rốt cuộc cũng không phải nàng thân cốt nhục, có đôi khi nhớ tới nàng vây quanh Tuân Lâm xoay quanh, chính mình thân sinh cốt nhục lại là thấy nàng liếc mắt một cái đều phải khóc nháo cầu xin mới thành, hận cực kỳ, cũng sẽ ở không ai địa phương, không giấu vết mà xoa bóp này tiểu nhi, còn sẽ đối này luôn nói đây đều là nàng yêu thương hắn mới như thế, hống hắn đừng nói đi ra ngoài. Tuyên Tuân Lâm tuổi nhỏ sẽ không nói, cũng không hiểu bà Vũ Tâm Tư, nhưng hắn ăn qua đau khổ, đáy lòng mơ mơ hồ hồ mà vẫn là biết bà Vũ không phải như vậy thích hắn. Tại này bà Vú vừa đi, mẫu thân một cùng hắn giải thích bà Vũ đi trong phủ hắn chỗ làm có thể được càng nhiều tháng bạc xuống nước, sau này cũng sẽ hảo hảo, sẽ không so ngốc tại hắn bên người hư, về điểm này không tha cũng liền phai nhạt. Cũng nhân hắn không tha, đều là viên nương ở bên thai hắn theo như lời bà Vũ không hắn liền không thể sống, sẽ chết nói chung mà thành, tuyên tuân lâm nhân bà Vú nói vẫn luôn nơm nớp lo sợ, bất kham gánh nặng, người này không còn nữa, hắn ngược lại là đại nhẹ nhàng thở ra, ở huynh tẩu bên người một thả lòng lại. liền theo bản năng đem nàng quên hết, không muốn lại đi tưởng. cũng bởi vậy, hắn cũng thích ngốc tại đối hắn không nhiều lắm làm yêu cầu, thậm chí hắn không mở miệng cũng sẽ không đầu hắn nói chuyện tẩu tẩu bên người. hắn rất nghe lời, cũng thực hiểu chuyện, hứa song nguyện ở bên nhìn, tiểu công tử thậm chí sẽ bởi vì săn sóc người nhà sẽ đè nặng ý nghĩ của chính mình, tỷ như sẽ bởi vì mẫu thân sinh bệnh, lại không muốn cùng tẩu tử ở bên nhau, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn cùng nàng trở về, sợ mẫu thân bệnh tình tăng thêm. hứa song ở hứa phủ cũng là như thế. Trong phủ phụ thân đối nàng lãnh đạm coi thường, huynh tỷ đối nàng đương nhiên cao cao tại thượng cùng sai xử, nàng đều nhường nhịn xuống dưới, này đó không phải nàng xem không rõ, cũng không phải nàng không có tính tình, nàng đồ bất quá là không đành lòng làm đã đủ vất vả bất kham mâu thân khó xử thôi. Cái này chú em, thoạt nhìn cùng nàng vẫn là có điểm tương tự chỗ. Có tương đồng địa phương liên hảo, bọn họ sẽ chỗ tới. Tại nàng đối tiểu công tử có nhẫn mại rất nhiều, cũng nhiều vài phần thiệt tình chịu mến. Bọn họ người như vậy. Bởi vì tính tình, ủy khuất chính mình thời điểm, xác thật muốn so người khác nhiều chút, vô pháp giống người khác giống nhau không coi ai ra gì, không hề cố kỵ, thiên kinh địa nghĩa giống nhau chỉ lo chính mình. Ở có chút người trong miệng, bọn họ loại người này cũng bất quá là quáng ốc, quá dễ chịu xoa bóp niết bẹp sẽ không phản kháng, trời sinh không dễ được sủng ái tính tình. Nhưng nàng là biết đến, bọn họ mềm mại, không phải nói là nhu nhược, bọn họ chỉ là quá mức với quý trọng, so không để bụng người quý trọng chính bọn họ chân ái hết thể thôi. hứa xong nguyện từ nhỏ một đường đi tới sở cầu đến nay nói đến nàng tưởng được đến cũng chưa được đến phụ thân coi trọng mẫu thân nhất thật sự ái huynh tỷ thiệt tình an ủi yêu thương nàng đều không có thật sự được đến quá nhưng cái đó chua xót khổ sở nàng cũng chỉ có thể ở nửa đêm không người khi lấy ra tới làm chính mình thanh tỉnh nhắc nhở chính mình muốn nhận rõ chân tướng không cần trầm mê những cái đó không chiếm được nhưng đối với tiểu công tử này một cái nho nhỏ còn không có hoàn toàn đi qua nàng kia một cái lộ tiểu hài nhi Nàng hoàn toàn không nghĩ, hắn lại lặp lại nàng như vậy quá trình. Nàng làm không được khác nhiều, nhưng chỉ cần hắn ở nàng trước mắt, nàng làm tiền bối, tổng hội che chở hắn một vài. Nàng không nói, nhưng tiểu hài nhi trời sinh mẫn cảm, ai thiệt tình không thiệt tình, chính là không hiểu lắm, không quá có thể nói ra tới cái loại cảm giác này, nhưng trong lòng vẫn là biết hai đối hắn có thiện ý là thiệt tình yêu thích hắn, ai đối hắn có mang ác ý chính là làm hắn khổ sở. Toại, tuyên tuân lâm sáng sớm mặc tốt ý lìa tùy huynh tẩu đi cha mẹ chỗ. biết được tẩu tử phải về nhà mẹ đẻ, hắn liền ngẩng đầu, nhìn tẩu tẩu nói, không đi tốt không. nàng ca ca là người xấu, nàng không phải, nàng đi trở về, sẽ chịu khi dễ. hắn như vậy vừa nói, tuyên khương thị nhìn bên người hấu tử hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, tưởng cập hắn bất quá một hai ngày liền yêu thích thượng tẩu tử, trưởng tử cùng nàng lời nói, xem ra tự tự đều là thật, này hứa phủ nhị cô nương, sắp mãi hứa phủ đám kia đắc đạo gà chó giữa phượng hoàng, ra nước bùn mà không nhiễm, không cấm vui mừng cười, cùng tiểu gái tử nói. hôm nay ngày thứ ba lại mặt ngươi tẩu tẩu là tất yếu về nhà mẹ để gặp người còn muốn tạ bà mối đâu ngươi nhớ rõ đỗ phu nhân sao nàng chính là cho ngươi huynh tẩu làm mai bà mai người đâu ngày thứ ba lại mặt hôn sau ngày thứ ba về nhà mẹ đẻ một là về nhà thăm bố mẹ nhị là tạ bà mối này về nhà thăm bố mẹ yên giữa tạ bà mối là trọng đầu đỗ phu nhân là nàng phụ thân học sinh phu nhân đỗ huynh trưởng thân là đại học sĩ trọng tình trọng nghĩa chẳng sợ hoàng thượng không mừng hắn cũng là vẫn luôn đứng ở phụ thân bên người tức phụ về nhà mẹ đẻ, hứa phủ lại không mừng, xem tại đây làm mai người thân phận thượng, cũng cần thiết đem trường hợp công phu làm thỏa mới thành. Hứa phủ là hứa lão thái gia có tổng lòng chi công mới khởi ra, gia tộc nội tình không hậu, hiện nay tam đại người đều nhất hảo mặt mũi, mặt mũi lớn hơn thiên, có đô đại học sĩ phu nhân, cái này làm mai người ở đây, cũng không có khả năng không cho nàng trưởng tử mặt mũi. Trên khương thị kỳ thật không hiểu lắm này giữa môn môn đạo đạo, nàng là khương thái sử ruột thị tài nữ, từ nhỏ chịu cha mẹ sủng ái lớn lên. Nàng mẫu thân chỉ sinh nàng một cái nữ nhi cùng hai cái huynh trưởng, nàng hai cái huynh trưởng tính liệt như hỏa, thừa nàng phụ thân kia ghét cái ác như kẻ thù tính cách, chỉ có nàng một người giống nàng đấy lòng thiện lương mẫu thân, phụ thân huynh trưởng đều thiên vị nàng, khương gia một môn cũng bởi vậy đối nàng vẫn luôn giữ gìn đến nay, cho tới hôm. Nay lúc này nơi đây cũng chưa buông tay, tuyên khương thị từ nhỏ bị bọn họ hộ đến thiên chân lương thiện, chẳng sợ đến phía trước hầu phủ cảm thấy được sinh tử tồn vong hoàn cảnh, nàng phụ thân huynh trưởng. cùng với trượng phu đều không đành lòng làm nàng biết được chân tướng, cũng liền nàng trưởng tử quật khởi, thay thế được phụ thân quản lý thay hầu phủ lúc sau cùng nàng nói sáng tỏ chân tướng, nàng mới biết được nàng giờ này ngày này tình cảnh. Mà nàng hiện tại biết, cũng kỳ thật đều là trưởng tử cùng nàng nói rõ lúc sau, trượng phu của nàng cùng nàng luôn nói, Tuyên Khương thị là cái rất là từ phụ từ phu từ tử người, nàng thờ phụng nàng ở trong nhà khi, mẫu thân dạy dỗ nàng hết thảy, cái này, trưởng tử theo như lời, trượng phu theo như lời, nàng đều nghe. Quy Đức Hầu tối hôm qua một cùng nàng nói hôm nay tức phụ về nhà mẹ đẻ, hứa phụ không thể không cấp trưởng tử cùng trưởng tức mặt sau, nàng cũng là tin tưởng bị mãn. Nàng trọng an như vậy nhân vật, đến chỗ nào đều là phải bị người đường hẻm đón chào. Hùng chi, đỗ phu nhân trượng phu vẫn là phụ thân nặng nhất ái học sinh. Này xương Tuyên Khương thị chắc chắn không thôi, Tuyên Tuân Lâm vừa nghe mẫu thân khẩu khí, cũng là nghe ra hắn mẫu thân ngự chung tin tưởng, cũng là nhuẩn miệng cười. Tiểu công tử tin cậy mẫu thân Rốt cuộc vẫn là không lo lắng tẩu tử Về nhà sẽ chịu ác nhân làm khó dễ Đến nỗi huynh trưởng Huynh trưởng ở trong mắt hắn Thế nhân giữa, liền không có một người Nhưng cùng hắn huynh trưởng là địch Nay xương, mặc kệ hầu phủ chủ nhân Trong lòng cân nhắc như thế nào Hứa song nguyện ở về nhà mẹ để trong tiệu Thấy được về nhà mẹ để danh mục quà tặng tia khẩu khí là từ đầu tùng đến chân kia thoải mái cảm Không thua nàng một đêm kia Nàng ôm ở trên người nàng rong ruổi Không thôi trượng phu thân mình cảm giác Nàng phu quân không có nàng cho rằng như vậy suy yếu vô dụng, cùng nàng tưởng bà mẫu bị kia phân về nhà thăm bố mẹ danh mục quà tặng, kia cảm giác, kết quả là, với nàng như thế là giống nhau như lúc. Tốt nhất là, này phân hồi môn lễ không phải nàng tự mình nghĩ lấy. Hứa nhị cô nương trời sinh tính cẩn thận, chẳng sợ có rất nhiều làm nàng nhưng vu hồi nơi, nàng cũng không nghĩ hồi môn lễ cái này danh mục quà tặng là nàng bản thân nghĩ thành, cho nên, nàng không quản hôm nay hồi môn việc, nào về này chi tự nàng cũng không để, cũng may. Này phân danh mục quà tặng mở ra vừa thấy, đủ để cho nàng hảo hảo quá một cái về nhà thăm bố mẹ ngày. Ngày đó buổi tối sẽ cho nàng nhiều thêm của hồi môn, 78 phần 10, đều tại đây phân về nhà thăm bố mẹ yến danh mục quà tặng bên trong, trong đó còn thêm mấy thứ hầu phủ lễ trọng, hứa phủ nhiều thêm của hồi môn, hứa xong nguyện này hai ngày nhìn thoáng qua, trong lòng đã minh bạch. Mà cấp tạ môi lễ lễ, là hầu phủ một lần nữa tăng thêm tân. nay về nhà thăm bố mẹ yến hai phân danh mục quà tặng, Hầu phủ ở trong đó ra vài phần lễ, hứa song nguyện vừa thấy, trong lòng tái minh bạch bất quá. Kìa xương bọn họ người không tới, nhưng hầu phủ lễ tới trước, nâng vào hứa phủ đại môn. Hứa phủ khai đại môn nên đón hứa phủ tôn nhị cô nương, lúc này trong phủ chủ tử, cũng là trong lòng các loại tư vị người đều có. Hứa song nguyện trưởng huynh hứa du lương vốn là mội mội gả ra ngày đó cách thiên, liền phải đi ra ngoài giang nam tiên nhiệm, nhưng vừa nghe mội phu thế nhưng là làm thánh thượng kéo dài tuổi thọ công thần, này lên làm là đi cũng không tốt. Không đi cũng không tốt, bị mâu thân ôn tồn một khuyên, lại rắc là muội phu cứu ca, sao có thể không cùng hắn thấy vậy thi lễ, liền giữ lại, tính toán gặp qua muội phu sau đi thêm rời đi. Mà hứa xong đệ này xương kỳ thật cũng là khinh thường với thấy nàng kia đi rồi cất chó vận mội muội, nhưng ngày đó đưa gả ngày nàng còn gặp được một cái vương gia phu nhân, nói là cùng muội phu một nhà là thế giao thân thích, tưởng cập nàng về sau sớm muộn gì muốn giao tế cái kia vương công vòng, nhiều nhận thức những người này cũng là hảo, chính là khinh thường. Nàng cũng là hướng Mâu thân hướng kia để lời nói, nói muội muội về nhà thăm bố mẹ ngày ngày đó, tưởng niệm muội muội, muốn cùng muội muội. Nói nói chi tâm lời nói nàng cũng sẽ ngày ấy trở về nhà. Tưởng tượng đến trưởng nữ trở về, sẽ đại nàng ở trượng phu trước mặt nhiều hơn nói nói nàng lời hay, lại như thế nào, lao ra cũng sẽ đêm đó nghỉ ở nàng trong phòng. Vừa nhớ tới này đó, Hứa Tằng thị liền ứng trưởng nữ nói, thứ nữ còn không có trở về, nàng đã mong nổi lên hôm nay. Chương 18 đỗ đại học sĩ phu nhân đỗ đồng thị trước hầu phủ hôm nay về nhà thăm bố mẹ tiểu phu thêm một bước bị hứa phủ người mời vào hứa phủ giữa hứa phủ người tới cho nàng đưa thiếp mời thời gian vẫn là ở hứa phủ nhị cô nương gả tiến hầu phủ sau nay ba mối việc nàng là ứng khương gia chi thác đại hầu phủ ra mặt nhưng hứa phủ nếu là thận trọng ở nàng hạ môi định đại sính ngày ấy cũng sẽ thỉnh cũng một cái cùng nàng địa vị bằng nhau ít nhất cũng là cùng hứa phủ bằng nhau thân thích cùng nàng tương giao nói định này hô nước nhưng hứa phủ không có Căn bản không có ra một cái nhà gái bà mối cùng nàng tới thương nghị này hôn lễ việc, vẫn là nàng ra mặt dày hướng hứa phủ nhiều chạy mấy tranh. Thình nàng nhập về nhà thăm bố mẹ yến đương kia chủ bà mối cũng không phải hai nhà hôn trước nói định làm nàng đi, vẫn là hôn sự thấy hầu phủ xuống dốc thể diện mới thành hàng. đỗ phu nhân trong lòng làm sao có thể không rõ, này thành hôn ngày thứ nhất thấy hứa phủ người thượng môn, mặt ngoài là ứng hứa phủ tương tình tình, trong lòng cũng là cười lạnh không thôi. Nói một ngàn nói một vạn, Hứa phủ nếu là thực sự có kia phân tâm, như thế nào ở nàng tới cửa định ngôi phía trước, liền cái bọn họ bên kia tương ứng bà mối cũng phải không ra, thế nào cũng phải thỉnh nàng. Cái này khương thị nhất phái duy nhất một cái bà mối đi đương hứa phủ về nhà thăm bố mẹ bữa tiệc tại bà mối. Đỗ đồng thị là khương môn nhất phái người, đối hứa phủ thành kiến không ít, vào hứa phủ một đường vẻ mặt không rơi không khí vui mừng, nhưng cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, mặt mũi thượng không có trở ngại liền thôi, đến nỗi trên người có bao nhiêu không khí vui mừng. Thật không thấy được. Nhưng nghe hứa phủ người ta nói là nhị cô ra mang theo nhị cô nương tới, nàng lập tức liền đứng lên, thì khí dương dương nói, nhà, trưởng công tử đây là mang theo tức phụ đã trở lại, ta chính là đợi hồi lâu. Nói, nàng kia không mặn không nhạt trên mặt có thiệt tình tươi cười, không thấy lúc trước cứng đờ, cả người đều hảo nhìn lên, có đỗ đại học sĩ tên kia sĩ phu người phong phạm, lập tức liền chậm rãi cửa trước biên đi đến, nhìn dáng vẻ, là muốn đi nên kia đối tới cửa tiểu phu thê. Này hôm nay chiêu đãi nàng hứa phủ nhị phòng phu nhân hứa lưu thị thấy vậy, mặt ngoài là đạm cười không nói, sau lưng khinh thường mà thẩm hừ một tiếng. Đồng thị cùng nàng lưu ra lại nói tiếp còn có điểm thân thích, đây cũng là bà mẫu làm nàng tới chiêu đãi đồng thị nguyên nhân. Hứa lưu thị kỳ thật đối đồng thị đối hầu phủ kia A rua nịnh hót sắc mặt thực sự là nhìn không quen. Nàng lưu ra cũng là thánh thượng trước mặt chi tâm người, nàng muội phu nhận lao nghĩa phụ vẫn là thánh thượng ngự tiền đại công công. như thế nào không biết quy đức hầu phủ hiện tại lại dễ rủa cũng bất quá là ngoan cố chống cự thánh thượng sao có thể bởi vì hầu phủ một lần hiến dược liền đối hầu phủ lướt qua thành kiến nhưng nàng bà mẫu bất công hứa tàng thị còn thiên giúp đỡ hứa tàng thị không hủy diệt hứa tàng thị quản gia khả năng nàng cũng không nghĩ ở hứa phủ không minh bạch phía trước làm hứa phủ hảo quá chỉ có hứa phủ đương kia coi tiền như rác, hối chi đã muộn nàng kia gió chiều nào theo chiều ấy bà mẫu mới có thể trọng xem nàng đem quản ra việc rơi xuống nàng trong tay Cho nên nàng đây cũng là mặc mà không nói, nhìn náo nhiệt chờ hứa phủ ăn cái lỗ nặng, chỗ tốt rơi xuống nàng trong tay lại nói. Này Sương, nàng lại vui sướng khi người gặp họa bất quá. Tăng thị người nọ, nàng giao thủ gần 20 năm, như thế nào không rõ tăng thị cái kia tính tỉnh. Ở tăng thị người kia trong mắt, nàng trượng phu cùng trưởng tử mới là nàng đến chết đều xá không thoát hương bánh trái. Đến nỗi hai cái nữ nhi, đại nữ nhi bởi vì đến cái kia đại ba thích. Tàng thị cái kia không có nam nhân liền không sống được nữ nhân thượng còn có nguyên nhân vì đại bá người kia đối nàng cái kia trưởng nữ con lui bước đường sống đến nỗi cái kia ở đại bá trước mặt không thảo quá vài phân hỉ còn rất là không thèm để ý tiểu nữ nhi chính là nàng dùng để một lui lại lui mà nàng kia tiểu nữ nhi là cái dại dột làm nàng có thể tùy ý xử trí bất quá hứa xong nguyện lại xuẩn, lưu thị phía trước cũng không thể không thừa nhận đó là cái trong lòng còn có điểm tính toán trước bước nóng này nàng sẽ cắn người nhưng hiện nay Nàng đã bị hứa Tằng thị vứt bỏ, bị hứa phủ bỏ vì khí tử, cái kia tiểu chất nữ chính là lại hạ tiện, cũng không có khả năng lại vì kia vứt bỏ nàng không màng mâu thân tằng thị suốt đầu, tưởng cập này, Lưu thị này về nhà thăm bố mẹ yến xem náo nhiệt chi tâm càng là thị thiết, hận không thể hứa xong nguyện hôm nay hồi phủ hung hăng đánh kia tằng thị mặt, làm nàng thống khoái. Cười to một hồi. Vậy, chiêu đãi Đỗ Đồng thị nàng lại khinh thường Đỗ Đồng thị đãi kia hầu phủ kia hai cái không có khả năng được việc tiểu phu thê tha thiết không thôi. Nàng cũng không cản lại, ngược lại ý cười ngâm ngâm đi theo phía sau, vui sướng khi người gặp họa mà chờ xem này đó cá nhân xấu mặt. Đại phong sự, không cần nàng ra tay, này việc vui liền đủ đại. Hứa phủ nhị phòng còn như thế, tiêu tam, bốn, ngũ phòng này tứ phòng bị hứa tặng thị cái này nhà mẹ để dòng dõi còn không bằng các nàng nhà mẹ để người hung hăng áp quá một đầu tam phòng phu nhân càng là không thua kém chút nào. Hứa lao phu nhân nhiều phúc nhiều tử, cả đời ngũ tử, mỗi người đều là nàng ruột thi tử. Nhưng trường ấu có khác, năm căn ngón tay còn dài ngắn bất đồng, càng đừng luận nhi tử, đối này yêu thương đều là có trọng thứ chi phần đối đám tức phụ nhưng thật ra thực công chính mà không có quá nhiều khác nhau. Nàng đối đám tức phụ từ trước đến nay không phải cái quá nặng bên này nhẹ bên kia. Bởi vì tàng thị là trước hết nhập hứa phủ môn, lúc ấy hứa phủ còn không giống hôm nay như vậy chịu thánh nhân coi trọng, tàng thị mẫu thân là nàng bạn tốt, nàng một là chịu từng mẫu lâm chung gửi gắm nhị là xem tàng thị nhập môn của hồi môn không có trở ngại. có thể làm hứa phủ thêm hai phân thanh danh mới làm tàng thị tiến môn, nào tưởng tàng thị nhập môn sau, lão gia nhân thánh thượng hậu đãi một đường thăng trước, trưởng tử cũng phi thường dễ dàng vào quan đồ, hứa phủ nước lên thì thuyền lên. vì cấp trưởng phu cùng hứa ra thêm lực, nàng cũng cùng phía dưới kết thân chư thông gia nhận lời nói trong nhà cầm quyền cũng không chừng là trưởng tử trưởng tức, là năng giả cư trì, nói cách khác chỉ cần gả tiến vào tức phụ có kia năng lực, cũng có thể đứng ra. thoại phía dưới kết thông gia, một môn thắng qua một môn. Nàng nào phòng đều không đắc tội, hiện tại hứa ra chi căn tươi tốt, đã cùng trong kinh chư danh môn đại gia chứ có làm thân không nói, còn cùng đại vương công quý tộc móc đối. Mấy năm nay kinh nàng tay sở làm việc làm việc phi phạm, đây cũng là hứa lao thái gia hứa thượng thư hứa bá khắc đối nàng thật là kính trọng chi nhân, đây cũng là hứa phủ nào phòng đều không phục nào phòng họa thành chi căn. Nhưng này xương hứa phủ người đều không tự biết đây là mầm thái họa, hứa lao phu nhân liền càng bất giác như thế, nghe nói kia tiểu phu thê người còn chưa tới. Trước tặng lễ trọng tới phủ, nàng còn cho là nàng kia lợi hại tiểu cháu gái đánh nàng mặt, có chút không cho là đúng nói, người này vừa được thế liền biến sắc mặt, lại thân cũng bất quá như thế. Nàng nói chuyện thời điểm, không có người khác, liền hứa trùng hành ở. Hứa ba khắc tự xưng là thân phận lao trọng, không gái kia tất yếu ở nhà chờ kia tới cửa tiểu phu thê, sáng sớm thượng triều phía trước liền cùng hứa lao phu nhân nói, hắn sẽ ở công chung làm việc, liền không trở về phủ. Nữ nhi về nhà thăm bố mẹ. Chính là hôm qua hầu phủ đi khách quý thể diện cũng không thể lạc, hứa trùng hành không thể không hồi phủ trung đẳng kia con rể nữ nhi về nhà thăm bố mẹ. Hắn không nghĩ tới không có trông cậy vào nữ nhi còn có điểm phân lượng, nhưng ngày này sau việc cũng không dám nói định, nếu là hầu phủ thật bị thánh thượng nhìn chúng, còn có thể tại trong chiều có hồi thế, hứa phủ cửa này thân cũng không có khả năng không cần. Nhưng tưởng tượng đến hôm nay muốn mượn sức này không thích nữ nhi con rể, hứa trùng hành này trong lòng cũng không phải không nẹn quất, vừa nghe mẫu thân như vậy nói. Và lại trong phòng cũng không người khác, liền hạ nhân cũng không có một cái, hắn liền không chỗ nào che giấu nói, nàng đánh tiểu liền như thế, tuy nàng mẫu thân nhà mẹ đẻ kia căn tử, hảo phàn cao tiếp quý, nịnh nọn, còn hỉ làm bộ thanh cao, kỳ thật vô tâm vô phổi, bạc tình quảng nghĩa. Hứa lao phu nhân cùng tầng thị chi mẫu nhiều năm thiếu chi tình, nhưng từng mẫu cùng nàng cũng chỉ có niên thiếu chi tình, thả từng mẫu cũng chết đi nhiều năm như vậy. Nàng hiện tại chỉ nguyện ý nhớ lại chính là từng mâu trước khi chết dùng của hồi môn dụ dỗ nàng làm tàng thị vào cửa, làm nàng hứa ra trưởng tử cưới tàng thị này thấp môn chi khổ. Trưởng tử mấy năm nay bởi vì tàng thị nhà mẹ đẻ nguyên nhân bị không ít uy khuất, đừng nói tàng thị nhà mẹ đẻ có thể giúp hắn cái gì, ngược lại còn bởi vì tàng ra sự tình nháo ra không ít chuyện tới, nàng lúc này sớm đã quên khi đó hứa từng hai môn kem kỳ thật cũng không lớn, khi đó nói đến cũng là môn đăng hộ đối, chỉ chặt chẽ nhớ rõ. Không thể quên mất chính là Tằng ra mấy năm nay lòng tham không đáy, đối hứa phủ Liên Lụy, bởi vậy, nàng ở trưởng tử nói sau cũng cảm thán một câu, rốt cuộc là có Tằng gia can. Nay ngoại nhìn lại hảo, căn lạ, cũng hảo không đến nào đi. Nay Xương Hứa thị mẫu tử ở Hứa Lao Thái Thái trong phòng nói chuyện, chờ kia hầu phủ tiểu phu thê nhập một tới, Hứa Tằng thị này Xương ở bản thân trong viện cũng là có điểm ngồi không yên. Nói nàng hối hận đối thứ nữ như vậy, nàng là có chút hối hận. Nhưng này hối hận có bao nhiêu sâu, Nàng cũng cô không thèm nghĩ, cũng không cảm thấy có bao nhiêu trọng. Tiểu nữ đau lòng nàng, lại là cái mềm lòng, nói đến lại tâm tàn nhẫn, hứa tàng thị cũng minh bạch, nàng chỉ cần ở nữ nhi trước mặt nhiều khóc khóc, nàng so nguyện thật đúng là có thể mặc kệ nàng không thành. Nhưng tưởng về như vậy tưởng, hứa tàng thị vẫn là sợ hãi nàng hôm nay nếu là đối tiểu nữ nhi túi đầu chịu thua, nữ nhi sẽ không ăn nàng này một bộ. Nàng vẫn là biết nữ nhi kia ngoài mềm trong cứng tính tình. hứa tặng thị đem nửa đời sau rửa vào phó thác cho trượng phu cùng trưởng tử đối nàng cái này tự bụng rơi xuống chi kỷ tiểu nữ nhi là mềm lòng nhưng cũng tâm tàn nhẫn cũng sợ phía trước hành sự quá độc gác hiện tại cùng nữ nhi vô xoay chuyển nơi nàng này lại tiêu lại lự sáng sớm liền tới rồi hứa xong đệ nhân không có ngủ no có chút buồn ngủ thấy mẫu thân không có đại gia phu nhân phong phạm trong lòng cũng là có chút không kiên nhẫn trên mặt đạm nói mẫu thân đây là ở bối rối cái gì ngài đãi muội muội như vậy yêu thương là người đều biết muội mội không có không hiếu thuận ngài chi lý, ngài liền chờ nàng mang theo muội phu hảo hảo quỳ thấy ngài chính là. Hứa Tằng thị không hồ đồ, nàng biết trưởng nữ đánh tiểu tự cho là chính mình di thế độc lập, độc đáo, kỳ thật thích kỳ lương bạc tột đỉnh tính tình. Trong lòng cũng là biết trưởng nữ cùng trưởng phu một cái tính tình, cho nên lão ra mới thiên vị cưng này trưởng nữ. Nhưng rốt cuộc bọn họ là nàng nhất mấu chốt người, đặc biệt nàng đợi lát nữa còn muốn cùng trưởng nữ nói rõ nàng hiện tại ở trong nhà tình cảnh, làm trưởng nữ hảo hảo khuyên nàng phụ thân. Nàng không hảo nói thẳng chọc thủng trường nữ. Tâm tư, liền đạm cười nói, trở về ta không biết có bao nhiêu cao hứng, chính là không gặp người, ta mong cấp. Quy Đức Hầu Phủ trưởng công tử kia tính tình, từ hắn ngày ấy đón dâu chỉ chịu bọn họ đôi tay vai trào giữa liền đủ để nhìn ra, hắn cũng không phải là cái có thể đối bọn họ không lương ngôn gối. Con quý thấy, hôm nay hắn có thể hảo hảo cùng bọn họ hành cái chắp tay lễ, đã là không tồi. Hứa Tằng thị không tính toán ở trên người hắn làm cái gì văn trường. Nàng hiện tại cấp chính là, so nguyện hiện tại trong lòng tưởng chính là cái gì, nàng sợ nhất, chính là nữ nhi thật sự nói được thì làm được, ở nàng còn tưởng dựa vào nàng khi, mặc kệ nàng. Nữ nhi một gà đi ra ngoài, nàng mới phát giác này trong phủ tưởng có thể thác dựa người, thế nhưng không có một cái thiệt tình. Đặc biệt ở phát hiện nàng trong tay ám cờ kỳ thật là bà mẫu người, lao ra bởi vậy còn trách cứ nàng bất hiếu đa tâm sau, nàng càng là cảm thấy nàng ở trong phủ tứ cố vô thân. Hứa song đệ thấy nàng mẫu thân còn che chở muội muội cũng là cười. Nàng này nương, đánh tiểu đem muội muội đương bảo, làm cái gì đều mang theo nàng, cũng không biết, nàng kia tiểu bảo bối nhi, cuối cùng còn làm hay không được nàng kia tiểu bảo bối. Bất quá, hứa song đệ cũng không thèm để ý nàng mẫu thân kia điểm bất công, mẫu thân lại yêu thương muội muội lại như thế nào, nàng một hống, mẫu thân không phải là đến thiên đến nàng bên này. Cho nên, mẫu thân nếu là sấn hầu phủ còn có thể có điểm dùng thời điểm đem muội mội mượn sức lại đây. vẫn là có thể bị nàng sử dụng nàng liền càng không để bụng nàng mẫu thân điểm này bất công nay đâu hứa du lương sáng sớm lên cũng là ôm ái thiếp ở đầu điểu chơi đùa nghe được hạ nhân tới báo hầu phủ về môn lễ tới trước hắn cùng giai nhân chính nhập cảnh đẹp nghe vậy cũng có chút không vui nói chờ vào cửa lại đến kêu ta hắn nhiều đợi một ngày đã là đủ cấp hầu phủ mặt lúc này hứa phủ hôm nay ngốc tại trong nhà các có tâm tư các có này vì tuyên trọng an mang theo hứa xong nguyện gần hứa phủ môn hứa phủ đại môn không khai Chỉ khai bên phải tầm thường xuất nhập môn, hứa song nguyện vừa xuống tiệu, nhìn đến cảnh này, lập tức liền đứng ở địa phương, mặc cho trượng phu tới đỡ nàng, nàng cũng không nhúc đích. Nàng là hứa gia đại phong đích nhị cô nương, trượng phu của nàng, lại như thế nào, chính là hắn không phải hầu phủ công tử, thân là hứa phủ cô ra hắn, ở nàng về nhà thăm bố mẹ ngày cái này đại nhật tử, cũng là có thể từ cửa chính mà nhập. Chương 19 Nàng bất động, tuyên trọng an nhìn về phía nàng, hứa song nguyện hít một hơi thật sâu. mới đem đầy ngập xúc động phẫn nộ đến gần như bi thương nỗi lòng giấu đè ép xuống dưới. Hứa phủ người, nàng là biết đến. Nàng chỉ cần quay đầu mà đi, hứa phủ người sẽ lập tức đuổi theo, đem chịu tội đẩy đến cái gọi là thất trách hạ nhân trên người đi, cuối cùng, còn sẽ đảo lại lại cắn ngược lại một cái, ngầm châm trọc khách nhân tính tình đại, quay đầu liền đi. Tam thẩm mẫu phía trước chính là lấy cái này biện pháp, đối phó trong nhà tới cửa bà con nghèo. Xem ra này biện pháp, hiện tại là tính toán dùng ở trên người nàng. Thả này đâu chỉ là ở đánh nàng mặt, cửa này ở nàng về nhà thăm bố mẹ ngày bế đến gắt gao, không khác là nói cho tới cửa tới cô ra, cô nương này ở nhà mẹ để không được sủng ái. A tuy là hứa song nguyện luôn mãi khuyên bảo chính mình nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, nàng cũng không cấm bị kích đến cười lên tiếng. Nay Sương, nàng triều trưởng công tử nhìn lại, lúc này, nàng hai mắt nhân phẫn nộ có chút phím hồng, phu quân thả ở chỗ này chờ tiếp thân một lát. Nói, nàng triều hắn thiếu hạ thân, quay đầu bước nhanh hướng đại môn nhìn lại. Hứa phủ đại môn lúc này liền cái người sai vật đều không có, nàng qua đi, cũng không ai xuất hiện, hứa song nguyện vừa đi đến trước cửa liền cầm lấy môn khấu. Thích thích thích. Hứa phủ kia đồ đầy dầu cây trầu đại môn, một tiếng tiếp một tiếng bị gõ vang lên, thanh âm chấm hoãn, hữu lực. Tới, ai a? Nơi đó đầu người sai vật mở ra môn, nhìn thấy hứa song nguyện, trên mặt cả kinh, khoảnh khắc lại cười đến miệng đều liệt ở bên hai. Ai ra, ai ra, là nhị cô nương đã trở lại, nhị cô nương đã trở lại. người sai vặt hướng tới mặt sau hô to vui sướng vặt phần mau đi nói cho lão phu nhân đại lao ra cùng đại phu nhân chúng ta nhị cô nương đã trở lại tiểu nhân không phải tiểu nhân chiều ngài cáo tội tiểu nhân vừa rồi đưa hầu phủ nâng ra hỏa vào cửa đi không đón nhận ngài còn thỉnh nhị cô nương thứ tội nói hắn chiều hứa xong nguyện chắp tay thi lễ không người không thôi nhị cô nương ngài mau bên trong thỉnh mau mau đi vào lao phu nhân mong ngài mong được ngay đâu đôi mắt đều phải vọng xuyên hứa xong nguyện rũ mắt thấy hắn liếc mắt một cái Nghe hắn nói bãi, xoay người liền chiều nàng trượng phu đi đến, đi đến trước mặt hắn chiều hắn lại một hành lễ, phu quân, có thể. Tuyên trọng an thật sâu mà nhìn nàng một cái, chưa làm nhiều lời, để chân đi ở hắn phía trước. Đi theo hắn người hầu A Mạc cùng A Tham lui ra phía sau một bước, thấy thiếu phu nhân đuổi kịp, cũng theo đi lên, ở bỏ lỡ kia người sai vật thân thời điểm, như cao Mã đại, trên cổ có chỗ một cái thật dài thả giữ tận đao xẻo A Tham chiều kia người sai vật nết miệng cười. kia khô gầy người sai vật bị hắn cười đến sai lăng đến một đốn, sau này lui một bước, a tham quét hắn toàn thân trên dưới vài lần, lại rất có hứng thú mà ở hắn tế trên cổ dừng lại một hồi, vẻ mặt cười quái dị mà đi nhanh đuổi kịp chủ tử. kia người sai vật bị hắn cười đến toàn thân khiếp đến hoảng, không tự giác mà sờ hướng về phía cổ hắn, thân mình ở trong gió lạnh liên tục đánh lanh bệnh sốt rét không thôi, ngăn đều ngăn không được. nay đầu trong phủ đã có người nên đón, là trong phủ một cái tiểu giúp quản, không phải hứa phủ quản gia bào hưng. chờ bào hưng xuất hiện hứa song nguyện đều mau mang theo trưởng công tử đi đến hứa phủ đại khách đường bào hưng lại đây là thỉnh bọn họ đi hứa lao phu nhân kia nói là lao phu nhân sáng sớm liền lên ngồi ở nàng trong phòng chờ nàng trở về đại lao ra hiện tại cũng là ở lao phu nhân nơi đó chờ bọn họ lời này nói mặt mũi là cho đủ nếu như không phải trước cửa nháo kia vừa ra hứa song nguyện thật đúng là sẽ từ trong lòng đi lánh cái này mặt mũi tình hứa phủ là nàng thân nhân mặc kệ nàng là như thế nào gả đi ra ngoài Chỉ cần có thể mặt mũi thượng không có trở ngại, nàng làm sao không nghĩ cùng bọn họ không gió cũng không vũ. Làm phiên quản gia. Nhưng hứa phủ làm sự quá nhiều, liền cái người sai vặt, đều có thể ở nàng về nhà thăm bố mẹ ngày trước mặt miệng lưỡi chân chu một hồi. Hứa song nguyện cũng vô pháp làm bộ cái gì cũng không biết giống nhau dường như không có việc gì. Lúc này nàng thần sắc nhạt nhạt, có điểm lạnh nhạt, cùng dĩ vãng ở hứa phủ nàng khác nhau rất lớn. Bao hưng là cái minh bạch, đại phu nhân hiện tại ở trong phủ nói không nên lời. Hôm nay có phu nhân ra tay chết nhị cô nương mặt mũi. Vị phu nhân kia cố nhiên là mượn này đi chết đại phu nhân mặt mũi. nhưng kỳ thật đây cũng là lao phu nhân ngầm đồng ý, mượn kia phu nhân tay, nàng cũng có nàng dụng ý, mượn này nhắc nhở nhị cô nương không nhà mẹ để duy trì là không được, làm nhị cô nương vẫn là nếu muốn, dựa vào nhà mẹ để một ít. Xem nhị cô nương này sắc mặt, xem ra nhị cô nương là hoàn toàn minh bạch lao phu nhân ý tứ. Bao hưng là cảm thấy lao phu nhân này cử có chút thiếu suy xét, Nhưng hắn là vì nâu người, chủ tử làm cái gì chính là cái gì, đặc biệt lao phu nhân mấy năm nay cũng không năm đó nghe được đi vào hắn khuyên, e sợ cho già rồi không có kết cục tốt, bào hưng cũng cũng không vi nàng tâm ý, hắn chỉ lo nghe lệnh hành sự chính là. nay xương hứa xong nguyện cùng trượng phu vào hứa lao phu nhân trong phòng, chỉ thấy được nàng phụ thân, chưa thấy được mẫu thân, trong lòng cũng là trầm xuống. Hứa lao phu nhân lúc này cũng là đứng lên, chờ bọn họ gặp qua lễ. nóng bỏng mà lôi kéo cháu gái tay ngồi xuống nàng bên người cười cùng nàng nói lao tổ mâu chính là sáng sớm liền nóng trông ngươi đã trở lại ta hôm nay sáng sớm liền nghe kia hỉ thức đều, liền biết nhà ta cô nương sẽ trở về xem ta nói nàng nắm cháu gái tay không bỏ hiện từ mà chiều tuyên trọng an nhìn lại tôn nữ thế, nhà ta cô nương còn ngoan ngoãn tuyên trọng an đạm cười ngẩng đầu kia ý cười cũng nhìn không ra vài phần chân ý tới hắn chào hỏi khi cũng không mặn không nhạt kia eo thậm chí không có co cong đi xuống lúc này này đạm cười không nói bộ dáng hứa lao phu nhân trong lòng đối hôn sự này liền càng không mừng nàng vẫn là thích cái kia đối nàng cung cung kính kính diện mạo huy vũ đại tôn nữ tế tuyên trưởng công tử rốt cuộc xuất thân hầu môn chi môn muốn nói hắn bộ dáng này thật kém hơn hứa xong đệ chi phu la kiệt khang cũng không có mượn thánh thượng thiên vị dựng lên la Gia láo ra phía trước còn chỉ là cái làm đầu bếp đến la kiệt khang huynh đệ này một thế hệ bọn họ mới niệm thư và quan la Gia mới xem như chân chính mà tại tiến hành một vị trí nhỏ so sánh dưới mặc kệ phương diện kia hắn cùng hầu môn xuất thân tuyên trọng an đều không có nhưng so sánh với địa phương nếu là quy đức hầu phủ là cái chân chính hầu phủ khương thái sử phía trước cũng không có đối hứa phủ gắt gao cắn không bỏ hứa lao phu nhân nếu là được cái hầu môn con rể nàng vẫn là sẽ đánh tâm nhãn vui sướng chỉ là này con rể môn phủ rốt cuộc không phải cái giống dạng hầu môn nhà nhìn dáng vẻ còn nhớ hứa phủ phía trước thủ. đối nàng này thái độ cũng là vô lễ bất kính hứa lao phu nhân trong lòng liền không thích Nhưng người lao thành tinh, nàng không thích cũng sẽ không làm người nhìn ra cái gì tới, lại đối cháu gái nở nụ cười, vẻ mặt yêu thương nói, ta cháu gái à, chính là cái hiền thê, chúng ta hứa phủ ở nàng đánh khi còn nhỏ liền đối nàng tỉ mỉ dưỡng dục nàng hiện tại gả cho như vậy hảo nhân ra, ta này lao bất tử A cũng liền an tâm rồi. Tổ mẫu, ngài nói nào nói, hứa song nguyện tiếp câu nói, cũng không cùng qua đi giống nhau thật cẩn thận, chiều nàng phụ thân nhìn lại, phụ thân, mẫu thân tới sao. Hứa trùng hành nhịn không được nhíu hạ mi, ngại với lúc này nhị nữ tế cũng chiều hắn nhìn lại đây, hắn miễn cưỡng nói, ngươi hôm nay trở về, nàng làm sao có thể không đội? Nữ nhi không phải. Hứa song nguyện đứng lên, lúc này, hứa lao phu nhân tay còn không có buông ra nàng, nàng đứng lên, chờ tổ mẫu tay đi trước rời đi, mới cùng phụ thân nói, kia nữ nhi này liền qua đi cùng mẫu thân chào hỏi. Ngươi trong mắt chỉ có ngươi cái kia mẫu thân, có hay không đem chúng ta để vào mắt? Hứa trùng hành thiếu chút nữa đem trong lòng không vui nói ra, nhưng hứa lao phu nhân lúc này nhìn hắn một cái, hắn liền xoa xoa dâu, dừng một chút, nói, không nổi, nàng vội xong rồi sẽ tự lại đây. Ngồi đi. Hứa lao phu nhân lúc này cũng kéo nàng xuống dưới ngồi. Đúng vậy. Con rể, nghe nói ngươi hôn sau muốn vào chiều làm quan. Hứa trùng hành hôm nay ngồi ở bực này người, cũng không phải bằng mặt chờ, hắn này có chuyện muốn hỏi, nhưng lại thấy kia tuyên trọng an hắn không mở miệng, hắn liền không nói lời nào. nhìn dáng vẻ đó là căn bản không tính toán lấy lòng bọn họ hứa phủ giữa người hắn cũng cũng chỉ có thể trước đem việc này hỏi ra khẩu sớm vân an hắn cũng hảo đi ra ngoài hắn giữa chưa còn có quan trọng hoa yến muốn phó không cần trì hoãn việc này mới hảo đến nỗi này không cho mặt con rể đợi lát nữa giao cho trưởng tử cùng đại con rể tiếp đại chính là hắn này nhạc phụ có thể chờ này sáng sớm thấy hắn một mặt đã là cho đủ rồi hắn mặt mũi đúng vậy tuyên trọng an muốn không phải kia nhiều chuyện người hắn thượng triều vì không vì quan là hắn quy đức hầu phủ sự cùng hứa phủ không gì căn hệ nhưng nhìn hứa trùng hành mặt hắn trong lòng đột nhiên ác ý lan tràn nhìn hắn này nhạc phụ nói thái tử tiến cử ta vào hộ bộ nga hứa trùng hành chọn Hà mi thấy hắn nói một nửa không nói hứa trùng hành không kiên nhẫn nhưng lại muốn biết lại nói là tư gì trước kim bộ chủ sự hắn lời này vừa ra hứa trùng hành lập tức chính là ngẩn ra chính là hứa lao phu nhân kia năm cháu gái tay cũng là khẩn một chút Hứa song nguyện làm như không biết tình, kia rũ mắt cũng chưa chấp một chút. Kim bộ quản quốc khố vô số vàng bạc tài bảo, kia chủ sự chi vị mới ba người, 3 năm một đuổi, vô luận cái nào xuống dưới đều là bạc triệu gia tài chi thân. Vị trí kia, đều là mặt trên kia vài vị đến thánh thượng vẫn luôn nghề trọng Lão đại thần cùng lao vương thúc mới có đến tranh. Bao nhiêu năm trôi qua, cũng là bọn họ mấy nhà mỗi nhà thay phiên thượng vị, khi nào luôn được đến là thánh thượng cái đinh trong mắt này hồi phủ. chính là trưởng tử cái kia diêm vận tư công việc béo bở chính là hứa phủ cũng là hoa ba mươi tới vạn kim thật bạc trắng được đến vẫn là ở nhân thủ hạ làm việc mặt trên còn có càng có thể mướn có thể hay không vất trở về còn nói không chừng mà hắn này con rể là từ đâu ra cái này vật khí đúng rồi hắn cấp thánh thượng hiến thánh dược hiện nay thánh thượng có thể đem ngự số nữ chính là hắn công lao này một cao hứng đem vị trí này thưởng cho hắn cũng nói không chừng hứa trùng hành tưởng tượng nhìn con rể sắc mặt cũng hào lên vớt dâu chiều hắn gật đầu nói, đây là cái hảo sai sự, thánh thượng Long Ân, ngươi muốn cô phụ thánh thượng một mảnh thánh ý. Nói, hắn chiều không chung chấp tay. Nay xương, hứa lao phu nhân cũng là nở nụ cười, nàng ý cười quá sâu, mắt biên nếp nhăn tẫn hiện, nhìn cháu gái nhi vô cùng từ hái nói. Tổ mẫu biết ngươi là cái có hiếu tâm, cùng mẫu thân ngươi cảm tình từ trước đến nay thâm hậu, các ngươi mẹ con tình thâm, nàng lại như thế nào vội, trong lòng cũng là niệm ngươi. Nói, nàng chiều trưởng tử nhìn lại, nhi a. Mẫu thân, Nhi tử ở, làm người thỉnh dâu cả lại đây, xong nguyện về nhà tới, làm nàng trước không nội không kém như vậy một hồi, à. Đúng vậy, hứa trùng hành cũng cảm thấy mẫu thân nói có lý, tiêu cạnh cửa chờ quảng ra, bảo quảng ra, đi kêu đại phu nhân lại đây, liền nói con rể nữ Nhi ở Lao phu nhân này còn chờ thấy nàng. chương 20, theo hứa tằng thị lại đây còn có hứa song đệ phu thê, liền hứa du lương cũng đi theo một đạo tới. hứa du lương vừa tiến đến chính là triều tuyên trọng an chắp tay tiêu muội phu la kiệt khang làm người chất phác khô khan nhưng hắn từ nhỏ bị trong nhà mời đến danh sư dốc lòng dạy dỗ thực trọng lễ nghĩa vừa tiến đến chính là triều lão phu nhân thỉnh song an cùng nhạc phụ gặp qua lễ mới cùng quy đức hầu phủ vị này anh em cột trèo chắp tay làm lễ hắn có nề nếp hứa xong đệ lại không mừng hắn cái này lộ ra ngờ nghệ bộ dáng đỡ mẫu thân đi tổ mẫu bên kia đôi mắt này quét đến tuyên trọng ăn cái này muội phu không khỏi nhìn nhiều hai mắt hứa tặng thị này xương cũng là từ bào hưng kia cảm kích nhị nữ tê tính toán đến sai sự vẫn là thái tử tiến cử này một đường nàng đi tới bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng trong đầu nghĩ chính là lao thái thái lần này không có khả năng lại mặc kệ nhị phòng các nàng đem nàng áp xuống đi sự chỉ là chờ nhìn đến thứ nữ thấy nữ nhi là y ỉ lệ nghĩa vừa thấy đến nàng liền đứng lên nàng một gần liền hướng nàng thình an nhưng miệng nàng gọi kia thanh mẫu thân thật là mất di vãng thân cận nhưng hứa lao phu nhân ngày xưa yêu thích này nhị cháu gái Rốt cuộc cũng chỉ là giống nhau yêu thích, cái này chính là cảm thấy này nhị cháu gái cùng nàng mâu thân không bằng phía trước như vậy thân cận, cũng chỉ là cho rằng nàng đối hứa phủ cái này nhà mẹ để có thành kiến, cũng là không nghe ra cái gì tới, không cho là đúng thật sự. Nàng lôi kéo hứa mâu đến bên người ngồi xuống, lại dặn dò quản gia cấp đại lao gian này đó đàn ông trước bãi cái bảng tiệc uống mấy chung, liền không cần ở các nàng. Này đó nữ nhân mọi nhà bên này lãng phí thời gian, La Kiệt Khang là cái hiếu tử hiếu tôn. hắn là hắn tổ mẫu một tay mang đại hắn tổ mẫu sớm chút năm đi hiện tại liền đem thê tử tổ mẫu trở thành chính mình tổ mẫu tôn trọng cái này vừa nghe ngôn liền túc mục nói hầu hạ tổ mẫu mãi ngô chờ tiểu bối hẳn là việc há là lãng phí hai chữ lời nói tổ mẫu ngài có thể nghe kia hứa lao phu nhân vừa nghe hắn có bốn phía lời nói chi ý vội cười nói nghe nói đều nghe nói ngươi lại hiếu thuận bất quá lòng ta chính là biết đến hiện nay không vội ngươi là trong nhà đại cô gia đại tỷ phu Hiện nay tổ mẫu thỉnh ngươi cùng đại ca ngươi đi giúp tổ mẫu hảo hảo chiêu đãi một chút chúng ta hứa ra tần con rể, ngươi xem tốt không? Kiệt Khang tuân lệnh La Kiệt Khang chiều nàng chắp tay. Hứa lao phu nhân được hắn như vậy tôn trọng, trong lòng mới xem như chân chính thoải mái lên, nhìn La Kiệt Khang mắt cũng là nhiều vài phần chân chính từ ái. Đây mới là hứa phủ hảo con rể. Nàng đôi mắt lại liếc đến kia không mặn không nhạt cùng nhạc mẫu gặp qua, lúc này trên mặt liền cái cười đều không có nhị nữ tê trên người. Cũng là không cấm hơi hợp lại hạ mày, cũng biết đây là khối khó gặm xương cốt. Khương láo đầu kia khối lại lánh lại xú đồ cổ coi trọng cháu ngoại, so với hắn có thể hảo đến nào đi. Xem ra, cũng chỉ có thể ở nhị cháu gái bên này làm chút văn chương Cũng may trong nhà vì du lương lưu kia phân sai sự, hắn nhị thúc bọn họ cũng là hỗ trợ đi lại. Này nhị cháu gái chính là cùng nhị phòng bọn họ có cái gì xấu xa, xem ở nàng đại ca đã được hảo kém phân thượng, cũng đến giúp nàng đường đệ bọn họ một phen. Này kim bộ chủ sự là cái đại công việc béo bở, thuộc hạ rốt cuộc là muốn người sai sử, này ngón tay phùng nếu là lại tùy tiện lộ điểm, có thể so đi không nhiều ít nước luộc nhưng mất nha môn bị điểm mão ngồi công đường tới mạnh hơn nhiều. Đi bãi, hứa lao phu nhân trong lòng tưởng cái gì, trên mặt một chút cũng không lầu, nàng là cái bồi hứa lao thái ra một đường từ phía dưới bò lên tới, cũng không phải là nhà người khác kia ngồi ở Phật đường ăn chay niệm Phật, cả đời ngốc tại nội chạch không ra quá vài lần môn, không trải qua cái gì đại sự lao thái thái. Cái này chính là trong lòng cực không mừng kia nhị tôn nữ tế, nàng vẫn là chiều hắn mang theo vài phần trưởng bối đối tiểu bối thân cận nói, tùy nhạc phụ ngươi đại ca cùng tỷ phu đi. Chính là, hảo hảo chơi, so nguyện ở ta này, ta sẽ hảo hảo thế ngươi chiếu cố. Này hứa phủ từ trên xuống dưới, từ lao đến thiếu, đều là xử hảo một tay gió chiều nào theo chiều ấy, tuyên trọng an nếu như không phải còn tính đối này hứa phủ trên dưới có chút hiểu biết, thật là có điểm bị này đầy người hiển từ chi khí lao thái thái lửa gạt qua đi. Hắn chiều lao thái thái cười, cũng không hồi nàng lời nói, mà là chiều hắn thiếu phu nhân nhìn qua đi. Hứa song nguyện lúc này đứng ở mẫu thân bên người, cũng không ngồi, chiều hắn một phút, nói, ngài đi bãi. Đợi lát nữa lại đây tiếp người. Đúng vậy. Nàng tất cả, tuyên trọng an cũng chưa làm dừng lại, chiều hứa trùng hành chính là vừa chắp tay, hứa đại nhân, thỉnh. Liên liên nhạc phụ cũng chưa xưng hô một tiếng. Nếu là không hỏi phía trước câu nói kia, hứa trùng hành thấy hắn bực này vô lễ, đã sớm phất tay áo mà đi Lúc này hắn lại ngoài cười nhưng trong không cười điệu đạo một câu, nhị nữ tế, thỉnh. Nhà bọn họ tuy nói phụ thân hắn là lại bộ thượng thư, hắn là lại bộ văn tuyển tư lang trung, nhưng trong kinh quan viên mỗi người đều là có phe phái, phía sau có người. Mà có thể vào kinh tới chuẩn bị quan viên, nhưng không nhất định mỗi người đều có thể chuẩn bị đến nhà bọn họ tới, bọn họ đều có bọn họ phương pháp, bọn họ hứa phủ là ngồi trọng vị, nhưng trong tay bạc đến nhưng không nhiều lắm, vẫn luôn chỉ ra không vào, cũng là thương của cải. hứa trung hành trong lén lút không thiếu đại phụ thân hắn thu hiếu kính này ra mặt cũng là sớm luyện ra hiện nay chỉ nghĩ cùng hắn này nhị nữ tế đem quan hệ đánh hảo ngày sau dễ làm việc hắn này đầu muốn thảo tiểu thiếp niềm vui phải tốn bạc kia tân dưỡng ngoại thất người lại thiên kiều bá mị bất quá nhưng muốn thảo nàng niềm vui cũng không phải một chút vàng bạc có thể làm được sự hắn này thỉnh đồng liêu ăn hoa tiểu cũng là đòi tiền nơi trốn đều là phải tốn bạc xứ bạc vẫn là cho chính mình nhiều tìm mấy cái tới tiền phương pháp mới hảo hiện tại có một cái liền ở trước mắt hắn, người này vẫn là hắn con rể, hứa trùng hành không dễ dàng như vậy làm hắn ở trong tay trốn mất. Hứa Du lương phía trước là bị mẫu thân cường lưu tại trong phủ, muốn hắn chờ muội muội về nhà thăm bố mẹ mới đi. Hắn này tiền nhiệm ngày một kéo lại kéo, vốn dĩ nổi trận lôi đình, bất quá là bởi vì kia hầu phủ tạm thời đắc thế mới cưỡng chế xuống dưới. Lúc này thấy hầu phủ quả nhiên là đắc thế, này hỏa khí không chỗ nhưng phát chỉ có thể áp xuống tới, bất quá hắn cũng là hứa phủ trưởng tôn, hắn trước chào hỏi. thấy tuyên trọng an cũng chỉ là chiều hắn cùng xuống tay đại ca càng chưa từng tê một tiếng hắn này ngạo khí cũng lên đây thấy la kiệt khang đi lên cùng tuyên trọng an nói lời nói hắn liền muốn cười không cười mà đi theo phía sau cùng phụ thân hắn ánh mắt giao súc dùng ánh mắt giao lưu lên vừa thấy phụ thân hắn ý tứ lần này là từ hắn tự mình ra cửa tới liền không cần đến hắn hứa du lương liền ngầm hiểu tính toán đợi lát nữa trừ bỏ mời rượu liền không nói nhiều lời nói kích thích hắn cái này nhị muội phu rốt cuộc Hứa phủ cái kia tiểu tử là thương ở trong tay hắn. Nay đầu một hàng mà đi mấy nam nhân mới ra môn, Hứa Song nguyện liền thấy nàng mẫu thân nhìn nàng mắt đều đỏ, mang đá quý nhẫn tay chặt chẽ mà bắt lấy tay nàng trưởng, kia lực độ giống như là muốn nạm vào nàng thịt. Hứa Song nguyện minh bạch nàng ở Hứa phủ không hảo quá, nàng cũng sớm đoán ra đi. Nhưng nếu nàng mẫu thân là muốn cho nàng vì nàng xuất đầu nói, thứ nàng khó có thể làm được. trưởng công tử lời nói mới rồi, nàng nghe cũng chưa nghe qua, hắn lại ở Hứa phủ nói ra. Nghĩ đến cũng biết là vì nàng xuất đầu, không thể gặp nàng tại đây trong phủ chịu kia khí. Hắn nếu đối nàng có cái này tâm tư, nàng có thể làm, chính là tận lực không cho hắn thêm phiền thoái. Hảo, mới đi ra ngoài mấy ngày nha, liền như vậy suy nghĩ. Hứa lao phu nhân dễ cợt dâu cả nói. Ai hứa tặng thị đỏ đôi mắt, dương mi thổ khí rất nhiều, lại càng thấp thỏm lo âu, sợ nữ nhi làm cho nàng tổ mẫu liền không cho nàng cái này mặt. Lúc này, nàng nhìn thứ nữ liếc mắt một cái, thấy nàng đứng bất động. cũng tùy ý nàng nắm tay nàng, thầm nghĩ nàng song nguyện rốt cuộc là nhất đau lòng nàng bất quá hảo nữ nhi này lo lắng hai hùng tâm không khỏi giãn ra mở ra, chiều nữ nhi chính là cười, lộ ra một cái hỉ cực mà khóc tươi cười, mẫu thân là không dễ dàng, những năm gần đây nàng phía sau có bái nàng không bỏ tặng ra phụ thân kia, hứa song nguyện cũng là minh bạch, nàng không biết nàng phụ thân trước kia là nghĩ như thế nào, nhưng mấy năm nay phụ thân lời trong lời ngoài đều là ngại mẫu thân nhà mẹ để chỉ biết tìm phiền toái xử danh mục muốn bạc. Không giống nhị thẩm các nàng nhà mẹ đẻ giống nhau, còn sẽ giúp hứa ra giật dây bắc cầu lấy hiếu kính, huynh tỷ liền càng không cần phải nói, bọn họ đều là chỉ coi trọng. Chính mình, không từ mẫu thân kia tốt quá nhiều, đã là không cao hứng, nào còn sẽ giúp đỡ. Đáng tiếc, nàng có thể vì mẫu thân làm, đã làm. Nay Sương hứa tặng thị xem nhị nữ nhi chịu mến mà nhìn nàng, rõ ràng nữ nhi mới là nữ nhi, hơn nữa vẫn là tiểu nữ nhi, nàng lại từ nhỏ chính là cái có hiếu tâm. sẽ đau lòng giúp đỡ nàng cái này đương đương nàng lúc này không khỏi mà nhớ tới thứ nữ bốn năm tuổi thời điểm nàng ở nhị phòng kia bị khí ngã ở trên mặt đất nàng cái này tiểu nữ nhi đỡ nàng lên chiều nàng nhị thẩm khóc lóc nói chớ có khi dễ ta nương sự tới lại nghĩ tới phía trước nàng vì hứa phủ ủy khuất tiểu nữ nhi sự gương mặt kia không khỏi mà đỏ lên hổ thẹn mà nhìn nữ nhi nói ngươi không trách nương bãi mẫu thân nói cái gì thấy mẫu thân đỏ đôi mắt tư thái suy yếu hứa xong nguyện ngồi xuống tay háo cũng tùy theo cái ở các nàng tương liên trên tay nàng thấy nàng mẫu thân mắt trông mong mà nhìn nàng không bỏ nàng sát mặt chưa biến nhưng ở tay háo hạ tay nàng chậm rãi kiên định mà từ mẫu thân trong tay dùng sức mà ra bên ngoài vừa kéo sau nguyện nàng quá dùng sức mắt thấy nàng liền phải rút ra hứa tằng thị kinh thố mà kêu nhỏ một tiếng tay đi phía trước chính là một chảo nhưng hứa sau nguyện vẫn là rút ra nàng phía trước cùng mẫu thân theo như lời nói đều là thật sự mẫu thân sau này có thể dựa vào Chỉ có thể là mẫu thân tuyển những người đó Phụ thân, huynh trưởng, hứa phủ Mặc kệ bọn họ có thể hay không giúp nàng Nàng tuyển bọn họ Kia đứng ở bên người nàng Cũng chỉ có thể là bọn họ Không có khả năng là nàng cái này bị từ bỏ nữ nhi Làm sao vậy Hứa lao phu nhân ngồi ở thủ vị ghế thái sư Ly các nàng có cái nửa cánh tay xa Tuy nói vẫn luôn đang nhìn các nàng Nhưng thượng điểm tuổi tác đôi mắt Cũng có chút không quá có ích Không hiểu được, chỉ nghe con dâu cả kêu nhỏ một tiếng không khỏi mở miệng hỏi tổ mẫu không có gì là mẫu thân nhìn thấy ta rất cao hứng hứa sau nguyện hai tay đi phía trước tìm tòi đỡ nàng mẫu thân tay cùng bối làm mẫu thân đoan chính mà ngồi dậy ở đứng ở tổ mẫu bên người muốn cười không cười tỉ tỉ tầm mắt giữa mặt hướng tổ mẫu nàng có nàng ra muốn cố mẫu thân có mẫu thân mẫu thân đối nàng sở cầu nàng minh bạch cự tuyệt nàng cũng khó chịu nhưng khó chịu lại quản có gì hữu dụng đâu thượng như mẫu thân khó chịu quản được cái gì dùng mềm yếu thay đổi không được cái gì nhưng hứa xong so nguyện vẫn là tưởng thật tốt quá nàng này vừa đỡ cũng không có làm nàng mẫu thân eo ở tổ mẫu trước mặt dựng thẳng tới ngược lại làm hứa tằng thị chuyển qua đầu hứa tằng thị nhìn nữ nhi với ánh mắt hoàn toàn hưởng thấu chẳng lẽ ngươi thật sự không cần nương hứa xong so nguyện phóng qua nàng chiều hai mắt mang theo điều tra chiều các nàng xem ra tổ mẫu nhìn lại chiều nàng hơi hơi mỉm cười tổ mẫu đa tạ ngài cùng mẫu thân vì ta hôn sự làm lụng vất vả Mẫu thân dù sao cũng là đương hứa phủ nhiều năm như vậy trưởng tức, hơn nữa, đại ca cũng là nàng sở ra, chỉ cần nàng tàn nhẫn đến hạ tâm, dám hoành dám nháo, trong phủ lấy nàng cũng không có cách nào, cũng vẫn là có nàng một vị trí nhỏ. Nhưng nàng nếu là không xé rách mặt, cố kỵ này đó không cố kỵ nàng người ý tưởng, lại hướng nàng cái này bị nàng đã hy sinh nữ nhi năm lần bảy lượt mà cầu cứu, mà không phải trước hết nghĩ tưởng. Nàng tiểu nữ nhi thân là một cái hứa phủ gà đi vào cô dâu mới sẽ bởi vậy ở nhà chồng có chuyện gì khó xử nói. Hứa song nguyện chỉ có thể nói, nàng lần này về nhà thăm bố mẹ, không phải về nhà mẹ đẻ, mà là tới cùng hứa phủ hoàn toàn kết thúc kia ti thân duyên. chương 21 Người A hứa lao phu nhân làm bộ cái gì cũng xem không hiểu, cười nói, người một nhà, người cùng thân nhân khách khí cái gì. Đúng vậy. Hứa song nguyện cười nhẹ cầm hạ đầu. Thấy nàng vẫn là nhu thuận. Hứa lao phu nhân thẩm nghĩ lại như thế nào, nàng cũng là hứa ra sinh dưỡng nữ nhi, lại nói như thế nào hứa phủ cũng đem nàng dưỡng tới rồi lớn như vậy, chỉ có bọn họ hứa ra không cần nàng phân, vạn không có nàng dám không cần nhà mẹ để đạo lý. Hảo, an đường, tạ tổ mẫu, hứa xong để thấy nàng cái này muội muội không phải nàng trong lòng không ý tưởng, chính là nàng kia tính tình, này bên ngoài người đương nàng ôn nhã nhu thuận, nàng cũng là ai cũng không dám đắc tội, nói khó nghe điểm. Nàng bất quá là cái dễ chịu bài bố người bù nhìn thôi, đẹp thi đẹp đó, kỳ thật là liền điểm tính tình đều không có tiểu đáng thương, không hề phong tình, loại này tiểu cô nương, lừa lừa còn chưa thành hôn tiểu công tử ca còn thành, kinh nhân sự, ai còn hảo nàng loại này. Cũng không biết mới mẹ qua đi, nàng còn có thể tại nàng cái kia phu quân kia thảo cái gì hảo, tưởng cập này, hứa song đệ trong lòng không cấm cười nhạo một tiếng, nhìn về phía mội mội tươi cười cũng càng ý vị sâu xa lên. Như thế, cũng hảo. mỗi mỗi nếu là tưởng thảo phu quân niềm vui, đến lúc đó còn có thể không hướng nàng này tỉ tỉ cầu cứu không thành. Tới lúc đó, hầu phủ có, nàng còn không gặp được. Hứa xong đệ là cái trâm ổn, chờ hứa lao phu nhân kéo nàng ngồi xuống, người một nhà vây làm một bàn ăn điểm tâm nói chuyện khi, nàng hỏi đều là nàng ăn mặc nhưng như trong nhà giống nhau chuyện riêng tư. Chỉ chốc lát, nhị phòng kia mấy phòng, trừ bỏ bị nhị phu nhân hứa lưu thị kêu đi chiêu đái bà mối đô phu nhân hứa song nguyện đại tẩu không có tới. Hứa phủ trong nhà các phu nhân đều tới. Các nàng đến lúc này, hứa ra các cô nương cũng đi theo tới mấy cái, nhà ở thực mau liền trên đầy. Hứa tằng thị cũng không có lại đi vội nàng phân phó vài câu đi xuống, liền có quản sự nương tử thế nàng chạy chân đi. Thực mau nội quyến bên này tiệc rượu cũng bày lên, đại gia vô cùng náo nhiệt mà vây quanh đi lên. Này nhiệt lò ngăn thượng cái bản, này phân không khí vui mừng, so hứa xong nguyện xuất giá ngày ấy còn muốn lùng. Này uống rượu giữa Cũng có nhị phòng mội mội khờ dại hỏi hứa song nguyện nhị tỷ phu về sau có phải hay không muốn thăng chức rất nhanh, bị trong bữa tiệc bọn tỷ mội hảo một trận dễ cận, nói nàng trong mắt chỉ thấy được này đó tục khí công danh lợi lộc Nhị phòng này mấy phòng cô nương đích thứ thêm lên cũng có bảy cái, tuổi đều không lớn, lớn nhất cũng muốn so hứa xong nguyện nhỏ nửa tuổi, này giữa rất lớn một bộ phận ở khi còn nhỏ còn thích các nàng cái này nhị tỷ tỷ, chờ tuổi thoáng một đại điểm, bị mẫu thân một giáo, cũng là không thích này đại phòng hai cái tỷ tỷ Đặc biệt nhị tỷ tỷ còn giúp đại bá mâu khi dễ các nàng mẫu thân, không cho các nàng mẫu thân đưng ra, các nàng thấy vị này nhị tỷ tỷ cũng là chán ghét thật sự. Nay nhị tỷ tỷ bị đính cấp quy đức hầu phủ khi, các nàng giữa có không ít người đều ở mừng thầm, mừng thầm người kia không phải các nàng, cũng mừng thầm này nhị tỷ tỷ lại bị người thích cũng vô dụng, mệnh không hảo chính là mệnh không tốt. Nhưng hiện tại không mấy ngày, nàng liền cá mặn xoay người, đánh cái khắc phục khó khăn. Này bị mẫu thân nhóm mang đến cùng nhị tỷ tỷ gặp mặt hứa phủ các cô nương trong lòng không phải không chua sót Các nàng phía trước hỉ chính là người kia không phải các nàng Hiện tại hận cũng là người kia vì sao không phải các nàng Các nàng rốt cuộc tuổi quá nhỏ, trong lòng tưởng chính là không nói Cũng dễ dàng từ trong ánh mắt để lộ ra tới Đặc biệt bị đại phòng kia nâng cầm nhìn các nàng đại tỷ tỷ lấy đôi mắt cười như không cười mà đảo qua Đã bị nàng nhìn ra hổ thẹn tới Các nàng trong lòng là sợ cái này ở tổ phụ tổ mẫu trước mặt đều nói chuyện được đại tỷ tỷ, chính là trong lòng đối nàng cũng không dám có quá nghĩ nhiều pháp. Lúc này, liền không khỏi đối này về nhà thăm bố mẹ ngày còn nháo đến trong nhà không bình tĩnh nhị tỷ tỷ lại bực lại nổi giận lên. Được cái rể hiền lại như thế nào? Ai biết có thể đã nhiều năm. Cũng may ở hứa lao phu nhân trước mặt, những người này mặc kệ trong lòng làm gì ý tưởng, mặt mũi thượng vẫn là không có trở ngại, đặc biệt hứa lưu thị các nàng bị lao phu nhân người kêu lên tới. cũng là trước đó dặn dò quá, cái này mặc dù là đối với hứa Tằng thị có chút nhàn nhạt, nhạt, nhưng cấp hứa tẳng thị mặt cũng cho, không giống này hai ngày gian, lời nói giữa các hàng đối hứa tẳng thị này đại tẩu ép sắt không tha. Ý các nàng vốn dị ý tứ, các nàng đã vì đại cháu trai sự đã ra không ít lực, mặc kệ là vì hắn quan chức, vẫn là sau lại hắn đã thương quy đức hầu tiểu nhi tử sự, nhị ra bọn họ chính là vì thế chạy không ít lộ, đại phòng ở bên ngoài đã chiếm tiện nghi đủ nhiều, còn tưởng liền trong nhà cũng nắm lấy Dưới bầu trời này nào có cái gì lớn như vậy chuyện tốt. Phía trước lâm thời cấp nhị chất nữ thêm của hồi môn các nàng đã là tiếng oán than dậy đất, kia công chung ra tiền, cùng các nàng ra tiền có cái gì khác biệt. Trước mắt nếu không phải bà mâu nói có thể từ hộ bộ kim bộ kia đến vị trí, này mấy phòng phu nhân cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tới. Bất quá tới, các nàng tưởng cùng nữ nhi nhóm tưởng chính là không giống nhau, công việc béo bở sở dĩ là công việc béo bở, đó chính là đến mặt nhiều, có thể đi vào người lại thiếu. Hiện nay hứa phủ tứ phòng giữa không phải có nhi tử có thể con đường làm quan, chính là các nàng trong nhà lao ra, nếu có hảo vị trí, cũng là có thể động động. Nghĩ đến này công việc béo bở cũng không có khả năng nhân thủ một cái, rơi xuống ai trong tay, liền phải xem ai nhanh tay. vậy hứa lao phu nhân kêu các nàng lại đây là muốn cho các nàng mượn sức hạ nhị chất nữ, nhưng này mấy phòng phu nhân tiến phòng, miên cưỡng cùng này nhị chất nữ hàn huyên vài câu, chị em dâu mấy cái liền ngầm đấu lên, nói ra nói, Minh nếu là cất nhắc đối phương nhật tử qua đến hảo, kỳ thật là cảnh cáo đối phương muốn thấy đủ, không cần cùng nàng đoạn. Hứa Lao Phu Nhân thấy các nàng lại đây không một hồi cũng đã đấu võ mồm lên, không khỏi có chút đau đầu, cũng có chút hối hận đem các nàng kêu lên tới nàng. Vốn dĩ nàng này mấy cái tức phụ, có nhị ba cái đồng thời ở, cũng đã không yên ổn, hiện tại năm cái đều ở, chẳng phải là muốn đem nóc nhà đều xốc phá. E sợ cho các nàng lại ngốc đi xuống, liền mặt mũi đều không màng xảo lên làm cho cười. hứa lao phu nhân cơ mặt cùng con dâu cả nói dâu cả a nghĩ đến các ngươi mẹ con cũng coi chuyện nói hiện nay người trong nhà cũng gặp qua song nguyện ngươi liền mang song nguyện hồi ngươi phòng đi các ngươi hai mẹ con cũng hảo hảo nói nói chi kỷ lời nói hứa tặng thị cầu mà không được lập tức liền chiều bà mâu nói đa tạ mẫu thân tức phụ cũng là tưởng cùng song nguyện nhiều lời vài câu các nàng này khởi thân hứa song đệ cũng muốn đi theo đi nhưng bị hứa lao phu nhân kêu xuống dưới hứa lao phu nhân cùng nàng nói Song đệ liền lưu lại bồi tổ mẫu đi, tổ mẫu cũng là đã lâu không có thấy ngươi, tưởng ngươi nghĩ đến hoảng. Tổ mẫu hứa song đệ vừa nghe, liền lập tức xoay người ngồi xuống bên người nàng. Hứa lao phu nhân là biết nàng này đại cháu gái trong lòng là cái có dự tính, nghe nói nàng còn cùng nội hoàng thành một cái vương gia phu nhân đều phải lên làm bạn thân, này vào la ra cháu gái nhi về sau sẽ có đại tiền đồ, cho nên chính là biết này đại cháu gái khả năng lần này cũng muốn đoạt hứa phủ đồ vật đến chỗ tốt, nhưng bị nàng này thuận theo ngồi xuống. tia điểm không mau cũng liền không có vui tươi hớn hở mà vô vỗ nàng khuôn mặt nhỏ một chút người nhà các ngươi hai vợ chồng son chính là một cái so một cái sẽ thảo tổ mẫu niềm vui lão tổ mẫu a chính là thích các ngươi lại nói tiếp này làm cho người ta thích biết thuận thế mà làm mới là chân chính có phúc khí về phòng dọc theo đường đi hứa tằng thị nắm nữ nhi tay cũng chưa nói chuyện bất quá hướng nữ nhi phía sau đi theo thải hạ các nàng nhìn nhìn về nhà thăm bố mẹ ngày hứa song nguyện không mang ngu nương tử các nàng liền mang theo thải hạ các nàng ba cái muốn hay không tiến phòng mới vừa ngồi xuống hứa tăng thị liền vây lui hạ nhân từ nương nơi này chọn mấy cái ngươi thích người mang qua đi nương nhớ rõ nương này trong phòng ngươi cũng là có mấy cái dùng đến vừa lòng là có nhưng đó là mẫu thân đắc lực người mẫu thân bên người nói đến cũng liền kia hai ba cái đối nàng trung tâm người đáng tin cậy mẫu thân vẫn là chính mình lưu lại đi hứa song nguyện ôn thanh nói ai hứa tặng thị cười khổ thở dài nhìn nàng không nói nương phía trước không bỏ được hiện tại nói cũng vô dụng hứa song nguyễn không hồi nàng lời nói hứa tặng thị lại đỏ đôi mắt cái này đã không có người ngoài nàng cũng không cường trang lấy ra khăn lao lao khỏe mắt cười nói nhìn nương bị thương ngươi tâm hiện tại ngươi đã khỏe đối với ngươi có cầu liền lại ba thượng ngươi hứa song nguyễn cười cười nàng mẫu thân thân là hứa phủ đại phu nhân ở hứa phủ ngây người nhiều năm như vậy nếu là không điểm thủ đoạn Cũng không có khả năng ở khác mấy phòng nhà mẹ đẻ cường thế dưới tình huống, còn có thể làm trò hứa phụ ra. Tăng gia là nàng liên lụy, là mẫu thân chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng cũng buộc mẫu thân ở trong phủ lập lên. Mẫu thân lại nói tiếp cũng là quán sẽ làm bộ, cũng có thể khuất có thể dối, giỏi về bắt lấy bất luận cái gì một cái cơ hội. Hiện giờ, mẫu thân coi được dán được, dối tới rồi nàng bên này, hứa song nguyện cũng là trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Người không để ý tới nương, nương cũng là biết đến. Thôi thôi hứa tẳng thị này một đường tới suy nghĩ cái rõ ràng, biết nàng này nữ nhi không thể buộc tới, bước nóng nảy, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nương, ngươi như thế nào không hỏi xem ta, ta ở nhà chồng quá đến như thế nào. Hứa song nguyện đột nhiên đã mở miệng. Ách hứa tặng thị đương nhiên, một lát sau, nàng có chút san nhiên nói, ngươi không phải nói, nhà chồng người đối với ngươi khá tốt sao. Quy đức hầu khoan dung, hầu phu nhân là cái ôn hòa hiền hậu. Mẫu thân đây là cảm thấy ta cùng tổ mẫu. Thím các nàng nói đều là thật sự. Này, này còn có giả. Hứa tằng thị căn bản là không cố đi lên tưởng này đó, cái này chỉ có thể theo bản năng địa đạo một câu. Nói xong, nàng cũng trầm mặc xuống dưới. Nàng cũng là đương tức phụ, sao có thể cảm thấy tân tức phụ là như vậy dễ làm, đặc biệt nhị nữ nhi gả qua đi cái kia thân phận. kia hầu phủ tiểu công tử thân thể, nghe nói còn không như thế nào hảo. Bằng không, nhị nữ tế này bồi nàng về nhà thăm bố mẹ. liền đứng đắn một câu nhạc phụ nhạc mẫu cũng chưa kêu lên. Quy Đức hầu phủ đối hứa phủ thành kiến, nào dễ dàng như vậy không? Nhưng Hứa Tằng thị chưa từ bỏ ý định, lại thêm vào một câu, ta xem con rể đối với ngươi khá tốt, ta xem, hắn đối với ngươi có tâm, bằng không, như thế nào liền phi ngươi không thể đâu. Lúc trước chính là hắn một hai phải cưới nàng không thể, chỉ tên nói họ nói hứa phủ muốn chấm dứt việc này, phải đem nàng đưa vào Quy Đức hầu phủ. Nhớ trước đây nàng nghe Quy Đức hầu phủ kia khẩu khí chính là khiếp sợ. Cũng may, hầu phủ là tính toán nên thú nữ nhi vào cửa, nếu nhiên không phải. Hứa tằng thị nghĩ đến này, cũng không dám đi xuống tưởng đi xuống. Chuyện này không ra, nàng cũng không biết lao ra là như vậy không mừng song nguyện. Rõ ràng song nguyện còn muốn so song đệ khả nhân dịu ngoan rất nhiều, rõ ràng hai người đều là hắn nữ nhi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, song đệ chính là hắn trong lòng bảo, mà song nguyện ở trong lòng hắn, liền căn thảo đều không bằng, nhưng tùy người tùy ý tao tiện. Song Nguyễn trước kia cùng nàng theo như lời phụ thân không mừng nàng, nàng lúc trước không cho là đúng, chỉ là cảm thấy hai cái nữ nhi tóm lại có một cái là đến yêu thương, một cái khác mệnh điểm cũng khó tránh khỏi. Hôn sự vừa ra, nàng là hoàn toàn minh bạch Song Nguyễn vì sao như vậy nói, nhưng đã biết cũng cái gì dùng, sự đã thành cục, cũng không thay đổi được cái gì, nàng cũng chỉ có thể nghe láo ra. Hiện tại, sự tình lại trái ngược, Lão ra chính là không mừng, cũng đến cùng nhị nữ tê đánh hảo quan hệ, hứa tặng thị tưởng tượng đến này. Tinh thần lại tới nữa, hơn nữa, hiện tại cũng không giống nhau, ngươi không thấy được. Ngươi tổ mẫu cái kia cáo già đều phải hướng về ngươi, phụ thân ngươi hắn chính là trước kia không thích ngươi, chẳng lẽ hiện tại còn có thể không thích ngươi không thành? Ngươi chỉ cần hảo hảo nghe lời hắn, giúp đỡ hắn chút, hắn sẽ không thương ngươi so thương ngươi tỉ tỉ thiếu. Thả, thả hứa tàng thị nói đến này càng thêm kích động, ngươi tiền đồ, mẫu thân mới xem như chân chính, có dựa vào a, nhi. Mẫu thân kích động vô cùng, bắt lấy tay nàng càng thêm dùng sức. hứa song nguyện rũ mắt nhìn mẫu thân tay không núp ních hứa tằng thị bị nàng xem đến trong lòng cứng lại chậm rãi buông lỏng ra tay nàng thấy được nữ nhi trên tay lưỡng đạo một đạo thâm một đạo thiển lặc ngân thâm kia nói là phía trước ở tổ mẫu kia lặc thiện còn phím hồng, là vừa rồi người đứa nhỏ này như thế nào đau đều không nói hứa tằng thị vừa thấy bị chính mình sơ ý hoảng sợ hối đến đôi mắt đều toan thật cẩn thận mà dỗi tay qua đi liền phải giúp nữ nhi xoa tay nói cũng vô dụng Hứa song nguyện không thu hồi tay, nhìn nàng mẫu thân mặt nói, mẫu thân, ta chính là kêu đau, ngươi nghe thấy. Nàng rũ xuống mắt thấy chính mình tay, rõ ràng không nghĩ khóc, nhưng nước mắt vẫn là rất ra tới, nàng nhìn chính mình tay bất đắc dĩ mà cười rơi lệ nói, mẫu thân, ta ở nhà chồng là cái cái gì thân phận, ngươi là biết đến, ta so ngươi ở cái này ra khó nhiều, ngươi ở cái này ra, còn có đại ca, còn có bao nhiêu năm vì cái này ra trả giá, nhưng ta ở nhà chồng còn cái gì đều không có đâu. Chỉ có một bị huynh trưởng làm hại ngày ngày hôn mê, liền khẩu khí đều xuyến không thuận tiểu công tử nhắc. Nhờ ta hứa ra nữ thân phận, ta còn cái gì cũng chưa làm, ngươi nói, ở cái kia trong nhà, ta bằng gì dừng chân. Bằng trưởng công tử đối ta thích sao? Ngươi tin hay không, ở cái kia trong nhà, ta chỉ cần đi sai bước nhầm nửa bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hứa xong nguyện thu hồi tay, nhìn chính mình đầu gối, nhân vô pháp khống chế chính mình nước mắt cùng thương tâm, nàng thật sâu mà thở dài. Nàng nghĩ đến lại rõ ràng, lại minh bạch, có biết mẫu thân đối nàng cảm tình chính là như vậy điểm, nàng vẫn là nhịn không được lại lần nữa thương tâm. Mẫu thân nàng nâng lên mặt, mặt biên đều là nước mắt, nhưng nàng vẫn là làm chính mình cười, có vẻ không phải như vậy thương tâm, ngươi là người từng trải, ngươi cảm thấy kia thích, đủ ta ở hầu phủ sống bao lâu? Một ngày, vẫn là hai ngày. Hầu phủ nếu là cảm thấy cưới ta vào cửa, ta không hảo hảo đương tức phụ, cách thủ đương tức phụ buồn phận, ngược lại gả tiến vào không hai ngày. liền cái gì đều nghĩ lấy ta bồi mệnh hứa phủ, ngươi nói, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào ta. Ngươi cảm thấy, ta trượt phu, sẽ bởi vậy nhiều thích ta hai ngày, vẫn là tưởng hưu ta. Hứa song nguyện lấy ra khăn tay xoa nước mắt, mẫu thân, hiện tại, ta kêu đau, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi đây là, chính là không nghĩ giúp ta. Hứa Tằng thị trầm mặc thật lâu, tâm lạnh tới rồi đế, khẩu khí cũng lạnh. Ngài xem, ngài nghe không thấy. Hứa song nguyện sát hảo chính mình nước mắt. bắt đầu chậm rãi thu thập hảo tự mình trong lòng những cái đó thương tâm. Sớm biết rằng, vô dụng, trừ bỏ hết hy vọng, nàng trước nay liền không có con đường thứ hai. Nhưng hứa tàng thị vẫn là chưa từ bỏ ý định, ở nữ nhi đứng dậy nói muốn đi gặp tạ bà mối lúc sau, nàng ở ra cửa phía trước vẫn là kéo nữ nhi tay một phen, đệ nặng thanh âm cùng nàng nói, ngươi tổ mâu đánh chính là hướng con rể thủ hạ tắc người chuẩn bị, tưởng ở trong tay hắn vất tiền, ngươi không cần đáp ứng, ngươi cứu cứu, đó là ngươi thân cứu cứu, ngươi nhớ kỹ Nương không cần ngươi giúp, ngươi chỉ cần giúp ngươi cứu cứu đứng lên tới, ngươi chính là giúp nương đại ân. Nàng nói xong, hứa song nguyện cũng đi ra ngoài. Song nguyện. Xem nữ nhi cũng không quay đầu lại, nàng kêu nữ nhi một tiếng. Hứa song nguyện lần này quay đầu lại, nàng chiều mẫu thân mỉm cười, cùng nàng mẫu thân thiêu eo hành lễ. Mẫu thân, Hải nhi đi trước trông thấy Đỗ phu nhân, này vào cửa tới còn chưa có đi gặp qua nàng đâu. Hứa tẳng thị nghe nàng khẩu khí còn có thể, rốt cuộc không phải lánh khóc vô tình. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tưởng lần này không thành, còn có lần sau, chậm rãi ma chính là. Tóm lại nữ nhi là nàng nữ nhi, chỉ cần này huyết thống quan hệ ở, nàng liền không khả năng đối nàng thân sinh mẫu thân khoanh tay đứng nhìn. nay Sương, hứa xong nguyện cười quay lại thân, nhẹ lay động hạ đầu, chậm rãi đi phía trước đi. Nàng về sau, cũng liền thật sự chỉ có thể một người đi rồi. nay giữa trưa về nhà thăm bố mẹ yến ăn một lần xong, đỗ phu nhân muốn đi, nàng này nhắc tới. Tuyên Trọng An liền nói hắn vừa lúc nhân cơ hội mang thê tử qua đi bái kiến Đô đại nhân, cùng Hứa Phủ người liền đưa ra cáo tử. Hắn nhân cao ốm không uống rượu, lấy trà thay rượu kính Hứa Phủ người, Hứa Phủ cái này uống say người không ít, liền hứa trùng hành đều uống say, hắn này nhắc tới, Hứa Phủ giữ lại vài câu, cũng liền từ hắn mang theo người đi rồi. Bọn họ này vừa đi, Hứa Phủ đưa người, nhưng thật ra không ít, gần đây thời điểm nhiều đi. Tuyên Trọng An ở tiệc rượu thượng không thiếu cùng Hứa Phủ lớn nhỏ đàn ông nói chút trên quan trường sự. Hắn phía trước ở Đại Vi Nhất Phồn Vinh Hương Thịnh cũng là quan trường nhất thối nát kim đều kim hoài thành dưỡng quá hai năm bệnh. Hắn ở trên bàn tiệc cùng hứa phủ người ta nói không ít kim hoài thành tân bí sự. Nghe được hứa phủ người cái kia chưa đã thèm, bởi vậy cũng là uống lên không ít rượu. Cái này không uống say, ỉ vào còn có thể đi được động. liền một hai phải đưa hắn ra cửa. Không thể. Bọn họ đi được náo nhiệt, hứa song nguyễn ở trong xe ngựa đợi một hồi, mới chờ đến cùng mọi người cáo từ hắn đi lên. Xe ngựa đi phía trước chạy tới. Không một hồi liền ra hứa phủ trong nhà cái kia phố, đang muốn xử qua phố xá sâm rất khi, con ngựa đột nhiên đỉnh địa, vẫn luôn túi đầu hứa xong huyển ngã xuống bên người người trên vai. Nàng lập tức ngồi dậy, nhưng còn không có động, đã bị hắn bắt được tay. Như thế nào khóc? Hắn túi lâu tới, tới gần nàng mặt, hỏi nàng. mươi 22. Không có việc gì. Tuyên Trọng An không tỏ ý kiến, lúc này, hắn thấy được tay nàng, đôi mắt không khỏi nhữ lại. Ai lặc Hắn nói, thanh âm phiếm khí lạnh. ngày mai thì tốt rồi hứa song nguyện đem đầu vùi ở đầu vai hắn hít một hơi thật sâu không thể lại khóc đợi lát nữa còn muốn bái kiến đố đại nhân nàng không nghĩ nói liền mặt đều né tránh tuyên trọng an cũng không có lại truy vấn đi xuống hắn dội tay ôm lấy nàng eo làm nàng dựa vào thoải mái một chút đem tay nàng nắm kéo đến hắn trong tay tháo sưởi ấm một đường hai vợ chồng cũng chưa nói chuyện thẳng đến ly đỗ phủ không xa bên ngoài truyền đến a mạc nói sắp đến đỗ phủ thanh âm hứa Song mới ngồi dậy nàng rối tay sửa sang lại xem y vật trang sức trên tóc mới vừa vô cái chạm phát liền thấy hắn rối tay giúp nàng bắt hoa. đỗ đại nhân là ta thúc bá đợi lát nữa ngươi theo ta kêu hắn đố bá bá tuyên trọng an mở miệng nói ở nàng nhĩ sau chạm vào một chút khẽ chạm tức ngăn đúng vậy hứa song nguyện nhẹ dọng trở về một câu nhìn hắn một cái mắt không đỏ tuyên trọng an sờ soạng nàng đôi mắt hứa xong nguyện không khỏi mà chiều hắn cảm kích lời đa tạ hắn không có hỏi nhiều Không có gì tưởng cùng ta nói. Tuyên Trọng An lại nói. Nàng diêu đầu. Tuyên Trọng An mặt không khỏi ôn hòa xuống dưới, hắn không nói chuyện nữa, chỉ là xuống xe khi, hắn đi trước xuống xe, thân thủ đỡ nàng xuống dưới. Đỗ phu nhân chờ ở một bên, nhìn cũng là cười mà không nói. Vị này hứa ra cô nương, tính tình hiện tại xem ra còn hành, chỉ mong về sau cũng không nên giống nàng kia ra mới là. Quy đức hầu phủ vị này đại công tử, cũng không phải là phụ thân hắn cái loại này đương đoạn bất đoàn người. Tuyên đại công tử tàn nhẫn lên, chính mình cánh tay đều chảm, mệnh đều dám lấy đi lên đánh cuộc, huống chi là một cái cùng hắn có thủ án nhân gia nữ nhi. Phu nhân, hứa xong nguyện một chút tới, liền chiều Đỗ phu nhân nhẹ hành lễ. Đỗ phu nhân khỏe miệng tươi cười càng đậm, chiều nàng duỗi tay, hiển chất nữ, tùy ta đi vào bãi. Đúng vậy, Đỗ Tùng Chi thân là triều đình đại học sĩ, rất có lai lịch, phụ thân hắn là hơn 20 năm trước bị tiên hoàng ngự tứ thiên hạ tám hiển chi nhất, hắn tự thân cũng là học thức bên bác. hiện vì nước tử học tiến sĩ dưới tòa học sinh nhiều vì tam phẩm trở lên quan viên cập quốc công con cháu năm đó phụ thân hắn đỗ hiển sĩ cũng từng là thánh thượng lao sư trí nhất đỗ hiển sĩ cùng tuyên trọng an ngoại tổ khương thái sử khương tử hạo giao tình tức đốc đỗ tùng chi tuổi nhỏ liền đã bái khương thái sử vi sư thầy cho kết duyên năm du hơn 30 năm sớm đã tỉnh cùng phụ tử toại lao sư thỉnh hắn ra mặt vì cháu ngoại hôn sự vì môi đỗ tùng chi không hề kiêng rẻ liền thỉnh phu nhân đại hắn ra mặt đỗ tùng chi làm quan nhiều năm Nhưng say mê học vấn, một lòng dạy học, trên người dáng vẻ thư sinh không giảm, thả hắn là lỗi lạc người, làm người phóng đẳng, nghe hạ nhân nói tuyên trọng an mang thê tử lại đây cùng thỉnh an, lập tức liền ra thư phòng lại đây đón khách, không đợi con cháu cùng hắn chào hỏi, liền cười nói, ngươi tới hảo xảo, không bao lâu ta liền phải về nước tử học, ngươi nếu là tới tạ lễ, đến chạy kia đi cho ta pha trà bồi ta chơi cờ mới thành. Đó là trọng an tới xảo, tuyên trọng an liền cười nói, nhưng cũng không tránh được. mau mau đi cho ta pha trà, phu nhân phu nhân thỉnh ngươi mau gọi người bị hảo lò hổ đỗ phu nhân chừng hắn một cái nhưng là nàng đầy mặt ý cười chiều hứa xong nguyễn cười gật đầu ý bảo hạ liền đi gọi người đi chuẩn bị hảo phu nhân đỗ đại học sĩ còn ở nàng sau lưng tán nàng đỗ phu nhân cười lắc đầu mà đi hứa xong nguyễn chỉ nghe thấy quá này đối vợ chồng cầm sắt điều hòa lại chưa thấy qua chân nhân cái này chính mắt nhìn thấy hơi có điểm kinh ngạc cái này không dung nàng nghĩ nhiều đỗ tùng chi lại cùng tuyền trọng an mở miệng nói đi trả lương ngồi bãi tuyên trọng an cười gật đầu chiều hứa xong nguyện nhìn thoáng qua cùng hắn nói ta hôm nay mang nguyện cơ tới gặp ngài đa tạ ngài cùng bá mẫu tác hợp chúng ta tri ân đỗ tùng chi bừng tỉnh đại ngộ nhìn trước mắt đại mỹ nhân chụp chán một chút nhìn ta nhìn thấy trọng an liền đem ngươi cấp đã quên hiển chất tức nhưng chớ có trách móc hứa xong nguyện chưa thấy qua bực này phóng đãng không kềm chế được học vấn người lập tức quấn bách cười cùng hắn thi lễ Tiểu bối hứa thị gặp qua bá phụ. Hảo, hảo là cái biết lễ Đỗ Tùng Chi liên tục gật đầu, lại có chút thất thần. Hắn đối bên ngoài dắt liên lụy xả không phải không biết, nhưng hiện nay càng nhiều, là tưởng nhân cơ hội cùng Tuyền Trọng An uống ly trà, nói một chút hiến địa sự. Hiền chất từ Yến địa trở về, mang về không ít tin tức. Phía trước bọn họ liêu quá một chút, nhưng Trọng An cùng hắn nói cái ra lông liền đi vội vàng hắn thành hôn việc. Hiện nay rốt cuộc chờ đến hắn tới, hắn nhưng không nghĩ lại nhiều chờ mấy ngày. Ai ngờ quá mấy ngày. Trọng An còn có thể hay không có cái kia không tới gặp hắn. Tới, đi theo ta. Đỗ Tùng Chi nói, hồi qua thần, lại nhìn về phía Tuyên Trọng An, đợi lát nữa ta muốn cùng ngươi nói một chút thiến địa kia. Tuyên Trọng An gật đầu, như ngài chi ý. Đỗ Tùng Chi thấy hắn không kiêng rẻ hứa thị ở đây, lập tức cũng không thèm để ý, ha ha cười, liền mang theo bọn họ hướng trà lư mà đi. Trà lư ấm áp như xuân, bọn họ vừa đến, lò hỏa đã thiêu thượng, đỗ phu nhân tự mình bưng bút mực tới. bọn nha hoàn đi theo nàng phía sau, quả nhiên đều là khay trà quân cờ, thấy hứa xong nguyễn để lại, nàng liền cũng không có rời đi. tiêu nha hoàng đi đoan chút mới mẹ quả tử tới, cùng hứa xong nguyễn cười nói, chúng ta ăn chúng ta, làm cho bọn họ liêu bọn họ. đúng vậy. hứa xong nguyễn cười gật đầu. đỗ đồng thị cũng là cười, đối nàng ăn tinh thuận theo vẫn là có chút vừa lòng. này xương tuyên trọng ăn đã rửa tay pha trà, đỗ tùng chi cũng đã bắt đầu hỏi yến điệu tử hoài cái kia cùng sinh sự. ngươi lần trước nói tử hoài muốn đi kim Hoài Đỗ Tùng Chi vớt dâu, này Kim Hoài cũng không phải cái hảo nơi đi à, hắn bị Yến Vương đuổi ra tới này tin tức, chính là lựa không được bao lâu, hắn đi Kim Hoài, ai dám thu hắn. Tiêu y ỉa bá ba chi thấy. Tới Kinh Thành A. Đỗ Tùng Chi chủ bàn, không ai thu hắn, ta thu hắn. Đỗ Phu Nhân vừa nghe, phiên cái đại bạch mắt. Lao già này, từ lần trước nghe đến cái kia kêu, kêu tử hoài số Yến Vương ra án thư, liền hận không thể đem người gọi vào trong kinh tới, cùng người đau uống 3.000 ly. Đỗ Tùng Chi thời trẻ cùng Yến Vương trở mặt, chờ Yến Vương đi đất phong đều mười mấy năm cũng không quên lại, cái này kêu tử hoài thư sinh có thể xúc Yến Vương cái bản, đó chính là hắn Đỗ Tùng Chi bằng hữu. Này Sương biết được chuyện xưa tuyên trọng an đạm cười một chút, hướng trong ấm trà giải lá trà nói, hắn đã lên đường đi Kim Hoài, bất quá, có chuyện này, bá bá khả năng càng cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Đỗ Tùng Chi bớt râu. Yến Vương muốn tới kinh. Đỗ Tùng Chi vô đến một nửa cần, tay cương. Một lát sau. hắn lại chụp cái bàn hắn còn có mặt mũi trở về nói hắn thở phì phì mà đứng lên chắp tay sau lưng ở trong phòng loạn đi cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì trong miệng nhắc mãi tức chết ta cũng tức chết ta cũng lúc này đỗ đồng thị cũng là sửng sốt một chút chiều tuyên trọng an nhìn lại tiến vương phải về kinh ân tuyên trọng an nhìn về phía ở bên bàn các nàng thánh thượng truyền triệu Buổi sáng tuyên trọng an gật đầu hắn nói này hứa xong nguyễn không khỏi nhìn hắn một cái buổi sáng Nàng đều không biết hắn khi nào đến này tin tức. Vì sao? Đỗ Đồng Thị lại hỏi, lúc này Đỗ Tùng Chi cũng đi rồi trở về, nàng liền đứng lên, đi đến hắn bên người ngồi xuống, chấn an mà vô vô trượng phu cánh tay. Năm đó nhà nàng cô em chồng bị Yến Vương từ hôn, lương thượng thắt cổ tự vẫn sau, nhà nàng lao ra vẫn luôn không thể quên kia bi thống, canh cánh trong lòng đến nay. Mà Yến Vương tự đi đất phong, đều mười mấy năm không đã trở lại. Mang dược vương hồi kinh. Tuyên trọng ăn nói. Là bãi. Đỗ Đồng Thị vừa nghe, nghĩ thầm cũng là Thánh thượng dược là tuyên hiền chất từ yến địa dược vương kia mang về tới Thánh thượng tưởng đem người thỉnh đến trong cung cũng là khó tránh khỏi Đỗ Tùng Chi nghe vậy lại là nhẹ như hạ mi Hắn nhìn về phía tuyên trọng an, tay ở trên bàn gõ gõ Một lát sau, hắn nói, ngươi lần trước ly kinh Nói là nam hoài có hiếu, tưởng thỉnh đi ngươi giúp đỡ cha một chút Năm trước mười trăm triệu thuế lương ở quan đồ thượng mất đi việc Hắn vừa nói, liền nói ra tới Đỗ Đồng Thị lại như là nhớ tới chuyện gì giống nhau. A một tiếng, đứng lên, cùng hứa song nguyện cười nói, song nguyện, bá mâu khả năng như vậy kêu ngươi. Ta đột nhiên nhớ tới, ta trong phòng có một hộp người khác cho ta đưa tới chân châu, phía trước ta còn nghĩ cho ngươi chọn mấy viên mang đi, nào tưởng vào cửa liền đã quên, ngươi hiện tại khả năng cùng bá mâu đi trong phòng chọn một chọn. Nói nàng liền đi hướng hứa song nguyện, không dung nàng cự tuyệt mà chiều nàng vươn tay. Hứa song nguyện hướng trưởng công tử nhìn lại. Tuyên trọng an biết hắn này bá mâu phòng nàng chi ý, cũng là bật cười. thấy nàng xem ra chiều nàng gật đầu thấy nàng ở hắn sau khi gật đầu ôn thuần mà đi theo đô Bá Mẫu đi rồi chờ các nàng rời đi cửa phòng lại bị đóng lại hắn lúc này mới thu hồi mắt vừa thu hồi mắt liền thấy được Đỗ đại nhân kia như suy tư gì mặt Đỗ ra cùng Khương gia là một cái trên thuyền mà Khương gia cùng Quy Đức hầu phủ cũng sớm bị người coi làm nhất thể tam gia nhưng nói là bị chặt chẽ mà cột vào cùng nhau Đỗ Tùng Chi cái này cũng là chính dung sắc nói ngươi là thiệt tình duyên nàng Tuyên Trọng An lắc đầu Bằng không đâu. Việc này chính là hắn mẫu thân, cũng là bán tín bán nghi, cũng liền hắn ngoại tổ, thật đúng là đêm này trở thành hồi sự xem. Ấn Đỗ Tùng Chi trầm âm, không nên trách người bá mẫu đa tâm. Như thế nào? Tuyên Trọng An lắc đầu, cho hắn châm trà, chính là lần sau, liền không cần như vậy để phòng nàng, Trọng An dùng người thì không nghi. Là bãi. Đỗ Tùng Chi dù sao cũng là hiểu biết người của hắn, nghe vậy nói, người đây là... là, quá mấy ngày... Trọng An còn muốn mang nàng đi gặp Thái tử cùng Thái tử Phi. Nhanh như vậy. Đỗ Tùng Chi cũng là không dự đoán được. Thốt ra mà ra, nàng mới gả tiến vào mấy ngày. Cấp. Tuyên Trọng An nói, Tiến Vương cùng Bình tự trọng, ta lần này trở về mang về không ít chứng cứ. Thánh Thượng lúc này mới hơi có điểm phòng bị chi ý. Chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Ân, Như thế, mới là hơi có. Tuyên Trọng An bưng lên chính mình kia ly trà, thổi thổi mặt trên sương mù, mấy năm nay. Tiến Vương không thiếu cấp Thánh Thượng đưa Mỹ Nhân. Mỹ Nhân bên gối phong, cũng không phải là chứng cứ là có thể đẩy ngã. Chương 23 Tuyên trọng an lời này vừa ra, Đỗ Tùng Chi liền nở nụ cười khổ. Thánh Thượng năm gần đây tính thích cá sắc, dùng người không khách quan, mấy năm nay gian càng sâu, triều đình không thiếu ra hoang đường sự, ai được hắn niềm vui vào hắn mắt, cho dù là cái tam giáo cửu lưu hạng người, ngày sau cũng sẽ vào triều làm quan. Mấy năm nay, hắn để bạt những cái đó phi tử người nhà cũng là không ít, Triều đình bởi vậy chướng khí mù mịt, hậu cung cũng một mảnh, triều đình trong ngoài duy lợi ích là đồ, chớ nói quan viên, mặc dù là ba tánh cũng là chơi gái ngự nữ thành phong trào. Tiên đế cũng là cái phong lưu tính tình, cho nên thượng vị không mấy năm, liền chết ở hậu cung, năm đó thánh thượng bước lên long vị, rất là tinh lệ đồ trị mấy năm, nhưng không tưởng đem tiên đế lưu lại những cái đó ngoại thích chẳng chẳng, trừ trừ, ở triều đình đem bọn họ nhổ tận gốc sau, thánh thượng lại vì sở dục vì lên, mấy năm nay đều là thuận người khắc xương. nịch người khác vòng, hiện nay cũng không vài người dám ở trước mặt hắn góp lời thánh thượng không hề là lúc trước mới vừa thượng vị cái kia thánh thượng say gối đuổi mỹ nhân hắn sớm đã đã không có lúc trước thanh minh mấy năm nay gian đỗ tùng chi cũng bị thánh thượng hành động rét lạnh tâm hiện nay nghe hắn liền yến vương lòng ngông dạ thú đều không đề phòng đế vương bản tính đều mất chỉ có cười khổ thánh thượng a đã không phải lúc trước thánh nhân kia thái tử thái tử cung cấp chỉ so hắn càng cấp tuyên trọng an du mắt thấy trong tay ly nói tiến vương binh lực chi hùng hậu đủ để ngăn cản ta triều tăng quân thả hắn dương mắt xem đỗ tùng chi kim hoài thành chi phủ là người của hắn kim hoài duyên hà 8.000 dặm tất cả đều là phi nhiêu nơi kim hoài thành danh sĩ học sinh thương nhân dày đặc tấp đất tấp vàng một cái kim hoài liền thắng qua đại vi 10 cái châu tiến vương đất phong vị tây nam thiên đông kim hoài ở vào đông nam mà kinh thành nghi kinh ở vào nhất bắc so hiến địa ly kim hoài còn muốn nhiều năm cái thời gian hành binh lộ trình tiến vương nếu là công lại đây Nghi kinh bên này muốn không có chuẩn bị nói, Hoài Kim rất khó nói không nạp vào sớm có chuẩn bị. Yến vương đứng đầu, thái tử làm sao có thể không đội? Hoài Kim là đại vi nhất giàu có nơi, hiện tại quốc khố mỗi năm thuế bạc nằm chi nhất nhị đều đến từ chính nó, này vẫn là ở trải qua khắp nơi tầng tầng lột bàn đến kinh số lượng, nó nếu là rơi vào Yến vương tay, Yến vương đánh vào nghi kinh là sớm muộn gì việc. Thánh thượng không đội, thái tử cũng đã là gấp đến độ như bị lửa đốt. Kia hắn sẽ đến. Xe bãi. Tuyên Trọng An cười cười, rốt cuộc, hiện tại thánh thượng sủng ái nhất phi tử, chính là đến từ Yến Địa. Yến Vương động binh phía trước, khả năng vẫn là nghĩ đến một chuyến nghi kinh, muốn nhìn một chút hoàng thánh thượng là thật hồ đồ, vẫn là giả hồ đồ. Người trước đây đi Yến Địa, có từng gặp qua Yến Vương? Gặp qua. Tuyên Trọng An buông xuống cái ly, ít ngày nữa hắn liền phải tới rồi, Trọng An tại đây cũng tưởng cùng ngài nói một câu, hắn tới lúc sau, mặc kệ hắn ở trong triều việc làm, còn thỉnh bá bá nhất định phải vững vàng, Yến Vương tới kinh. Ứng cũng có diệt trừ ta chi tâm. Vì sao? Hắn trước đây chiêu ta nhập này dưới trướng, ta cử. Đỗ Tùng Chi động dung, hắn là cái hai mặt người, ngươi không cùng hắn, là đúng, nhưng hắn thủ đoạn đê tiện, khả năng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Đương nhiên, tuyên Trọng An mỉm cười, bá bá còn thỉnh an tâm chính là, Trọng An đều có đối sách. Lúc này, Đỗ Tùng Chi lâm vào trầm tư, một lát sau, hắn thở dài, các ngươi cái kia ra. là phải có một cái có thể giúp đỡ mẫu thân ngươi quản gia nữ chủ nhân. Quy Đức Hầu Phủ nếu là lại như vậy yếu đuối mong manh đi xuống, phong vũ phiêu diêu giữa, đứng núi chịu sào mất đi chính là nó. Vào đông trời tối đến sớm, này sương hứa xong nguyện tùy tuyên trọng an trở về Quy Đức Hầu Phủ. Thiên đã lớn hắc, Hầu Phủ đèn đã sáng lên. Hầu Phu nhân ở trong phòng chờ bọn họ trở về, bọn họ hai vợ chồng một qua đi. Tuyên Khương Thị liền nói đợi lát nữa làm cho bọn họ đem đã ngủ rồi Tuân Lâm ôm trở về. hắn nói ở thấm viên ổ chăn thực gấm trưởng tử cùng phụ thân đi thư phòng nói chuyện nói đợi lát nữa hắn ôm tuân lâm qua đi tuyên khương thị này đầu cùng trưởng tức nhẹ giọng nói tuân lâm liền thác ngươi chiếu cố ta nghe mẫu thân hôm nay mệt mỏi bãi, hứa xong nguyện cười lắc đầu không mệt tuyên khương thị nhìn ánh đèn hạ yên lặng cười mỹ nhân này trong lòng cũng là thoải mái cũng không cấm lộ ra gương mặt tươi cười nói vậy là tốt rồi nàng không có gì tâm tư nếu như không phải có người buộc nàng liền sẽ không đi tường nhiều lúc này tức phụ nói tốt kia đó là hảo, thả nàng thấy nhi tử con dâu đã trở lại đều là cười, bọn họ ở bên ngoài không có gì không vui, nàng cũng liền vô cùng cao hứng, lúc này cùng con dâu nói chuyện, cũng nhẹ nhàng vài phần. Hứa song nguyện thấy bà Mẫu ở bọn họ tiến vào là lúc còn có vài phần sầu ý, cái này lại là thật sự cao hứng lên, nàng đây cũng là ở trong lòng thở dài. Nàng cùng nhà mẹ để người ta nói bà mâu ôn hòa hiền hậu, kia lời nói không có một tiết giả, nàng vị này mẫu thân, cùng nàng ấn tượng giữa giống nhau, ôn nhu thiệt lương. Thậm chí có thể nói, nàng còn có vài phần hài đồng giống nhau thiên chân. Nghe nói Khương Thái Sử một nhà coi nàng như hòn ngọc quý trên tay, chính là nàng gả vào quy đức hầu phủ, mấy năm nay Khương gia đối nghèo túng quy đức hầu phủ giúp đỡ cũng không có thiếu quá. Nhưng tiểu hài nhi thiên chân, đó là bởi vì cái gì cũng đều không hiểu, mà đại nhân thiên chân, một nhà chủ mẫu thiên chân, liền thật thật là muốn mệnh. Hứa song nguyễn vừa nhớ tới đồ quản gia này hai ngày giao cho nàng trong tay sự, cũng là thực minh bạch kia lão quản gia vì sao liền nhiều chờ mấy ngày cũng chưa đợi. Mấy ngày nay muốn đi tạ lễ nhân gia, không phải ngoại tổ khương gia, chính là hoàng thân quốc thích nhân gia, những người này gia chỉ có khương gia là bà mẫu nhà mẹ đẻ, nàng tùy ý qua đi, ấn khương gia đối nàng đau sủng, nghĩ đến chính là khương gia có chút nhân tâm có điều ý kiến, nhưng có chủ tử ở trước mặt thế nàng chống thể diện, cũng không ai dám nói cái gì. Nhưng Quy Đức Hầu Phủ kia mấy nhà niệm với cũ tình mới cùng Quy Đức Hầu Phủ còn lui tới hoàng thân quốc thích. liền chưa chắc. Hơn nữa nghe này hai ngày nàng cùng trưởng công tử yêu cầu nói cũng có thể biết. Khương gia cũng chỉ có khương ngoại tổ cùng hai cái cứu cứu là yêu thích bà mẫu. Hai cái mợ liền đối bà mẫu có chút xa cách trừ bỏ hai nhà nam đinh lui tới chắc chẽ các nàng chị dâu em chồng những năm gần đây hướng lại rất thiếu. Hứa song nguyện không cần hỏi nhiều. Cũng biết hai cái mợ vì sao như thế. Nhưng bà mẫu nu, chọc người chịu mến thấy nàng cao hứng lên. Hứa song nguyện cũng không đành lòng làm nàng có cái gì không mau. Thấy bà mẫu cùng nàng nói lên hôm nay Tuân Lâm nói dược khổ, lại còn hống nàng uống dược đem chính mình kia chén dược uống lên sạch sẽ cho nàng xem, thúc giục nàng mau uống sự tới, nàng liền cũng đi theo nàng nở nụ cười, cùng bà mẫu nói, Tuân Lâm là cái có hiếu tâm. Nói, nàng thấy bà mẫu trên đầu gối trường khăn bị hạ xuống, liền rôi tay giúp nàng kéo đi lên. Là, giống hắn huynh trưởng. Tâm bình khí hòa xuống dưới, Tuyên Khương Thị cũng cảm thấy trưởng tử này tức phụ là cưới có đạo lý, song nguyện cùng nàng cùng đến tới. hứa song nguyện liền cười Bác địa đông đêm luôn là cuồng phong đại túng thổi đến cửa sổ môn xôn sao vang lên nhưng trong phòng ánh đèn yên lặng nhìn an an tĩnh tĩnh chiều nàng mỉm cười tức phụ tuyên khương thị lại cười cùng nàng ngôn ngữ vài câu liền đã ngủ ngu nương tử các nàng thực mau liền tới đây giúp tiểu công tử ôm lên đem phu nhân đỡ tới rồi trên giường đi ngủ hứa song nguyện thấy các nàng vội vàng thế bà mâu ăn nghỉ liền đi tiếp tiểu công tử tới rồi trong lòng ngực đại ở lò hỏa biên chờ nói làm nàng chờ hắn một đạo trở về trợ phu Ngồi một hồi, nàng trong lòng ngực tiểu công tử đột nhiên tỉnh lại, mở một đôi mắt, thẳng ngơ ngác mà nhìn nàng. Tiểu lang! Nàng kêu hắn một tiếng. Tiểu lang giống không nghe được nàng kêu dường như, một lát sau, hắn lại nhắm lại mắt, trong miệng lẩm bẩm, nga, nguyên lai người đã trở lại. Hắn còn tưởng rằng, nàng không trở lại. Ngày ấy là hắn khóc nháo đến quá mức rồi, huynh trưởng buổi sáng rời đi khi nói với hắn, hoan có đầu nợ có chủ, hắn hận thương hắn người, ngày sau trưởng thành, ăn miếng trả miếng trở về chính là. hà tất muốn đả thương một cái ôm hắn nhập hoài kêu hắn tiểu lang người kẻ thù thân nhân cùng coi chi sợ là sẽ thương thân nhân hoài hắn suy nghĩ một ngày hắn cảm thấy hắn ca ca nói chính là đối hắn dứt lời liền đã ngủ hứa xong nguyện ôm gầy yếu ấm áp tiểu miên đoàn túi đầu liền đèn dầu quang nhìn hắn bạch khiết khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt mà dạng khai một cái cười đúng vậy nàng đã trở lại nơi này là nàng ra nàng cũng chỉ có này một cái ra trừ bỏ trở lại nơi này nàng lại không chỗ như hồi nàng cha mẹ cái kia ra đã không phải nàng ra, nàng trở về không được. Hứa Song nguyện nhìn trong lòng ngực nhỏ rộng mà thay thế khí ngủ rồi tiểu nhi lang cười cười, mũi lại toan. nàng không biết cái này ra có thể hay không làm nàng ngốc cả đời, chỉ là nàng là cái buồn, biết xong việc ở Hứa phủ là như thế nào đem Hứa phủ đường ra quá, nàng hiện nay liền ý lìa dạng họa hồ lô chính là nàng hết lực, cái này ra nếu là vẫn là không có nàng tồn tại nơi, nàng cũng nhận. Về nhà thăm bố mẹ một hồi tới. Cách thiên tuyên trọng an liền phải mang hứa song nguyện đi khương phủ. Tuyên khương thị vốn dĩ cũng phải đi, nhưng trưởng tử nói nàng làm nàng ở nhà hảo hảo bồi tuân lâm, chớ có đại trời lệnh đi ra ngoài bôn ba, nàng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng tuyên hoành đạo muốn cùng bọn họ một đạo đi. Đi khương ra danh mục quà tặng là hứa song nguyện nghĩ, tuyên trọng an lấy qua đi xem qua sau, lấy giấy bỏ thêm tâm dạng, làm nàng đằng đi lên, cùng nàng nói, này tăng dạng, là ta cấp ông ngoại, bọn họ nhìn liền biết. Tự không tồi. xem nàng viết xong hắn lại nói hứa xong nguyện viết chữ khi tay không run để bút xuống thời điểm tay run một chút là ông ngoại sẽ xem danh mục quà tặng sao ân tuyên trọng an đứng ở nàng phía sau ôm lấy nàng cầm lấy danh mục quà tặng lại nhìn nhìn ở nàng bên thai nói hai cái mợ tuy nói trong lòng các hoài tâm tư nhưng nói đến làm người vẫn là hiền thủ, bất quá các nàng đối tiểu bối từ trước đến nay nghiêm khắc nếu các nàng nếu là đối với ngươi cũng trách móc nặng nề chút ta sẽ không theo mợ nhóm chi khí nàng lắc đầu nói tiếp tuyên trọng an cười khẽ một tiếng ta là nói nếu các nàng đối với ngươi trách móc nặng nề tầm thường còn hảo nếu là quá mức ngươi cũng không cần nhẫn này đó là ta thiếu ta đều sẽ còn ngươi không cần tự giác thấp các nàng nhất đẳng nhớ kỹ ngươi sau khi rời khỏi đây là chúng ta quy đức hầu phủ trưởng công tử phu nhân không cần nhược khí các nàng hứa xong nguyện sau khi nghe xong nhất nhịn vẫn là nói dù sao cũng là nhà ngoại mợ các nàng dù sao cũng là đối quy đức hầu phủ có ân nhà ngoại người Bà mâu ở các nàng trước mặt không yếu khí, là bởi vì nàng là khương gia nữ, có điều cậy vào, nàng nếu là quá mức cường ngạnh, sợ là không được hảo. Ngươi cũng không cần lo lắng, mợ nhóm cũng là có chừng mực người. Tuyên trọng an ôm nàng eo, bất quá, ta xem ngươi sáng sớm liền tâm thần không yên, không chỉ có là vì chính là các nàng bãi. Hứa song nguyện không mở miệng. Ngươi trong lòng còn có suy nghĩ, ta kia chết đi khương gia biểu nội sự. Tuyên trọng an xem mặt nàng trắng bạch, không cấm lắc đầu, chụp hạ nàng đầu. như vậy liền dọa sợ nàng hứa xong nguyện xác thật là có suy nghĩ chuyện này kia dù sao cũng là hắn đệ nhất nhậm vị hôn thê từ nhỏ thanh mai trúc mã nàng không dám phủ nhận quay đầu lại nói là đại cứu mẫu nữ nhi bãi là đại cứu mẫu gia đại cô nương nhũ danh kêu tiểu châu nhi là cái lớn lên thật xinh đẹp tiểu hoa nhi là là bãi hứa xong nguyện không biết vì sao có chút khô cần địa đạo nàng là bị đại cứu mẫu nhà mẹ đẻ biểu tỷ đẩy hạ hồ lạc thủy tuyên trọng an vô vô nàng bụng nói cho nên ngươi đi qua, không cần cùng đại cứu mẫu để nàng nhà mẹ đẻ sự. Chương 24 Hứa song nguyện gật đầu. Nàng có chút câu nệ, đối này không dám hỏi nhiều. Vị kia đã qua khương gia biểu nội sớm liền đi, nếu là tồn tại, tuổi hình như là so nàng đại cái 5-6 tuổi, nàng không có thời điểm, Hứa song nguyện mới đưa đem học được đi đường, sau lại nàng biết người này, cũng là ở một ít nói lên quy đức hầu phủ nhàn nôn toái ngữ giữa biết được. Đến nỗi lớn lên thật xinh đẹp, nàng vẫn là lần đầu nghe nói. vẫn là từ trong miệng của hắn, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết trong lòng là cái gì tư vị, đại để là có một ít cay chát, mặt khác còn có một ít đáng tiếc. trưởng công tử đều nói thật xinh đẹp, nói vậy chính là thật xinh đẹp. Tuyên trọng an bên kia đồ vật có một bộ phận đã về đến thấm viên bên này trong kho, dự nhất quý trọng chính là cùng ngày liền dọn lại đây, chìa khóa liền ở hứa xong nguyện trong tay, toại này đồ vật thêm, mắt thấy liền phải đi khương phủ, nàng không người một phút liền cáo lui đi nhà kho bên kia, a mặc đi theo nàng đi. Tuyên Trọng An cùng chờ tại bên người A Tham nói: "Ngươi xem các ngươi thiếu phu nhân như thế nào?" A Tham sờ đầu, hắc hắc cười. Tuyên Trọng An nâng nâng mí mắt, hắn lập tức nhắm chặt miệng, đem miệng hợp đến hợp lại hợp lại, không dám nói. Nói, "Anh A Tham thật cẩn thận, thiếu phu nhân tâm địa thiệt lương." "Dùng ngươi nói?" A Tham vẻ mặt đau khổ, "Chủ tử, ta cũng không biết nói gì, ngươi đừng nhìn ta là cái vũ phu, người buồn, nhưng ta cũng biết nói nàng không tốt, ngài cũng không thích nghe à?" "Ngươi nói trước nói." không nói a tham bánh lắc đầu tuyên trọng an nhìn hắn một cái đảo cũng không buộc hắn thở dài khác đều hảo tâm tư trọng điểm a tham lắc đầu nàng gả tiến chúng ta hầu phủ cũng không phải kiện nhẹ nhàng sự đổi ai đều không thể không nhiều lắm tưởng ta xem thiếu phu nhân tưởng nhiều cũng không phải cái gì chuyện xấu chính là bên người nàng những người đó không mấy cái có thể sử dụng ta tối hôm qua liền thấy kia thải hà cô nương liền ở hành lang giác hạ huấn nàng phía dưới kia hai cái nha hoàn đem kia hai cái nha hoàn huấn đến thẳng khóc không thôi. Tuyên trọng an nhìn về phía hắn. Chủ tử a tham nói đến này, do dự một chút, nói, ta nghe nói à, ta chỉ là nghe xong như vậy một lỗ thai à, ta nghe nói thiếu phu nhân mang lại đây có cái bị tống cổ ở trong vườn giặt hồ phòng tiểu nha hoàn. Tối hôm qua liền hướng chúng ta nơi này, nhìn dáng vẻ, là tưởng thế cái kêu kêu tiểu một nha hoàn tiến vào hầu hạ thiếu phu nhân, này vốn là thế thành, bị thải hạ cô nương thấy, cản lại a tham nói đến này, cũng là liệt hạ miệng. Thiếu phu nhân bên người, cũng liền thải hà cô nương có thể sử dụng, dùng. ân Tuyên trọng an nhìn hắn, chờ hắn đi xuống nói. Ta xem, còn có một chút, thiếu phu nhân cũng là nói đến này, hắn banh thẳng eo, nói chuyện càng thêm cẩn thận, cũng là có chút quá mức lương thiện, tối hôm qua nàng đã biết việc này, cũng chỉ là làm người trở về. ngươi còn muốn cho nàng đánh đánh giết giết không thành. Tuyên trọng an nhàn nhạt nói, nàng một cái vừa qua khỏi cửa tức phụ, có thể làm được ra việc này tới. A tham sơ đầu. Ngây ngô cười, ngài xem, ngài liền không thích bãi. Nói cái gì làm hắn nói, nói một chút không hảo đều không được, hắn nào dám nói. Bất quá ngươi có điểm nói đúng, bên người nàng không ai. Tuyên trọng an nghĩ nghĩ nói, ngu nương các nàng mấy ngày nay vội vàng về kho sự, chờ vội quá này trận, khiến cho các nàng giúp đỡ nàng ở trong phủ chọn vài người dùng, dùng. Ở ta trong phủ, A tham cái này có chuyện muốn nói. Ân, kia hình á A, A tham vừa nghe liền thỏ qua tới, ngài cũng biết. Nhà ta muội mội có vài cái, ngài dị vãng đều trứng mắt, lần này cần là thiếu phu nhân coi trọng, ngài đừng ngăn cản được không. Nhà hắn ba cái mội tử bất quá là lớn lên xấu điểm, hơi chút cao lớn điểm dọa người chút, chính là, ở bọn họ nương côn sắt tử hơn pháp hạ, các nàng bưng trà đưa nước cũng là biết, đừng cái nha hoàn dư giả. Nói đến, A Tham cũng là nhọc lòng, các nàng lại không ở chủ tử trước mặt tìm cái giống dạng xuống nước, hắn kia giúp thô tay thô chân xú hán tử huynh đệ đều không muốn cưới các nàng. các nàng ăn nhưng không thể so bọn họ thiếu hử nghe vậy tuyên trọng an hử cười một tiếng đến lúc đó xem bãi đúng rồi a tham vừa nghe vẫn là cảm thấy tiền cảnh khả quan thiếu phu nhân nhìn chính là cái gan lớn thiện tâm hắn bọn muội muội dọa không nàng bởi vậy thiếu phu nhân một hồi tới vì lấy lòng nàng đại bọn muội muội ở nàng nơi đó lưu cái ấn tượng tốt ngày thường tìm về công tử phía sau không nói lời nào a tham lần này ở thiếu phu nhân trước mặt lộ cái mặt cấp thiếu phu nhân khai cái môn còn hướng nàng nếp miệng cười một chút hắn này cười trung đồng đại ngưu mắt thiếu chút nữa từ hốc mắt thoát không mà ra cái này làm cho hứa xong nguyện tiến vào thời điểm hơi có chút cẩn thận sợ trên đường có cái gì không đúng nàng không cẩn thận dẫm lên cái ngã trưởng công tử cái này bên người người hầu thoạt nhìn còn quái đáng sợ quy đức hầu phủ xe ngựa vừa đến khương phủ cửa khương gia biểu huynh khương ngân liền đón đi lên cùng quy đức hầu chào hỏi nhìn thấy biểu đệ hắn còn cười cười tới mau vào đi tổ phụ sáng sớm liền dậy Khương Ngân là khương gia này một thế hệ trưởng huynh, ngoại khương đại lao ra khương nguyên côn trí tử. Khương gia nghề nếp gia đình thực chính, khương thái sử khương Lão thái gia cả đời chỉ cưới một thê, dưới gối chỉ có thê tử vì hắn sinh nhị nhi một nữ, khương Lão phu nhân 5 năm, năm trước qua đời sau, khương thái sử bên người liền cái sai sử bà tử cũng chưa dùng, bên người liền để lại một cái người hầu cùng hai cái thư đồng hầu hạ, mà khương gia hai cái cứu cứu cũng thừa nại phụ chi phong, trời sinh tính kiên cường chính trực, hai người cũng đều không nạp tiếp. Khương Đại Lao ra Khương Nguyên Côn, dưới gối là ba trai một gái, nữ nhi thời trẻ yếu thệ, hiện tại phía dưới chỉ có ba cái nhi tử, Khương Nhị Lao ra Khương Nam Côn là hai trai một gái, hiện tiểu nữ nhi hiện còn không đến mười tuổi. Khương Gia đời cháu này đại, tổng cộng có sáu, nhân khẩu tuy nói không vượng, nhưng cũng không tệ, nhưng Khương Gia mấy năm nay cũng là bởi vì Quy Đức Hầu Phủ bị một ít cả tay, một năm không bằng một năm, đến bây giờ, Khương Gia Nhị Lao ra đã ở quan trường xin từ chức lui xuống dưới. chỉ có đại lao gia còn nỗ lực ở hình bộ trống đến nỗi khương ngân này bối tiền đồ càng là hạ xuống khương ngân lúc trước ở thuận thiên phủ tìm môn sai sự sau lại cũng là bị thuận thiên phủ phủ doãn chi tử tìm sai lầm ở sự tình nháo đến túi bụi chi thỉnh khương ngân tự thỉnh rời đi lúc này mới tức phong ba khương gia mấy năm nay nhưng nói tình cảnh cũng là rất có vài phần gian nan khương gia trọng tình đối quy đức hầu phủ mấy năm nay đều là kiệt lực giúp đỡ chưa bao giờ giải qua tay Tuyên trọng an trên người bối cũng không ngừng quy đức hầu phủ một môn sinh tử, còn có Khương ra một môn thịnh vượng, cũng may, mặc kệ người ngoài như thế nào nói, Khương ra anh em bà con nhóm cùng tuyên trọng an tâm vẫn là tề. Khương ngân đối cái này biểu đệ, so với hắn kia mấy cái đệ đệ vẫn là nhiều muốn biết được một ít, hắn phía trước đại tổ phụ đi kim hoài cấp biểu đệ đưa quá một lần tin, đã biết biểu đệ mấy năm nay cũng là vì quy đức hầu phủ hưng vong bôn ba, cũng là làm ra một ít việc, thủ hạ cũng có một ít người. Bất quá! biểu đệ cũng nói với hắn quá, dùng đến bọn họ huynh đệ thời cơ còn chưa tới, làm cho bọn họ chờ một chút, Khương Ngân liền không lại thâm hỏi, nhưng so dị vãng càng trầm ổn một ít, hắn trầm tiềm xuống dưới, chờ cái kia thời cơ. Nay xương hắn đã ở trong phủ ngây người đã hơn một năm, cũng không đi ra ngoài tìm việc làm, nhưng là hắn đem trong phủ mấy cái sản nghiệp tiếp nhận lại đây, có hắn qua tay ra mặt nói sự, trong nhà tiền thu đảo so quá khứ muốn tốt hơn mấy thành, phía trước Khương gia cấp tuyên trọng an đại hôn bị thượng tam vạn 3.000 lượng ngân phiếu. Này nói ra người chính là hắn. Khương Ngân Thân là Khương Gia Trường Tôn, trời sinh tính chấm ổn, từ nhỏ liền có đại gia Chi Phong, hắn này vừa ra lời nói, cũng không đợi biểu đệ tức phụ nói chuyện, liền cùng nàng ôn hòa cười nói, là biểu đệ tức phụ đi. Bên ngoài gió lớn, ngươi thả mau mau mời vào, ngươi đại biểu tẩu liền ở chính nhà chính trước cửa chờ ngươi. Gặp qua đại biểu huynh. Thỉnh. Đúng vậy. Tuyên trọng an ý bảo hôm nay cùng lại đây khương nương tử mang theo thải hà các nàng đổ gió lạnh mang thiếu phu nhân đi vào trước, hắn này đầu đi đến tuyên hoành đạo bên người, cùng cùng lại đây biểu huynh nói, người trong nhà đều ở. Là, mẹ ta nói dượng cùng ngươi hôm nay sẽ qua tới, vừa lúc mấy ngày nay trời ra rét, người trong nhà liền vây cái lò, xuyên cái thịt dê ăn, đã kêu đại gia tới rồi đại phòng, còn cứ gọi tiểu muội đi xả tổ phụ loại kia mấy cây mới vừa mọc ra tới cải thỉa ta ra tới phía trước. Tổ phụ đau lòng đến dâu đều nết lên tới, ngươi tiến vào sau, hống hắn hai câu. Khương Ngân cười nói, hảo. Tuyên trọng an cười cười, nói, hắn ho nhẹ một tiếng. Khương Ngân nhìn hắn một cái, tuyên hành đạo thấy trưởng tử lại khụ lên, đứng ở trước mặt hắn thế hắn chăn chăn phong, nói, các ngươi hai anh em đừng nói chuyện, đi vào lại nói bãi. Này xương tiến đại môn đi rồi hai mươi tới bước, kia dai trước nhà chính hạ liền đi xuống dưới tới vài người, đi ở phía trước chính là một cái khoác màu xanh lơ áo choàng thiếu phụ. Hứa song nguyện vừa thấy người nâng dai mà xuống bước nhanh mà đến, nàng cũng chạy nhanh đi phía trước đi mò hai bước. Phong quá lớn, nàng chỉ có thể mơ hầu nghe được kia tới đón nàng thiếu phụ mang theo cười kêu nàng biểu đệ tức phụ thanh âm. Đại biểu tẩu, ngươi vừa đến, hứa song nguyện liền chiều nàng hành lễ. Liền biết ngươi là cái đa lễ. Khương Ngân tức phụ, Khương Trương Thị nắm tay nàng, nắm nàng liền đi phía trước đi, bên ngoài gió lớn, trở về phòng đi nói nữa. Khương Trương Thị là nơi khác gả đến trong kinh. Nhà mẹ đẻ không phải kinh thành người, nhưng nàng cũng là nghe qua hứa ra này nhị cô nương danh khí, này thấy được, nắm người tay cũng là quay đầu lại nhìn lại xem, Tiêu ý cười ngâm ngâm đánh giá hứa song nguyện bộ dáng, cũng là xem hứa song nguyện mặt đều có điểm đỏ lên. Lại cứ mặt nàng đỏ, nay đại biểu tẩu còn tự nhiên hào phóng, cũng may, nay một đường cũng không có rất xa, Khương Phủ hôm nay đãi khách đại phòng ly trước đường không xa, đi một hồi liền đến, tới, tới người còn không có vào cửa, Khương Trương Thị liền hô to lên. nàng này một ê kia đóng lại thông khí đại môn liền mở ra bọn nha hoàn một hiên khai phong mảnh, khương ra ba cái thiếu phu nhân nhóm liền dò ra đầu tới tò mò mà chiều các nàng xem ra đừng chống đỡ chống đỡ làm chi làm chúng ta đi vào khương trương thị cười hì hì nói liền kéo hứa xong nguyện vào cửa hứa xong nguyện phía trước chứng kiến thế giao trung tỷ muội đi ra ngoài làm khách tương giao tiểu tỷ mội nhóm vạn không có như vậy hào sảng, nàng bị nắm đi vào còn có chút không phục hồi tinh thần lại chờ đến một cái người mặc hoa thường thiếu phụ không biết từ nào toát ra tới dắt tay nàng tiêu nàng biểu đệ tức phụ khi nàng cũng là hoảng sợ nàng thật không biết gương ra biểu tẩu nhóm là hình dáng này ngươi chính là hứa ra cái kia gả cho biểu ca hứa nhị cô nương không đợi hứa xong nguyễn cùng này toát ra tới không biết cái nào biểu tẩu vẫn là biểu đệ tức nói chuyện lúc này có một cái thoạt nhìn so hứa xong nguyễn con nhỏ sơ phụ nhân bùi tóc tiểu nương tử tò mò mà cùng nàng đã mở miệng thấy hứa xong nguyễn cũng tò mò mà nhìn nàng nàng ngượng ngùng cười Nói, ta chính là trước đó vài ngày vào cửa nghiêm thị, ta kêu nghiêm tiểu dương, biểu tẩu kêu ta tiểu dương liền hảo. Hứa song nguyện biết nàng. Nàng huynh trưởng chính là ở nàng cùng Khương ra bốn biểu đệ hỉ yến thượng thương tiểu công tử. Tiểu dương muội muội Hứa song nguyện chiều nàng làm thi lễ. Biểu tẩu tỷ tỷ Nghiêm tiểu dương cũng cuốn quyết hành lễ, chính là nàng kêu đến chẳng ra cái gì cả, làm bên người Khương ra các nữ quyến nở nụ cười, nàng mặt cũng đỏ. mươi 25. Hứa song nguyện mặt một đường đều có chút hồng Gió lạnh cũng không thổi tan nàng bên má hương vận. Nay xem ở Khương Thái Sử trong mắt, lại là hết sức vừa lòng. Nay tiểu cô nương, thân mình hảo vô cùng, cũng là cái phúc khí người. Khương Thái Sử năm gần hoa giáp, mau cập tuổi trống gậy về quê, bình sinh thấy đếm không hết, nhưng sống đến hắn cái này tuổi tác, liếc mắt một cái xem qua đi, là biết cái dạng gì người có phúc khí, cái dạng gì người không phúc khí. Nay tiểu cô nương, thiên đình no đủ, khí chất dịu dàng, nói đến, bực này nhân vật. nếu như không phải sự ra ngoài ý muốn cũng là không đến hắn cháu ngoại bên người khương chi hạo trong lòng là minh bạch hứa phủ vẫn luôn kéo nàng hôn sự không chừng kỳ thật cũng là hứa ba khắc cái kia cáo giả mấy năm nay ở đánh đem nàng đưa đến hoàng tử bên người chủ ý hứa ba khắc thượng nửa năm cũng đã âm thầm động thủ tưởng đem nàng định cấp kỷ phi sở ra thất hoàng tử bất quá kia thất hoàng tử đã bị dung các lão nhìn chúng đã thả ra dung ra cháu gái vì thất hoàng tử phi tiếng gió nhưng hứa ba khắc lăng là nhìn chúng đột đến thánh thượng coi trọng thất hoàng tử tưởng chặn ngang một chân, thất hoàng tử bị hứa bá khắc gan bài người mang đi âm thầm nhìn này tiểu cô nương, nào liêu hắn lại không mừng nàng bực này bộ dạng, nói một câu bất quá như vậy, nhưng cũng bởi vậy bị hai cái cùng hắn quen biết thế gia công tử thảo phạt, cùng chia gãi cọ một hồi, thế hứa bá khắc truyền lời người nọ còn nhân cái này bị thất hoàng tử kêu đi đánh một đốn bà tử, nói hắn nhiều chuyện, dung ra cảm kích điều tra rõ sau, cũng là đối hứa bá khắc nộ mục, hứa bá khắc xưa nay là cái dám làm không dám nhận, chính là không nhận hạ việc này. kia chuyển lời người trong thu bạc, mệnh cũng không ném, chỉ có thể cũng nhận, nhưng lén cùng bọn họ này đó lao ra hỏa lại nói tiếp, lời nói chính là khó nghe thật sự. Nàng này bị trong nhà sở mệnh, cho dù là gả cho hắn cháu ngoại, kia liên lụy cũng không phải một năm hai năm là có thể tán đến đi, hứa ra không ngã, phải đi theo nàng sau lưng đương kia sau lưng linh, âm hồn không tan. Khương thái xử thân là trưởng bối, ánh mắt lại so người lâu dài, có thể giúp nàng cũng hữu hạ, bất quá, nhìn thấy nàng, vốn dĩ nghiêm túc ít khi nói cười lao ra tử chính là bài trừ cười tới nói chuyện thanh âm đều phá lệ phóng nhẹ chút còn mang nàng đi xem hắn trong phòng dưỡng kia mấy bùn hoa cỏ cháu ngoại đảo bị hắn đặt ở một bên chưa nói thượng nói mấy câu tuyên trọng an cũng là không dự đoán được lăng nhiên lúc sau cũng là bật cười không ra tiếng đi ở một bên tiếp khách nào liêu chính là tiếp khách hắn ngoại tổ cũng đương hắn là cái trướng mắt ngại hắn chặn đường làm hắn chạm xa một chút đừng tệ bọn họ tuyên trọng an biết hắn hôn sự có thể thành đều là hắn ngoại tổ tất lực nhưng hắn thực sự không nghĩ tới hắn ngoại tổ là như vậy thích hắn đưa cháu ngoại này tức phụ chờ khương đại phu nhân bên kia xem xong rồi danh mục quà tặng đưa đến bên này khương thái sử vừa thấy một đoán liền đoán mặt trên tự là hứa song nguyện viết cũng khen không dứt miệng nói chữ giống như người quên tú quang lệ lão nhân yêu thích là thấy được tuyên trọng an không dự đoán được sự hứa song nguyện càng là không dự đoán được bởi vậy nàng mặt càng là trước hồng một mảnh không biết nào thảo lão nhân ra vui mừng đến hắn như vậy yêu thích cùng coi trọng Khương đại phu nhân người tặng danh mục quà tặng lại đây, thuận đường cũng thúc giục bọn họ qua đi dùng cơm trưa, Khương thái sử lại nói hiện tại canh giờ thượng sớm, làm tức phụ lại chờ một lát, lại là mang hứa song nguyện đi xem qua hắn kia thư phòng, cùng nàng nói, ta tàng thư gần vạn, suốt đời chi tài toàn tại đây mấy gian trong phòng, chờ ta tuổi già mà đi, ngươi liền mang ngươi hải tử lại đây chọn hai ngàn buồn trở về, cho là ta này từng ngoại tổ cấp từng cháu ngoại chi lễ. hứa xong nguyện vừa rồi đã được lão nhân ra thưởng hai phúc tiền triều đại sư tranh chữ cùng hai bộ bút mực đại sư đinh mao sở ra giấy và bút mực không tưởng này còn không có hải tử cũng có phân lập tức cũng không biết nói gì mới hảo chỉ có thể triều lão nhân ra vạn phúc rốt cuộc cảm tạ hắn lao nhân ra hậu ái khương thái sử đỡ nàng lên cùng chạm có nửa trượng xa cháu ngoại nói ngươi chạm như vậy xa làm chi còn không qua tới đỡ ngươi tức phụ tuyên trọng an dở khóc dở cười lại đây đỡ nàng hảo đi đại phong bãi Ha ha kia thiên kim đồ ăn là cái gì hương vị Khương Thái Sử nói dâu lại run run, nhịn xuống mới không thở dài ra tiếng. Hắn kia đang thương mới vừa mọc ra tới mới đã phát điểm mầm cải thịa nha. Ngoại tổ phụ thân đã bị đại cứu kêu đi uống rượu đi, nơi này không người ngoài, sấn còn chưa có đi đại phòng, tuyên trọng an cùng ông ngoại nói, đợi lát nữa, ngươi liền không cần cùng song nguyện quá thân cận. Nga Khương Thái Sử lao mắt một điếu, nhìn hắn bên người người liếc mắt một cái. Tuyên trọng an lời này chính là phải làm hắn này luyện cơ nói, mẫu thân được ngoại tổ cùng bà ngoại, cậu nhóm đông đảo thiên vị, này đối mợ nhóm vốn là bất công, hắn lại thiên vị này cháu ngoại tức phụ, tuyển cơ thân là tiểu bối, ở các nàng trước mặt liền không dễ chịu lắm, toại hắn cũng cùng hắn ngoại tổ nói thẳng, song nguyện có ta che chở liền hảo, ngài đối nàng hảo, nàng trong lòng minh bạch, ta biết liền hảo. Nói, hắn quay đầu lại, chiều nhà hắn luyện cơ nói, ngươi nói, chính là hứa song nguyện tay còn bị hắn miết ở trong tay. lúc này còn bị hắn nhẹ nhéo nhéo cũng là rất có điểm quất bách cũng chỉ có thể thuận theo theo tiếng đúng vậy tuyên trọng an đối nàng cái dạng này rất là vừa lòng quay đầu lại lại cùng hắn người nước ngoài tổ nói thật vất vả cưới cái tức phụ sẽ che chở ngài yên tâm khương thái sử xem bọn họ tiểu phu thê điều hòa trong lòng kỳ thật là vừa lòng nhưng trên mặt lại là vung tay háo, hồn nhiên không thèm để ý nói ta yên tâm cái gì các ngươi người trẻ tuổi nhật tử ta mới mặc kệ nói liền bối tay đi nhanh đi phía trước đi Cũng chưa chờ bọn họ. Lao thái gia là cái cương ngạnh tính tình, nói chuyện thanh âm đại, đi đường cũng mau, không quá cấu người khác, này đi tới liền quăng người trẻ tuổi một mảng lớn, tiên tiến đại phòng. Khương đại phu nhân các nàng vừa thấy hắn vào được, nói chuyện thanh âm đột nhiên nhỏ điểm, nhưng ngay sau đó một phòng nữ quyến liền tất cả đều vây quanh đi lên tiếng động lớn hàn hỏi ấm, Lao ra tử sụ mặt cùng các nàng nói, không cần tế tới, các ngươi tổ mẫu để lại cho ta những cái đó đều thưởng cho các ngươi, giống nhau cũng chưa lưu. Khương Ngân tức phụ Khương Trương Thị Nhất sẽ tắc quái, nghe vậy nắm miệng cười khanh khách, cùng Lao Gia Tử nói, tổ phụ, ngươi chưa cho còn không có vào cửa ngũ đệ tức, lục đệ tức lưu hai dạng. Cháu dâu ta cũng không tin. Là ngươi nên nói nói sao. Lao Thái gia ngươi đều chèn ép. Khương Nhị Phu nhân trắng nàng liếc mắt một cái, đi đó bị cháu dâu vây đến đau đầu Lao Gia Tử. Cha, nơi này đi, cho ngài ôn hảo rượu vàng, đại bá cùng nhà ta cái kia liền tới đây, mới vừa chuyển nói. Ân. Khương Thái Sử uy nghiêm mà lên tiếng, nhưng không ngăn cản trụ cháu dâu nhóm vui lùa thanh. Khương Gia từ trước đến nay hòa thuận, Khương Thái Sử cùng hắn Lao Phu Nhân tuy nói đối nữ nhi phá lệ nung chiều, nhưng đối con cháu nhóm từ trước đến nay cũng là yêu thương vạn phần, chỉ cần bọn họ không lô mãng thất lễ, cũng không đè nặng bọn họ thiên tính, cũng không quá nhiều trách cứ, hai người cả đời đều đem tâm tư đặt ở bọn họ tiểu ra mặt trên. Đây cũng là Khương Gia hai cái cứu cứu vô pháp ném xuống mội muội mặc kệ, làm Lao Phu Lao mẫu thương tâm nguyên nhân. Khương Thái xử cả đời đối phu nhân, đối nhi nữ con cháu tận tâm tận lực, đối bằng hữu cũng là, hắn là cái cực kỳ trọng tình trọng nghĩa người, ở trong nhà chịu người nhà kính trọng tình yêu, bên ngoài cũng là có 3 năm bạn tốt đối hắn cũng không rời bỏ, đây cũng là quy đức hầu phủ ở hắn giúp đỡ hạ, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết chi nhân. Khương ra hai cái tức phụ tuy nói trong lòng cũng phiền quy đức hầu phủ liên lụy Khương Phủ, nhưng xem ở Lao Thái ra trên mặt, vẫn luôn không có nói như thế nào quá việc này, liền liền oán giận cũng không vài câu. Các nàng trong lòng cũng biết, chỉ cần lao thái ra còn sống, Khương phủ liền không khả năng ném xuống quy đức hồi phủ mặc kệ. Trước mắt, hai nhà cũng là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, các nàng cũng hy vọng cháu ngoại có thể đứng lên tới, mang theo hai nhà đi xuống đi. Cho nên Khương đại phu nhân chính là không quá thích cái này hứa ra nữ, nhưng xem ở cháu ngoại trên mặt, vẫn là đem nàng vị trí an bài ở nhị phu nhân hạ đầu, cùng nàng dâu cả ngồi ở cùng nhau. Bên này nữ quyến vị trí an bài hảo. Uống đến có chút mùi rượu Khương Đại Lao Gia cùng Khương Nhị Lao Gia cũng lại đây, Khương Đại Lao Gia vừa tiến đến, tuyên trọng an liền lại kêu hứa xong nguyện qua đi chào hỏi. Bọn họ một kêu xong người, Khương Đại Lao Gia sờ sờ ngực, cân nhắc một chút nói, không mang bao lì xì, đợi lát nữa các ngươi tiểu phu thê đi ta và các ngươi đại cứu mâu trong phòng muốn một cái, ta phóng trong phòng, quên cầm. Khương Đại phu nhân vừa nghe hắn kia say khướt khẩu khí, hận đến ngừa răng, này ban ngày ban mặt nghỉ tắm gội ở nhà uống như vậy say liền không nói. Cùng tiểu bối nói chuyện như vậy không ác cản, cũng không chê mắc cỡ. Nào tưởng, Khương Đại lao ra uống nhiều quá cái gì đều nói, Khương Nhị lao ra cũng không hảo đến nào đi, mở to mị mị nhãn tìm được rồi Khương Nhị phu nhân, liền hướng nàng với tay, người giúp ta cấp. Ta cấp theo ta cấp. Khương Nhị phu nhân là cái sàng khoái, đi qua đi liền dịu hắn, các ngươi uống cái gì rượu, như thế nào một hồi liền đều uống lớn. Cách Nhị lao ra còn đánh cái rượu cách, nghiêm túc mặt chữ điển nghiêm trang, rượu ngon. Cháu ngoại mang lại đây 20 năm hoài phần, vừa rồi mỗi phu giúp chúng ta mang lại đây, chúng ta khai một vò thuận thuận miệng, cách thuận thuận miệng. Nhị phu nhân đánh hắn một chút, thuận thuận miệng liền thuận say. Nhị lao ra có chút hàng hậu, cũng không phải là, rượu thật tốt quá. Còn không mau đem người đỡ lại đây, sáng sớm liền uống say, còn thể thống gì. Khương Thái Sử nhìn trên tay rượu vàng có chút hụt hẫng bọn người lại đây, hắn mắt lẽ nhìn về phía tuyên hoành đạo, ta như thế nào không nhìn thấy ngươi đưa lại đây. Khương thái sử thân thể không bằng trước kia, này rượu vàng đều là ngày mùa đông quá lạnh, người trong nhà ngẫu nhiên cho hắn nấu điểm ấm thân mình dùng, hoài phần kia chờ rượu mạnh sao dám phụng cùng hắn dùng để uống, tuyên hành đạo cái này cũng là không dám cùng cha vợ nói thẳng, Triều nhi tử nhìn lại. Tuyên trọng an lúc này hướng ra ngoài tổ cái ly nhìn lại, túi đầu đi nghe nghe, cực hương. Hắn cầm qua đây uống một ngụm, cùng hắn ngoại tổ nói, ta cũng không uống qua hoài phần, liền này rượu vàng còn có thể uống hai khẩu, ngoại tổ liền thưởng ta này một ly bãi. Nói, Khương Ngân cũng lại đây, cười nói, tổ phụ, ta lại cho ngươi đảo một ly Nay trường tôn cùng cháu ngoại liền tiếp tay, liền đem Khương Thái Sử lừa gạt qua đi Cái này Khương Đại Lao ra cùng Khương Nhị Lao ra cũng biết gặp rắc rối Rượu cũng tỉnh không ít, thành thành thật thật ngồi ở Khương Thái Sử đối diện Mắt xem mũi, lỗ mũi miệng mà nên đón Lao phụ trách cứ ánh mắt mươi 26 Nay cơm trưa một quá, Khương Ngân liền đưa Khương Thái Sử trở về phòng Tuyên trọng an tặng ông ngoại liền mang theo hứa song nguyện đi đại cứu mâu trong phòng nói nổi lên mấy ngày nay muốn đi tạ ra kia mấy nhà thân thích sự tuyên trọng an nói lên việc này khương đại phu nhân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lúc này hứa song nguyện cũng là đã mở miệng khiêm tốn thỉnh giáo nói phu quân nói ngày sau đi hoài ninh hầu từng cùng trong nhà tổ tiên có anh em kết nghĩa thiếp thân nghe thấy quá hoài ninh hầu lao thái quân từ danh cũng không biết lao thái quân kia có cái gì kiêng rẻ có cái gì là nói được vẫn là không nói được nói nàng khiêm tốn mà nhìn khương đại phu nhân khương đại phu nhân bị nàng thành triệt đôi mắt vừa nhìn chính là có hỏa cũng là phát không ra không thể không miễn cưỡng cùng nàng nói lên cũng không có gì kiêng rẻ chính là nàng lão nhân ra tuổi tác lớn đôi mắt cùng lỗ thai không bằng trước kia ngươi qua đi cùng lão nhân ra thỉnh quá an liền hảo không cần nhàn ngôn thoái ngữ nhiều lời lời nói càng đừng tưởng rằng nàng nghe không thấy liền ở nàng trước mặt cao giọng ồn ào nàng lão nhân ra nghe là nghe không thấy nhưng là cái thích an tính người kia không biết hầu phu nhân thích chính là cái gì. Hứa song nguyện này hai ngày ở trưởng công tử kia đã biết không ít, nhưng hắn dù sao cũng là cái nam tử, bực này nữ nhân ra sự, hắn chính là biết cũng không có khả năng cùng nàng nhiều lời nói, đến nỗi trong nhà bà mẫu, ở trong mắt nàng, mọi người đều hảo, nhiều liền không có. Hứa song nguyện hỏi vài câu cũng hỏi không ra cái gì tới, liền không đề cập tới, cái này có minh bạch có thể hỏi, nàng cũng mặc kệ đại cứu mâu sắc mặt có điểm lãnh, vẫn là mở miệng hỏi. Hoài ninh hầu phu nhân. Là, con thỉnh đại cứu mẫu cùng ta nói. Hứa song nguyện triều Khương đại phu nhân cảm kích cười. Rồi tay không đánh cười mặt người, đặc biệt cháu ngoại còn ở bên cạnh ngay đâu. Hắn an an tĩnh tĩnh không nói lời nào, trong lòng không chừng nghĩ như thế nào. Khương đại phu nhân không để bụng này tiểu hứa thị tưởng cái gì, cũng không thể không để bụng cháu ngoại cái nhìn. Cái này không thể không lại nói tiếp nói, nàng bãi, là cái cười mặt người. Nói, nàng còn nhìn đỏ mặt hứa song nguyện liếc mắt một cái, nghĩ thầm này hai người nhưng thật ra giống nhau. Nhìn ngượng ngùng, hành sự lên, lại là cái gì đều không dung tha. Nàng là cái không cho người lưu đầu để câu chuyện, chỉ cần không chọc nàng, ai mặt mũi đều sẽ cấp một vài phân. Bất quá, ngươi nếu là về sau cùng nàng giao tiếp, có một cái là trăm triệu không thể cùng nàng nhắc tới, nàng họ tiêu, kỳ thật là cỏ cây tiêu, là đã từng tiên đế phế hậu tiêu ra người. Khương Đại Phu Nhân này vừa nói, hứa song nguyện cũng là sử sốt. Phế hậu tiêu ra, chính là cái kia bị tiên đế phế đi, sau lại thánh thượng đăng cơ. Đêm này phần mộ đều rời ra hoàng tộc mộ tiêu hầu. Này tiêu gia, cũng là thánh thượng đăng cơ sau thanh toán nhân gia trí nhất. Nhưng nhà này cùng quy đức hầu phủ không giống nhau, nhà này một bị thanh toán, lúc ấy thể sống chết bảo vệ tiêu hậu tôn nghiêm tiêu gia người ở kia chàng rời mùa giữa chết đi không ít tộc nhân. Từ đây lúc sau, tiêu gia liền ở kinh thành tiêu thanh dấu tung tích, không người nhắc lại. Nàng cũng là không biết, hoài ninh hầu phu nhân là tiêu gia già tới nữ nhi. Nàng hẳn là sẽ không đối với ngươi có ý kiến gì. Khương đại phu nhân xem nàng bị nói sướng suốt, sắc mặt hòa hoãn một vài, nói: Hoài ninh hầu phủ còn cùng quy đức hầu phủ có điều lui tới, cũng là bởi vì nàng còn chú trọng quy đức hầu phủ đã từng kia vài phần giao tình. Ngươi biết đây là vì sao bãi? Có lẽ là hứa xong nguyện nhẹ giọng nói, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thu minh cũng bị bãi, đều là bị thánh thượng ghét bỏ, thanh toán hạ nhân ra. Đúng rồi, ngươi minh bạch liền hảo. Khương đại phu nhân thấy nàng nghe được minh bạch. không giống những cái đó đem lời nói đều nói rõ đều không rõ sau đó chi ý người, liền cùng nàng nói, ngươi hỏi bãi, mấy ngày nay muốn đi nhân ra, có không rõ đều nói một câu, là, so nguyện cảm tạ mợ Nàng xác thật có rất nhiều không hiểu, quy đức hầu phủ lại nghèo túng, kia cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, sở kết giao nhân ra đều là lao hoàng thân quốc thích, không phải dị vãng hứa phủ thường xuyên có thể nhìn thấy nhân ra. Hứa phủ phía trước, lui tới nhiều nhất, bất quá là ngang nhau hoặc là kém một ít quan lại chi giao. Có đôi khi có thể nhìn thấy một cái hoàng tử thế tử, cũng là bởi vì trong nhà con cháu cùng bọn họ là cùng trường, mời đến trong nhà tới làm khách, mới đến đã gặp mặt, đến nỗi càng hướng lên trên, đó là không được. nay xương nàng hỏi lời nói, cũng là điều trật tự trải vớt rõ ràng rõ ràng sở, mỗi người nàng đều là biết được, Khương Đại Phu Nhân lại nói tiếp cũng không khỏi liền những người này nói lên xong việc, này một buổi chiều liền đi qua, thẳng đến trên đường rời đi, đi ông ngoại kia tuyên trọng an lại trở về tiếp người. Hứa Song nguyện lúc này mới tùy hắn trở về. Bọn họ vừa đi, lúc trước bận về việc đáp lễ lúc sau, sau lại mới đến các nàng giữa cũng cùng Hứa Song nguyện nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Khương Nhị Phu Nhân cùng Khương Đại Phu Nhân nói, ngươi xem, này hẳn là thành bãi. Đây là cái có thể đương ra bãi. Thành. Khương Đại Phu Nhân gật gật đầu. Khương Nhị Phu Nhân đẩy nàng một phen, vậy ngươi còn hổ cái mặt, về sau lại nói như thế nào cũng là người một nhà. Sao có thể dễ dàng như vậy Khương Đại Phu Nhân liếc nàng liếc mắt một cái, thả xem về sau bãi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, tuổi tuy nhỏ, nhưng trong lòng có dự tính, cũng chẳng ổn, quan trọng nhất chính là này đầu góc rõ ràng, xem như cái co được giãn được bãi. Nghe nói ở bên ngoài là thảo bọn họ kia mấy nhà Phu Nhân thích, nhưng ở trong nhà liền không giống nhau, hình như là nàng tỷ tỷ mới là cái kia đến thích. Khương Nhị Phu Nhân nghĩ nghĩ nói, này không được sủng, tổng muốn so người bình thường hiểu chuyện đến nhiều. cái này nhưng thật ra chỗ tốt lại đến cái kiều kiều nữ hầu phủ cũng tiêu thụ không nổi bằng không như thế nào cưới nàng ai đại tẩu ta nói ngươi này miệng khi nào có thể tha người a khương nhị phu nhân thở dài lại bị khương đại phu nhân hung hăng khác bắt tay hứa xong nguyện lần này đi liên tiếp mấy ngày đều ở bên ngoài đi theo trưởng công tử hối hả nàng nay một vội tiểu công tử liền lưu tại bà mẫu nơi đó toại nàng mỗi ngày trở về cũng không trở về thâm xong Muốn ở cha mẹ chồng kia chờ đến dùng xong bữa tối, Hống Tiểu Lang ngủ mới hồi thấm viên. Mệt tuy mệt mọi điểm, nhưng có một chút chỗ tốt chính là mấy ngày nay xuống dưới, tiểu công tử cũng sẽ lắp bắp mà kêu nàng tẩu tử, chính là hắn cứ gọi người cũng là trốn tránh tê, tê ra tới bộ dáng cũng là thực không muốn tiêu dường như. Nhưng hứa song nguyện là mang quá đệ đệ muội muội, biết đây là tiểu lang trong lòng bương lòng, nguyện ý tiếp nhận nàng đương tẩu tử, cho nên sau khi trở về, nói với hắn lời nói thời điểm cũng nhiều. Sẽ cùng hắn nói một chút nàng hôm nay đi làm khách nhân ra, ở trên đường nhìn thấy cảnh trí. Tuyên Tuân Lâm thân thể không tốt, rất ít đi ra ngoài, nghe hắn tẩu tử nói những người này tình lui tới, nói gặp người nào muốn xem nhật tử, phải biết rằng đối phương trong nhà gần nhất có phải hay không nghi gặp khách, đi nhân ra muốn thi cái gì lễ, muốn tránh người nào không thấy sau hắn cũng là cảm thán, này quá phiền thoái. Nữ tử nhìn thấy người, là phiền thoái một chút, có chút người là không thể thấy. Trùng hợp gặp được cũng là không thể nói chuyện miễn với di tiếng người bính. Nói đến, nam tử cũng là giống nhau, hứa song nguyện nghe hắn nói phiền thoái, cũng giáo nổi lên hắn sau này đi nhân ra trong nhà làm khách, nếu là không cẩn thận đụng phải chủ nhân ra người nào chuyện gì cũng muốn tránh mà không thấy, hoặc là mau chóng rời đi để tránh làm chủ nhân ra không nói cho sự tới. Tiểu công tử không thích nghe, nhưng tẩu tử nói được ôn ôn nhu nhu, thấy hắn không kiên nhẫn nàng cũng chỉ là cười cười, hắn cũng không hảo lão làm nàng đừng nói nữa, rất nhiều thời điểm. Hắn không phải nghe nàng những lời này đi vào giấc ngủ. Hứa song nguyện cũng không biết hắn có hay không nghe tiếng trong lòng. Bất quá nàng thả giảng chính là, tiểu lang là cái thông minh, chính là nhìn dáng vẻ. Bà mẫu cũng rất ít nói với hắn những việc này, nói đến, đây cũng là hứa song nguyện cảm thấy nhất kỳ quái. Nàng bà mẫu quá cùng thế vô tranh, những việc này nàng không phải không nghe người ta nói quá, chính là giống như không thể tưởng được sẽ cùng tiểu lang nói dường như. Thả nàng không nói cũng thế, bên người nàng quản sự nương tử kỳ thật mỗi người đều là lợi hại. nhưng cũng cùng nàng giống nhau, chỉ cần là tiểu lang nói phiền không muốn nghe, các nàng liền không nói, bà mẫu còn nói này đó về sau lại nói cũng giống nhau, không hiểu cũng không quan hệ. Cũng liền nàng trương khẩu, tiểu lang cũng không phải quá phiền chán, nàng bà mẫu không có như thế nào quá mức ngăn lại. Nàng bà mẫu thích nhất nói đến chính là theo hoa, hứa xong nguyện thấy nàng cùng tiểu lang ở chung kia một hai cái tới canh giờ, bà mẫu ở bên là có thể thêu ra một khối khăn tới, nghe được nàng theo như lời nói. Nàng cũng sẽ vẻ mặt đột nhiên nhớ tới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng không cắm một câu, liền cười xem bọn họ nói chuyện, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, chân chân chính chính mà cùng thế vô tranh. Nàng mấy ngày nay, phải nàng bà mẫu cho nàng hai khối áo gối cùng một khối khăn tay. Loại này nhật tử qua mấy ngày, hứa xong nguyện cũng nhận. Như thế cũng hảo, bà mẫu không tranh, cũng không phải cái đa tâm người, thả xem ra đem trong phủ giao cho nàng trong tay, cha chồng kia cũng là đồng ý, kia hầu phủ liền từ nàng tới tiếp nhận, từ nàng tới tranh bãi. Nàng mấy ngày nay bên ngoài cũng không tốt quá, này lui tới mấy nhà thân thích, có đối quy đức hầu phủ khách khí, nhưng cũng có đi lạnh bọn họ gần nhất cái canh giờ mới thấy bọn họ, còn có một nhà là vương phủ, vị kia vương gia làm cho bọn họ ở không quá ấm áp nhà chính chờ nửa ngày, mới làm hạ nhân tới truyền vương gia có việc không tiện thấy bọn họ, làm cho bọn họ đi. Nhưng trưởng công tử mỗi nhà đều phải đi, cũng là phải chờ tới chủ nhân ra lên tiếng mới đi, hứa song nguyện tăng trưởng công tử cũng chưa sinh khí. Nàng cũng liền an tĩnh mà bồi ở hắn bên người cùng hắn cùng nhau chờ, không thúc dụ, cũng không đặt câu hỏi. Bất quá, muốn đi tạ tình nhân ra cũng liền sáu ra, này non nửa tháng một qua đi, hứa song nguyện cho rằng liền không cần nàng đi ra ngoài, nào tưởng hôm nay trưởng công tử vừa ra đi trở về, liền cùng nàng nói, ngày sau đông cung, có tiểu yến, là hoàng thái tôn trong ngày, ta trở nhưng huề ra quyến tiến cung chúc mừng, ngươi cũng cùng ta một đạo đi, ngươi chuẩn bị chuẩn bị. Hứa song nguyện gật đầu. Tuyên trọng an thấy nàng một bức làm như đều thói quen, gặp biến bất kinh bộ dáng, tái nhuận trên mặt có mấy phần ý cười, thái tử phi nếu là đơn độc gặp ngươi, nàng hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái gì chính là đơn độc thấy ta. Vì sao? Tuyên trọng an sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, bởi vì nếu như lần này sự làm không xong, thái tử cùng ta chờ giống nhau, liền phải chạy trốn. Nàng không nói, môi đỏ nhắm chặt. Tuyên trọng an ở nàng trên môi sờ soạn một đạo, nói, ngươi biết, là muốn đã xảy ra chuyện là bãi. Hứa xong nguyện mỗi ngày bị hắn mang đi ra ngoài nhận thức người, có đôi khi buổi tối còn nghe được hắn ra cửa, cùng người ta nói đi cũ viện thanh âm, nàng mơ hồ giữa còn từng nghe quá A Mạc bên ngoài nói với hắn Thức Vương tới nói. Thức Vương là thái tử thân đệ đệ, mất sớm hoàng hậu nương nương cả đời liền sinh hai cái nhi tử. Mà hiện tại triều đình trong ngoài đều biết, thánh thượng thích nhất người không phải thái tử, mà là kỷ phi sở sinh thất hoàng tử cùng lệ phi sở sinh bát hoàng tử. nay đó dấu vết để lại, mấy ngày nay làm nàng tâm như sống cổ Nhưng nàng đều cường tự kiềm chế xuống dưới. Lúc này, hắn hỏi xuất khẩu, hứa song nguyện cũng không nghĩ lại trang không biết gì, nàng gật đầu, cũng làm tốt chuẩn bị, đây là mớn. Nàng châm mặc một hồi, ở hắn làm nàng tiếp theo nói ánh mắt dưới, mới gian nan mà đem nói ra tới, đoạt cung sao. Tuyên Trọng An vừa nghe, đầu tiên là sai lăng, ngay sau đó, lấy lại tinh thần hắn đầu tiên là buồn cười, ngay sau đó phá lên cười. Hắn cười ôm hắn nguyện cơ, hỏi nàng, ta nếu là bồi thái tử đoạt cung. Ngươi đây là cũng muốn tiếp khách sao? Kia nàng còn có thể như thế nào? Hứa song nguyện bị hắn cười to đều cười đến có chút xấu hổ buồn bực lên, chẳng lẽ không phải? Nàng đều làm tốt chuẩn bị, mấy ngày nay trong đầu tưởng đều là nàng có thể đánh hảo giao tế kia mấy cái phu nhân sự. Ngươi cũng là cái lá gan đại. Tuyên trọng an bắn hạ nàng cái mũi, cười lắc lắc đầu, nhưng nhớ tới nàng ý tưởng, hắn vẫn là buồn cười, những lời này rơi xuống, lại là phá lên cười. Đoạt cung A, là cái ý kiến hay. Hắn nhưng thật ra tưởng giúp đỡ thái tử đoạn. Chỉ là hiện tại quá không thích hợp, tiến vương như hổ rình mồi ở thế thái tử đoạt cung mặc kệ thành bại cũng không, đều là hắn khởi binh lý do, nay cũng là đoạt không được. mươi 27. Đối với tiến đến thấy thái tử phi việc, hứa song nguyện trong lòng hơi có điểm phổ. Nàng dù chưa gặp qua thái tử phi bản nhân, lại biết thái tử phi người này là ai. Thái tử phi là nàng bạn tốt vương giao mọi muội đại tẩu biểu tỷ, cũng chính là nàng xuất giá khi. cho nàng một ngàn lượng thêm trang vị kia vương gia phu nhân biểu tỷ Vương gia là lên chức đi lên nhập kinh, vào kinh khi, vương phu nhân lúc ấy còn không có cùng vương gia đại ca làm ai. Muốn nói vương phu nhân cùng vương gia đại ca nhân duyên, hứa song nguyện ở trong đó còn có điểm tiểu công lao, lúc ấy vương gia đại ca cùng vương phu nhân bị an bài xe mắt, là ở vương gia lấy vương gia tỷ tỷ vì danh làm một cái hoa bữa tiệc, vương phu nhân họ hồng, cùng ngay tới còn có hồng gia mặt khác cô nương. ở đây người không ít. lúc ấy vương phu nhân bị kêu đi hoa viên ngắm hoa tên kia vì ngắm hoa kỳ thật là ở hoa viên giữa cùng vương gia đại ca gặp gỡ thấy một mặt nào tưởng nàng mới vừa đứng dậy một chén nước liền chiều nàng bắt tới lúc ấy hứa xong nguyện bồi vương giao ngồi ở bên người nàng đương tiếp khách nàng trước đây liền thấy vị kia cô nương động tác tọa nhanh chóng quyết định liền đứng dậy chặt đứt người cái ly thủy ngã xuống nàng trên người vương phu nhân không xảy ra việc gì liền đi hoa viên sau lại vương gia đại ca cùng vương phu nhân tương đối mắt không bao lâu Vương gia cũng cưới vương phu nhân cái này hồng gia đích nữ. Vương gia lúc sau còn cho nàng tặng tạ lễ tới. Hứa song nguyện cùng vương gia tỉ mội cảm tình luôn luôn hảo. Chỉ là vương gia tỷ tỉ, tỉ sớm gả đi vương gia tổ tạ nơi. Vương gia mội mội so nàng sớm nửa năm xuất giá. Hiện tại gả ở Ly Kinh Thành không xa đồng huyện địa phương một hộ gia đình giàu có đương thiếu phu nhân. Đáng tiếc từ nàng xuất giá sau, các nàng hai chị em cũng liền chưa thấy qua. Vương gia muội mội phía trước thêm trang, vẫn là vương phu nhân một đạo đưa tới. Nàng cùng vương phu Ú nhân cũng là gặp mặt có thể nói được với nói mấy câu, phía trước nàng ở vương gia làm khách, cũng là nghe vương phu Ú nhân nói nổi lên nàng vị này đương thái tử phi biểu tỷ. Hồng gia là dòng dõi nhà tướng, nhưng hồng gia trên đầu còn có một cái hoắc gia, hồng gia xuất thân chính là hoắc gia gia tướng, hoắc gia lão tướng quân hiện tại trên tay đánh trả nắm đóng tại kinh thành ngoài thành chân núi 10 vạn binh quyền, hắn là nổi danh láo hồ đem, tự thiếu niên khi khởi, liền cấp đại vi đánh cả đời trượng, mà thái tử phi chính là xuất từ này hoắc gia. Thái tử phi nhà mẹ đẻ đó chính là một khối văn sắt, cho nên hứa xong nguyện phía trước đoán bức vua thoái vị việc, cũng không phải loạn tưởng, thái tử vẫn là có cái điều kiện kia. Thái tử phi hoác thị sắc cũng là từ nàng hồng gia biểu mội kia nghe qua hứa ra nhị cô nương người này, cho nên cùng ngày tuyên trọng an sớm mang theo hắn nương tử lại đây, nàng đã kêu người đem hứa nhị cô nương thỉnh đến nàng tẩm điện tới. Hứa xong nguyện xuyên một thân làm phấn tương giao háo váy lại đây, mặt một đường bị thổi đỏ, hoác thị thấy nàng hành quá lễ vẫn là không ngầm đầu. cười làm nàng đứng dậy ngẩng đầu mới nhìn đến hứa gia này nhị cô nương dung nhan lập tức nàng liền khen nói hảo một cái phấn hồng giai nhân hứa song nguyện vừa nhấc đầu liền thấy được một cái cả người châu quang bảo khí thiếu nữ mặt hơi có điểm mượt mà nhưng phong tư hiểu điệu phi tầm thường nhân có thể so sánh với tạ thái tử phi nương nương khích lệ đa tạ nương nương phía trước ban cho thiếp thân ban thưởng hứa xong nguyện như cũ thi nửa lễ không đứng dậy hoác thị đôi tay đỡ nàng cười nói sớm biết ngươi là cái có thể nói Đã kêu ngươi lại đây lãnh kia thưởng, đỡ phải còn làm phiền công công đi đi một chuyến, chúng ta cũng có thể sớm thấy một mặt. Tạ nương nương. Hứa xong nguyện dịu dàng cười. Tới, ngồi. Hoác thị lôi kéo nàng ở than hỏa biên ngồi xuống. Chờ cung nữ đoan lại đây trà tới, nàng đang muốn nói chuyện, liền nghe có cung nữ đi tới nói, khởi bẩm thái tử phi, hoánh nhi cô nương tới. Tới như vậy sớm. Hoác thị đem trà gắt xuống, lấy khăn lau hạ miệng, chiều người tới nói, náo loạn sao? Còn không có. Cung nữ nhỏ giọng nói: "Ta nương tới." Tới? Cam Đường phu nhân chính lôi kéo Minh Thiện phu nhân đang nói lời nói, đem nàng đưa tới Minh Thiện phu nhân trước mặt đi. Đúng vậy." Cung nữ lui ra, Hoắc thị lắc đầu, "Này người thông minh đều ở kẹp chặt cái đuôi, lại cứ luôn có như vậy mấy cái đầu lớn lên ở dưới lòng bàn chân tự tin tràn đầy, đắc ý rào dạt, Nói, nàng chiều hứa xong nguyện nói, "Kia Hoắc Gánh là ta một cái muội muội, đợi lát nữa ngươi thấy sẽ biết." Chi chi thì thầm miệng không che chắn. Dứt lời, nàng dừng một chút, lại nói, ta ngăn không được nàng, đợi lát nữa nàng nếu là nói nhà các ngươi an công tử nói cái gì, ngươi nếu là có biện pháp, chỉ lo sẽ nàng miệng chính là, ta sẽ không trách ngươi. Hứa song nguyện trầm mặc mà nhìn thái tử phi liếc mắt một cái. Hoác thị vây vây tay, ta nói chính là thật sự, ngươi thấy sẽ biết. Dứt lời, nàng lắc đầu, nghe thấy nàng gần nhất, ta này cùng ngươi nói chuyện tâm địa cũng chưa, ta hôm nay cũng là gặp qua, quay đầu lại rảnh rỗi, chúng ta lại hảo hảo tâm sự. nói nàng liền đứng lên cùng hứa xong nguyện nói ngươi đi trước tụ phương viên hôm nay nữ khách đều ở bên kia ta đợi lát nữa còn muốn gặp mấy nhà phu nhân mới qua đi liền không cùng ngươi một đạo đi rồi là nương nương thiếp thân cáo lui hoác thị nhìn theo nàng đi chờ nàng đi xa nàng lầm bầm lầu bầu tiêu mầm thai họa đến chặt đứt mới được không thể lão lưu chữ làm nàng đắc tội với người lúc này đã không phải bình thường lúc Hoác quánh nếu là lại nơi nơi nói bậy quy đức hầu phủ vị kia trưởng công tử là cái đoàn mệnh quỷ, ai có thể giữ được nàng. Thái tử phải dùng vị kia, không có khả năng lại cùng trước kia giống nhau, đối ham hại hắn nói đương có thai như điếc Hứa song nguyện đi tụ phương viên không lâu, còn không có gặp qua đã tới rồi tụ phương viên các gia phu nhân, mới vừa tìm được dựa bên cửa sổ một vị trí ngồi xuống, liền nhìn đến hoác gia vị kia hoác quánh cô nương, thật thật là minh bạch phía trước thái tử phi vì sao cùng nàng nói những lời này đó. nay hoác bánh cô nương là vọt tới nàng trước mặt, nàng một chạy tới, liền to mò mà nhìn nàng, hỏi, ngươi là quy đức hầu phủ vị kia đoàn mệnh quỷ tân cưới thê tử sao? Ngươi sẽ không sợ chết ta? Hứa song nguyện còn chưa nói cái gì, nàng mặt liền tiến đến ngồi hứa song nguyện mặt trước, ngươi biết hắn cái thứ nhất thê tử đã chết sao? Châu nhi mội mội là khi còn nhỏ rơi xuống nước tiên đi hứa song nguyện dương mắt, nhìn về phía tiến đến nàng trước mặt mặt, lạnh mắt nói, khi đó nàng còn không nhỏ, chưa cùng ta phu quân thành thân. Vị cô nương này lời nói sai rồi. Hoa Quánh không cho là đúng, kia cũng là đã chết. Hoa Quánh khi dễ Tuyên Trọng An thói quen. Nàng 10 tuổi mới ra đầu năm ấy lần đầu tiên thấy Tuyên Trọng An, bất quá là yêu cầu Tuyên Trọng An cho nàng chạy cái chân, giúp nàng lấy cái đồ vật, nhân ra cư nhiên không phản ứng nàng, nàng chính là hoác gia nữ nhi. Nàng là để mắt hắn mới làm hắn giúp nàng làm việc, hắn cư nhiên dám không để ý tới. Lúc ấy tức giận đến nàng liền lấy cục đá tạp hắn một thân. Sau lại nàng đã biết thân phận của hắn, biết thánh thượng chướng mắt bọn họ quy đức hầu phủ nàng liền càng minh khi dễ hắn vừa thấy hắn liền phải liền dâm hắn mấy đá thả có thứ từ nàng dâm quá tuyên trọng an còn phải thánh thượng khen sau nàng liền càng không kiêng nể gì đáng tiếc có thể nhìn thấy hắn số lần không nhiều lắm đặc biệt này ba bốn năm gian liền càng là không thấy được người khác hôm nay nàng vào cung liền nghe nói tuyên trọng an còn mang theo hắn tân hôn thê tử lại đây còn bị nhà nàng thái tử phi tỷ tỷ triệu kiến nàng thiếu chút nữa vọt vào đi tìm người đáng tiếc bị người ngăn cản còn hảo Nàng thực mau liền lại tìm được rồi cái này đoạn mệnh quỷ cưới người, lúc này nàng gặp được người này cũng là phi thường tò mò, cũng không biết ngươi có thể sống mấy ngày. Vị cô nương này, ngài xuân xanh bao nhiêu? Hứa song nguyện nhìn nàng, lạnh lùng mà kiều kiều miệng. Ta a ngươi hỏi cái này để làm gì? Hoác quánh cũng không đốc. Ta xem ngài cùng ta không sai biệt lắm. Khanh khách hoác... hoác quánh nắm miệng cười duyên, không nói cho ngươi, buồn cô nương xuân xanh há là ngươi bực này người có thể hỏi. Không nói cho ta cũng hảo hứa xong nguyện lạnh lùng mà cười cùng nàng nói, chờ ngài không còn nữa, ta hỏi lại hỏi cảm kích. Bọn họ sẽ không nói cho ngươi hoa hoặc... anh nói đến này, đột nhiên minh bạch nàng lời nói, mặt khoảnh khắc kéo xuống dưới, hung thân đắc xác, ngươi có ý tứ gì? Nha đầu túi, hồi ngươi lời nói ý tứ, hứa song nguyện nói đến này, cũng không nghĩ cùng bực này xả không rõ người ta nói lời nói, hoa hoặc... anh ngắn ngủn nói mấy câu, lại đem nàng tức giận đến ngực buồn, lại cùng người này nói tiếp, nàng sợ nàng duy trì không được nàng sát mặt. Nàng nói liền đứng lên, mặt cũng lạnh xuống dưới, Hoa ánh bị nàng khó coi sắc mặt hoảng sợ, sau này lui một bước, hứa xong nguyên nhân cơ hội đi ra ngoài, hướng hành lang dài đi đến. Hôm nay cùng lại đây ngu nương tử đã là bị tức giận đến hai mắt đỏ lên, đi theo các nàng thiếu phu nhân bước nhanh đi tới hành lang dài, muốn ra hành lang dài thời điểm. Cái này xưa nay bình tĩnh đến giống một khối băng quản sự nương tử nhịn không được cắn răng nói, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Nàng dĩ vãng cũng như vậy làm cho trưởng công tử nói qua. hứa xong nguyện lạnh lùng quay đầu lại xem nàng bởi vì muốn lẩn tránh người khác nàng mang theo nàng người đi hướng hành lang hạ có phong địa phương lúc này nàng đã ra cửa sổ môn nhắm chặt hành lang dài đi tới hành lang dài phía dưới thạch thang thượng cùng phong hướng nàng mặt đánh tới nhưng nàng lúc này ngược nhân nhẫn mại một mảnh nóng rực lửa lớn đốt cháy nàng tâm thiếu đến nàng ít hầu đều phát đau gió to thổi rối loạn thiếu phu nhân phát cũng thổi năng ngu nương từ mắt chỉ nghe nàng bất đắc di nói nói qua mấy năm trước sự Trưởng công tử lúc ấy không hảo cùng nàng một cái tiểu cô nương so đo, chúng ta làm phu nhân đi theo hoác gia nói nói, phu nhân đi qua trở về, nói nàng người khá tốt, chỉ là tiểu hài tử không hiểu chuyện nói lung tung. Phu nhân lúc ấy cũng là bị các nàng hống ở sau lại lại ra một lần như vậy sự, khương gia phu nhân đi, còn cùng các nàng xảo một trận bị hoác gia. Người đuổi ra tới, trưởng công tử đau lòng khương gia phu nhân, làm các nàng không cần lo cho việc này, việc này lại không giải quyết được gì, thẳng đến hôm nay, thẳng đến hôm nay. thẳng đến hôm nay nàng lại nghe xong một lần ngu nương tử trước mắt chảy qua một đạo nước mắt hứa xong nguyện cắn ngân nha nắm tay ngu nương tử chỉ thấy nàng đột nhiên hợp lại khẩn trên người áo lông cừu cùng các nàng nói trở về trở về tránh cái gì tránh tránh được mùng một trốn bất quá mười lăm nhưng hứa xong nguyện xoay người đang muốn đi lên bậc thang nào tưởng không đi hai bước liền thấy phía trước có người cầm một đạo roi dài lại đây trong miệng còn hô ta chịu chết ngươi cái này đoạn mệnh quỷ dám nói bủn cô nương nói vậy Cư nhiên dám nói ta sống không quá ngươi. Nàng vọt lại đây, Hứa xong nguyện lập tức liền chuyển qua thân, đứng ở thang biên một góc, Hoa bánh lao xuống tới cũng là không nhìn thấy thềm đá, dưới chân một uy, liền từ thềm đá thượng lăn đi xuống. Nay tụ phương viên kiến ở cao điểm, một đài thềm đá liền có 24 thang, Hoa bánh tay cầm roi lăn đi xuống cũng là trong chốc lát sự, tiến đến cả nàng nha hoàn bà tử cũng là không ngăn lại nàng, sửng sốt một chút, mới cuống quýt thất tích mà chạy xuống đi đỡ nàng. Ô Hoa bánh một bị đỡ liền khóc lên. Này Sương, hứa song nguyện quay đầu lại cùng ngu nương tử nói, ở Hoàng Thái Tôn trăm ngày hiến có thể bực này đại náo đặc náo, này hoắc cô nương nghĩ đến cũng là có đại mặt mũi người, khó trách nói chuyện cũng không biết tị hiểm, cũng không sợ kinh ngạc Hoàng Thái Tôn nhĩ. Còn không phải sao? Ngu nương tử phúc một cái, kia xương đã tới khách quý đã là bởi vì hoác oánh cử chỉ cao mày, có mấy cái nghe thấy động tĩnh đuổi lại đây, lúc này đứng ở hứa song nguyện bên người quý phu nhân nghe được nàng lời nói, cũng là lắc đầu, miệng gian nhịn không được nói. không quy củ, thật sự là không quy củ. Hoắc gia gia như vậy cái nữ nhi cũng không biết đóng lại, cố tình thả ra đắc tội với người, cũng không biết gia nhân này là nghĩ như thế nào, sao không thể ỷ vào ra cái thái tử phi sinh cái hoàng thái tôn, liền không đem chính mình đương người ngoài nhìn, so hoàng thái tôn còn tôn quý không thành. Cái này cũng là không ai đồng tình kia hoắc bánh kia chạy tới quý phu nhân cũng là cùng hoắc gia có điểm thân, hoắc gia gia như vậy cái nữ nhi nàng cũng là đau đầu, chiều hứa xong rồi nói. Ngươi chính là tuyên gia tân vào cửa tức phụ đi. Lại đây đi, không cần lý nàng. Chương 28 Tụ phương viên nhân hoác quánh việc, mọi người nói giỡn thanh âm cũng phai nhạt. Hôm nay tới đều là quý phu nhân, nhiều là hoàng thân quốc thích người. Người ngoài đều đương các nàng những người này là xuất thân bất phàm, trời sinh hậu duệ quý tộc, sinh ra chính là hưởng phúc, không nghĩ tới các nàng vì trong phủ một bộ thể diện, trong nhà tục vụ, nhân tình lui tới không thể lạc không nói đến, chính là bên ngoài sự tình quan minh thân. Các nàng cũng không có khả năng ngoảnh mặt là ngơ mọi việc đều phải hỏi đến mọi việc đều phải đi ở người phía trước mới có thể xu lợi thị hại mới có thể tiếp theo phong cảnh mà không phải một phòng cao ốc hoành đảo bọn họ này đó dòng bên bên căn cũng cùng bị chôn ở phía dưới có thể xuất đầu trừ bỏ thời vận hảo bị đẩy đi lên ở ngoài đa số đều là dựa vào kinh doanh mới đi lên cùng hóa ra có thân thích quan hệ kia mấy môn phu nhân vừa lúc đều là trong nhà lao ra thành dụng cụ mới lập đủ lúc này các nàng mặt tề xuyến xuyến mà lạnh xuống dưới, hóa ra tam đại trung lương hiện tại ra hoa quánh như vậy cái phi dương bạc thắng, lão tướng quân một đời anh danh, cố tình che chở như vậy cái không ra thể thống gì cháu gái, cũng không sợ lâm lão lâm lão, đều sắp xuống mổ, một đời anh danh hủy trong một sớm, hắn hủy trong một sớm không nói đến, còn liên lụy gia tộc, đó chính là hắn lão nhân gia không phải, hóa ra cũng không phải quang hắn một người khởi động tới, này mấy cái phu nhân nghĩ chờ một lát. cần cùng thái tử phi cùng minh thiện phu nhân nói rõ ràng chuyện này không thể hiện tại thái tử chi vị cũng không phải ngồi thật sự lao hoác gia không giúp đỡ hắn tích thiện tích đức ngược lại cho hắn kéo chân sau này làm chính là chuyện gì thái tử đổ bọn họ hoác gia làm sao có thể hảo quá Này mấy cái cùng hoác gia có quan hệ phu nhân đều là trong nhà cường thế người cái này các nàng trên người hơi thở lạnh lùng liệt này tụ phương viên tiếng cười nói liền càng ngày càng nhỏ mặc dù là đi theo các nàng tới trong nhà cô nương có trời sinh tính điêu cũng tự xưng là không dám giống hoác quánh như vậy gan lớn lúc này cũng là nơm nớp lo sợ sợ mẫu thân nhớ tới các nàng tới không tránh được bị trách cứ hai câu Này xương tụ phương viên không khí đáng sợ hoác quánh bị đỡ tiến vào thốt ra liền kêu ta muốn muốn ngươi mạng chó những lời này nàng vốn dĩ kêu đến khí thế bằng bạc nhưng nhân trong phòng không khí thanh âm càng nói càng tiểu nay ngay đại hỉ bánh cô nương luôn mồm đánh đánh rết rết hoác ra một vị đường phu nhân lúc này nặng nề mà gác nàng trong tay cái ly Hướng tới hoác cười như không cười địa đạo, hóa ra, hôm nay này trăm ngày hiến là bánh cô nương tư đường. Không biết, bánh cô nương hôm nay tưởng thẩm chính là ai, nói đến, làm ta này lão thần nghe một chút. Ta cũng thật dài điểm kiến thức. hóa gia vị này lão phu nhân thanh âm là càng nói càng lãnh liệt, hoác quánh vốn dĩ ngày thường liền có chút sợ nàng. Lúc này nàng bị dọa đến tung xung dưới, nhưng vẫn là không phục nhỏ giọng nói, ta chỉ là dọa dọa kia người khác, nàng lại không phải nhà của chúng ta người. Có cái gì sợ quá? kia lão phu nhân thấy nàng nói đến như vậy minh bạch, này hoác bánh còn dám làm cản, cũng là ngu không ai bằng, lão tướng quân già rồi cũng là hồ đồ, này ngày đại hỉ đem cái này ngu xuẩn thả ra, hắn cũng thị phi nếu không thấy quan tài không xong nước mắt. Hoác gia vị này lão phu nhân là cái tính tình bạo, nàng là lão tướng quân đường đệ tức, nhà nàng cũng là có mấy cái huy phong lấm lâm tiểu nhi tử, nàng cả đời vì hoác gia tận tâm tận lực. Lấy một cái quả phụ chi thân vì hoắc gia dưỡng ra hai đời tiền đồ hoắc gia con cháu, chính là ở lão tướng quân trước mặt, nàng kia sống lưng cũng là chưa từng con quá, nàng có nắm chắc, nói chuyện ở hoắc gia cũng là không người dám làm lơ, cũng cũng chỉ có hoắc quánh ỉ vào tổ phụ sùng ái dám đem nàng không bỏ ở. Trong mắt, lão phu nhân khí cực, nhưng cũng kiềm chế xuống dưới, cùng mang đến tức phụ nói, thục phương ở đâu. Thục phương chính là thái tử phi mẫu thân, bị thánh thượng ban minh thiện phu nhân tên cửa hiệu hoắc gia phu nhân. Có người đi thỉnh, hẳn là mau tới. Nàng tức phụ thò qua tới, nhẹ giọng nói, đôi mắt quét kia lẳng lặng đứng ở góc quy đức hầu trưởng tử tức phụ liếc mắt một cái. Thế nào? Thấy tức phụ xem cái kia, ánh mắt sắc bén hoắc gia vị này lão phu nhân nói. Trước kia gặp qua. nay tức phụ cùng trong nhà lão phu nhân khải khải môi, thanh âm như cũ rất nhỏ. Ngươi xem, nàng chạm địa phương, có thể đem chúng ta xem cái thất thất bát bát, là nàng cái kia phương hướng vị trí tốt nhất. ân này lao phu nhân là cái cực sẽ đánh giặc trước kia còn đại vong phu xuất chính quá nghe vậy gật gật đầu một người cuối cùng có thể hay không thủ thắng là phải có cái nhìn đại cục đấu đá lung tung đều là chết sớm minh thiện phu nhân đến minh thiện phu nhân đã tới các nàng khi nói chuyện cũng bất quá trước mắt công phu này xương cùng lao phu nhân tranh luận hoác bánh bị gia phó cường kéo đi xuống ngồi ở ghế trên đang ở mắng gia phó thô tay thô chân làm đau nàng còn kêu muốn gặp thái y để nàng lời này mới vừa kêu xong Minh Thiện Phu Nhân liền đến, hoa quánh vừa nghe, bĩu môi, không tình nguyện mà đứng lên. Nàng khi còn nhỏ còn đương Minh Thiện Phu Nhân là nàng nương, cho nên còn nghe lời chút, sau lại biết không phải, nàng liền không quá nghe xong. Nàng kỳ thật là tổ phụ anh em kết nghĩa lâm trung trước phó thác cho hắn cháu gái, không phải hoắc gia nữ nhi, nàng vốn dĩ biết chuyện này sau còn biệt nữ một trận. Nhưng tổ phụ sau đó đối nàng càng thêm yêu thương, ngoan ngoan phục tùng, nàng phạm vào sự cũng không cho người trong nhà phạt nàng, có một nhà chi chủ tổ phụ che chở. Hoa quánh liền cái gì đều không sợ. Phạm sai lầm lại như thế nào. Trở về cùng tổ phụ giải cái kiểu thì tốt rồi. Chính là phạt thật sự, bất quá là đóng cửa ăn năn mấy ngày mà thôi, có cái gì đáng sợ. hoa quánh có điều dựa vào, đừng nói dưỡng mẫu minh thiện phu nhân nói, chính là nàng cái kia thái tử phi tỷ tỷ, nàng trong lòng kỳ thật cũng không thế nào sợ. Thái tử phi thân phận lại tôn quý, tổ phụ cũng là nàng tổ phụ, nàng một cái cháu gái nhi, còn có thể không nghe lão tổ phụ không thành. Đây cũng là Hoác Quánh dám ở Đông Cung đấu đá lung tung nguyên nhân, phải biết rằng, tổ phụ ở Thánh Thượng trước mặt thể diện ở triều đỉnh thượng chính là số một số 2, Thánh Thượng thấy hắn đều kêu một tiếng lao tướng quân, cho hắn dọn ghế rửa làm hắn ngồi. Nhưng Hoác Quánh cũng là không biết mọi việc cũng là có cực hạn, lần này nàng cái kia bị nàng chọc giận cũng chỉ cười cười thái tử phi tỷ tỷ không tính toán lại nhẫn nàng. Hoác Quánh nghĩ đến lại hảo, cũng không biết chính là lao tướng quân chính mình bản nhân dám giống nàng làm như vậy, cũng không có khả năng có kết cục tốt. Trước kia không thu thập nàng, chỉ là không tới thời gian kia, không tới cái kia điểm, cái này thời gian cùng thời cơ đều tới rồi, nàng không cho là đúng, không để trong lòng thái tử phi tỷ tỉ, tỉ một phát lời nói, nàng dưỡng mẫu liền mang theo người lại đây, cái này minh khách khách khí khí thỉnh nàng đi xem miệng vết thương, nhưng kỳ thật là. Một phen nàng dẫn đi liền trói lên, mang về trong nhà. Trên đường nàng còn dễ dùa không thôi, bị người đánh bất tỉnh qua đi. nay xương nàng vừa đi, Minh Thiện Phu Nhân lại giữ lại, cùng tụ phương viên khách nhân khách khí tạ lỗi lại đi tới quy đức hầu phủ tức phụ trước mặt chiêu nàng nói là ta giáo nữ không nghiêm ta sai lầm làm tuyên thiếu phu nhân chịu ủy khuất đi trở về ta chắc chắn hảo hảo phạt nàng cấp quy đức hầu một cái giao đãi nơi này còn thỉnh tuyên thiếu phu nhân thông cảm một vài minh thiện phu nhân lời này nói được là cực kỳ khách khí hứa xong nguyện phía trước đang xem kia hoác quánh bị mang đi ra ngoài thời điểm thủ đoạn là bị một cái thô tráng bà tử lôi kéo nghĩ lại phía trước thái tử phi nói lên hoa bánh không kiên nhẫn Cùng Minh Thiện Phu nhân khẩu khí, nàng vẫn là có điểm tin tưởng chính mình suy đoán, lần này, hoặc ra có lẽ sẽ cho bọn họ quy đức hầu phủ một cái giao đái. Bất quá, chính là không cho cũng không quan trọng, về sau lộ còn lớn lên thực. Chỉ cần nàng còn ở, luôn có cơ hội. Hứa song nguyện gả tiến hầu phủ, lần đầu cảm thấy chính mình muốn biến cường, muốn tồn tại, sống được lâu lâu dài dài đem nên dẫm người dẫm đi xuống, nhìn người chết ở nàng phía trước. Loại này muốn cường đại cảm giác, lần đầu tiên xuất hiện khi... là nàng khi còn nhỏ mẫu thân ở nàng trước mặt lần đầu tiên chiều nàng khóc lóc kể lệ khổ sở thời điểm khi đó nàng muốn bảo hộ chính mình mẫu thân từ đây nàng từ một cái cực kỳ thẹn thùng tiểu cô nương biến thành một cái ở đại nhân trước mặt bưng trà đưa nước nhìn mặt đoàn ý hành sự tùy theo hoàn cảnh đại cô nương làm chính mình biến thành mẫu thân trong tay hữu dụng lưỡi dao sắc bén giúp đỡ mẫu thân ở trong nhà hảo quá một chút mà lần này nàng tưởng biến cường không phải vì mẫu thân cũng không phải vì trượng phu mà là vì chính mình Nàng không nghĩ ở bị người hỏi nàng khi nào chết thời điểm, chỉ có thể mềm như bông hồi một câu dâu riêng nói, còn cần tránh đi. Loại này quất đủ, nàng chịu một lần hai lần có thể nói đúng không đến không vì chi, nếu là cả đời đều như thế nói, kia không khỏi cũng quá hèn nhát. Hứa xong nguyện lúc này trong lòng như bị liệt hòa đốt cháy, nhưng trên mặt chút nào chưa hiện, nàng triều minh thiện phu nhân hành lễ lấy kỳ nghe được, không nói lời nào sau này lui một bước, túi đầu. Lúc này, nàng liền không cần phải nói nhiều. hoác bánh như thế nào phạt là hoác gia sự nàng liền chờ hoác ra gia giao đái liền hảo việc này nàng sẽ nhớ kỹ hứa xong nguyện sau này lui một bước cũng không có khóc sức mướt đau hấn xem ở minh thiện phu nhân trong mắt đây là khiêm tốn minh lễ cũng coi như là cho nàng mặt mũi bị khuất nhục cũng không ở nàng cháu ngoại hỷ nhật tử nháo lại là biết lễ bất quá sẽ không cho các ngươi nhận không này bị khuất quay đầu lại liền cho người cái giao đái minh thiện phu nhân lần này xác thật là có thể cho một cái xác thực giao đái Lao thái ra kia, thái tử sẽ tự đi nói, không chấp nhận được lao thái gia lại làm việc thiên tư bao che, toại nàng lại bảo đảm mà nhiều lời một câu. Đa tạ Minh Thiện Phu Nhân. Hứa song nguyện vẫn như cũ cúi đầu, nhưng vẫn là triều vị này Phu Nhân lại làm thi lễ. Minh Thiện Phu Nhân thấy nàng không nói lời nào, liền mang theo thị nữ xoay người, cùng khác Phu Nhân đi nói chuyện. Một lát sau, thái tử phi tới. Thái tử phi là cái tươi đẹp trâu quang nữ tử, nàng gần nhất liền mang đến một bộ làn gió thơm. Nàng cũng không trước nhập tòa, mà là các gia phu nhân đều đã gặp mặt, sưng hô qua đi nói chuyện qua, mới đi ngồi xuống. Thái tử Phi vừa đến, nói một hồi lời nói, không bao lâu liền nghe Thái dám tới truyền lời có thể khai yến. Lần này Hoàng Thái tôn trăm ngày hiến không có đại làm, chính là đông cung thỉnh chút thân thích bạn tốt tiến cung tới ăn đốn tiểu hiến. Thái tử Phi đứng lên nói vài câu trường hợp lời nói, này hiến liền khai. Hứa song nguyện lúc này bên người ngồi chính là nàng nhận thức vương phu nhân, vương phu nhân đầu tiên là không cùng nàng nói chuyện. Chờ đến mọi người đều ăn khai, mới thỏ qua thân tới cùng nàng nói, ta nghe nói nhà các ngươi cái kia muốn đi hộ bộ. Hồi phu nhân, là, kêu tẩu tử liên hảo, cùng giao muội giống nhau kêu là được. Vương phu nhân cười, nàng trước kia đối cái này hứa ra cô nương cũng không thấy đến có bao nhiêu thân thiết, chủ yếu cũng là hứa ra cái kia gả đi ra ngoài còn không an bình đại cô nương quá thảo người ghét, vị nào, minh thanh cao kỳ thật tâm độc, an tương khó coi, nàng cũng sợ cùng này hứa nhị quá thân thiện, kia hứa xong đệ nương nàng quấn lên tới. lúc này nàng vào quy đức hầu phủ vậy không phải hứa ra người không cần cố kỵ quá nhiều ngươi còn nhớ rõ ngươi vương đại ca cũng ở hộ bộ làm việc bãi nhớ rõ hứa xong nguyện trở về lời nói gắp đũa đồ ăn nhập khẩu liền cùng vương phu U nhân chỉ là ở cùng nàng tùy tiện nói chuyện giống nhau tùy ý các nàng chỉ là tùy ý nói chuyện cùng chung quanh lẫn nhau nói chuyện với nhau người không sai biệt lắm không đục lỗ các nàng đối diện bên người người cũng liền không thấy thế nào nàng hán quan tiểu cũng là kim bộ người Bất quá chỉ là kim bộ một cái đánh tạp tiểu lang chung mà thôi, đảm đương không nổi ra trưởng của ngươi công tử có khả năng vương phu nhân cũng là cho nàng đổ một chén rượu, nương đệ rượu thủ thế cùng nàng ai đến gần một chút, nói, thái tử ý tứ là, sau này ngươi vương đại ca liền nghe các ngươi trưởng công tử hành sự, chúng ta về sau, cũng là người một nhà. đa tạ vương đại tẩu, hứa xong nguyện vương chiếc đũa, tiếp nhận nàng rượu. Vương phu nhân thật là vừa lòng, nếu như sau này cùng trưởng phu quan trên phu nhân giao tiếp, Là vị này dị vãng nhận thức hứa nhị nói, đó là không thể tốt hơn, tình đi những cái đó người sống chi gian loanh quanh lòng vòng, hai người bù đắp nhau liền dễ dàng nhiều. mươi 29. Hoàng Thái Tôn này trăm ngày yến là trí giữa chưa tịch, trên đường có thánh thượng ban thưởng thánh chỉ đến, còn có cung phi tiến đến chúc mừng, rất là náo nhiệt một trợ. V. V. V. V. L. V. X. X. 520. Con. Hứa song nguyện đi theo chúng ra phu nhân phía sau cũng thấy được đương kim thánh thượng nhất sùng ái kỳ phi. Cùng mới nhất đường sủng tiểu lý phi. Này hai cái phi tử một trước một sau mà đến, đều vào được cũng là cách khá xa xa, rất có vương không thấy vương chi thế. Nhưng không một hồi, sau lại tiểu lý phi đi trước rời đi, kỷ phi lập tức liền kéo xuống mặt, trên mặt không thấy tươi cười, không một hồi, kỷ phi cũng là ngồi không được đi rồi. Này hai người là mang theo mênh mông quần quẩn cung nhân tới, này vừa đi, tụ phương viên cũng là không rất nhiều dường như. Hóa ra vừa rồi đám tiêu bồi cười thân thích có mấy cái cũng là mang theo vẻ mặt vui sướng khi người gặp hòa cười. Này hai cái phi tử, một cái là được sủng ái rất nhiều năm, một cái là đang lúc thánh sủng, đấu lên cũng không biết chết chính là ai. Hóa ra người đương nhiên là hy vọng Kỷ phi thảo không cái gì hảo, nữ nhân này, năm đó hoàng hậu chi tử liền cùng nàng thoát không được căn hệ, nhưng nàng chính là đến thánh thượng vui mừng, ai cũng lấy nàng không có biện pháp, thái tử chính là biết rõ cùng nàng có quan hệ cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Chỉ là hoác gia người cũng biết bọn họ chỉ có thể là ngấm lại, kỷ phi đoạn số quá cao, này thâm cung không biết ngao đã chết nhiều ít được sủng ái phi tử, nàng lại còn có thể thường thường thừa thánh nhân, này đều mau 20 năm. Nàng nếu là lại ngao đi xuống, hoàng hậu chi vị hạ xuống nàng tay, cũng không phải không có khả năng. Sau giờ ngọ này đến hội một tán, nên đi cũng đều đi rồi, vương phu nhân muốn đi theo hoác gia thân thích đi gặp thái tử phi, lúc đi liền cùng hứa xong nguyện nói, này mùa đông tới, cũng không có gì hảo nơi đi. Chính là nhà ta mai lâm nếu là khai, còn phải thỉnh tuyên thiếu phu nhân lại đây thưởng thưởng, không biết đến lúc đó tuyên thiếu phu nhân đến không được không? Nên tiến đến, tạ vương phu nhân thỉnh tỉnh. kia đến lúc đó ta lại cho ngươi đưa thiếp mời. Hoặc ra người đã tốt năm tốt ba tề tiểu phải đi, vương phu nhân cũng không tiện nhiều lời, chiều hứa xong nguyện một gật đầu, liền vội vàng đi. Thiếu phu nhân, hành lang dài đi xuống, hạ thang khi, ngu nương tử đi ở phía trước, đỡ thiếu phu nhân một chút. Hứa song nguyện nghe được phía sau nổi lên bước nhanh thanh, liền vọt đến một bên, làm mặt sau người đi trước. Mặt sau tới chính là hoác ra phía trước không cùng đi một cái phu nhân, thấy vậy, chiều nàng cười gật đầu một cái, hướng phía trước người chạy đến. Hứa song nguyện làm qua đi mặt lên đường, không có gì người, lúc này mới xoay người đi xuống đi. Ngài cẩn thận một chút. Ngu nương tử đi ở các nàng thiếu phu nhân bên người, đỡ nàng nói. Nàng cùng khương nương tử là khương lão phu nhân đưa đến nữ nhi bên người quản sự nương tử. Nhân tay chân lanh lẹ cùng tin được, bị trưởng công tử bắt tới rồi thiếu phu nhân bên người, trưởng công tử phân phó các nàng về sau nghe thiếu phu nhân lệnh hành sự, trưởng công tử phân phó, các nàng nên nghe theo, nhưng bị đưa đến thiếu phu nhân bên người, ngu nương tử làm đối công tử lại trung tâm bất quá người, trong lòng cũng là có ý tưởng, lúc trước nàng còn đương đây là trưởng công tử làm các nàng. Giám thị thiếu phu nhân, hiện tại xem ra, chưa chắc là như thế. Các nàng một cái hai cái sợ là đều đã đoán sai. Liên ít đi phu nhân hôm nay này hành sự xử sự, sự. liền không phải một cái tiểu cô nương có thể làm được, càng không phải các nàng phu nhân tới có thể làm được. Các nàng phu nhân tới, nếu là gặp được hoác gia cô nương người như vậy, cũng là bị khí khóc, làm cũng không được gì. Các nàng phu nhân, là chịu không nổi cái kia khí. Này đó hoác gia phu nhân, dĩ vang thấy phu nhân cũng là thần sắc nhàn nhạt, nhạt, cùng nàng cười nói tương hướng giả rất ít, không ai như thế nào cùng nàng nói chuyện. Phu nhân sinh thanh tĩnh, cảm thấy này không có gì không tốt. nhưng các gia phu nhân ra tới chính là tới tương giao hướng dung không đi vào lần sau liền không ai thỉnh dần già cấp quy đức hầu phủ đưa thiệp quanh năm suốt tháng cũng không mấy trương. quy đức hầu phủ bị khắp nơi vắng vẻ cố nhiên có hầu gia đắc tội thánh thượng nguyên nhân nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới cũng cùng phu nhân không tốt giao tế không mừng cùng người lục đục với nhau có quan hệ lần này là không có gì sự tìm tới bọn họ hầu phủ đóng cửa lại sinh hoạt chế nhạo là cũng nghe không đến nhưng chuyện tốt cũng không tới phiên bọn họ Nếu không phải còn có cái khương ra lui tới, bọn họ hầu phủ quanh năm suốt tháng cũng ra không được vài lần môn, ra chuyện này cũng tìm không thấy người đi làm, không đem bọn họ đương hồi sự người cũng là càng ngày càng nhiều, chê cười nhà bọn họ sự cũng là một cọc so một cọc các độc, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp, cùng kia nghèo khổ. Nhân ra mọi người đòi đánh người xa cơ thất thế so sánh với, thế nhưng cũng không sai biệt lắm. lão phu nhân đi rồi, phu nhân không có lão phu nhân tương hộ, cũng là suy nghĩ cẩn thận trong đó một ít cái đạo lý. Đáng tiếc nàng hiện tại suy nghĩ cẩn thận cũng là không còn kịp rồi, nàng chính là nguyện ý suốt đầu, cũng không có người cùng nàng tương giao, đưa ra đi thiệp một chương hai chương đều là tặng trở về, đều nói không rảnh, khinh thường bọn họ quy đức hầu phủ thái độ không cần nói rõ, đã biểu lộ không bỏ sót. Ngu nương tử hôm nay đi theo thiếu phu nhân tới, thật cẩn thận mà nhìn nhìn thiếu phu nhân cùng mấy nhà phu nhân nói chuyện, kia kêu, kêu một cái sơ mà không đạo. Nàng nói chuyện đáp lại không phải coi chi không người lãnh đạo. Nhưng cũng không thân thiện đến tiến đến định bợ nhân ra, thiếu phu nhân không có tự hạ thân phận, cũng không đến mức làm người cảm thấy nàng không thể ở chung, không hiểu lễ nghĩa, cái kia độ, nàng lấy đến vừa lúc hảo. Vừa rồi thiếu phu nhân này một ngường đường, đi ngang qua các nàng mấy nhà người, có hảo chút đều là chiều các nàng cười. Đây là tin tức tốt, ngu nương tử ngực bang bang thằng nhảy, cảm thấy bọn họ quy đức hầu phủ lần này khả năng thật sự muốn cùng dĩ vãng không giống nhau. nay không chỉ có là ngu nương tử như thế làm tưởng. Hôm nay cũng tới Khương nương tử ý tưởng cùng nàng không sai biệt lắm, Khương nương tử kia từ trước đến nay tố bạch trên mặt lúc này hai má biên có chút hồng vận, nhân kia mấy cái thiện ý cười cảm xúc mênh mông lên. Những người này, dĩ vãng là xem đều không nhiều lắm xem các nàng liếc mắt một cái, liền hạ nhân đều như thế. Hiện nay, chủ tử cười, này những bọn hạ nhân cũng đối với các nàng này đó nương tử cười làm lành lên, một đám cười đến cùng hoa dường như, Khương nương tử bởi vậy đều rụt rẹ mà chiều các nàng trở về mấy cái cười. Chỉ là nhân lâu không đối ứng, nàng mặt nhất thời không kéo ra, có lẽ là cười đến cứng đợt chút, không hảo nhìn điểm. Khương nương tử nghĩ trở về, nhất định phải lôi kéo cũng không thế nào cười ngu tỉ tỉ, đối với gương luyện luyện như thế nào cái cười pháp mới khéo léo mới hảo. Các nàng đi theo phu nhân lâu rồi, nhật tử bình đạm như nước, cũng không biết như thế nào cười. Cái này nô buộc nhóm các có ý tưởng, hứa song nguyện cũng là không đi thấy thế nào các nàng, nàng hiện nay còn ở trong cung, này tới tới lui lui cũng không biết là cái nào quý nhân. Vẫn là tiểu tâm tiểu ý tốt hơn. Không bao lâu, các nàng một chút đi, ra tụ phương viên viên môn, không đợi nàng phái người đi tìm. A Mạc liền ở viên cạnh cửa chờ các nàng, đạo trưởng công tử đã ở đại môn bên kia chờ các nàng trở về. Hứa song nguyện gật gật đầu, liền tùy hắn đi. Nàng không ra tiếng, ngược lại là ngu nương tử nhanh hơn hai bước, đi đến A Mạc bên người, hỏi, trưởng công tử bên kia như thế nào? Rất tốt. A Mạc nhìn nàng một cái. Ngay thường. Ngu nương cũng không phải như vậy nói nhiều người a. Hôm nay như thế nào sẽ nhớ tới hỏi trưởng công tử sự tới. A mạc còn không biết tụ phương viên sự, đông cung thái tử Yến cùng thái tử phi hiến là hai ca Yến, khoảng cách cũng xa, này trong đó phát sinh sự trừ bỏ cùng thái tử thông khí ngoại, thái tử phi cũng sẽ không làm lắm miệng lưỡi người đi thái tử bữa tiệc thua môi mua mép, cho nên A mạc còn không biết, hoặc ra vị kia hoác quánh cô nương lại giải quyết. Bất quá, chờ bọn họ đi đến đại môn biên. ở cạnh cửa chờ bọn họ tuyên trọng an lại từ thái tử bên kia người nơi đó đã biết một vài bởi vậy chưa bao giờ như thế nào đặt câu hỏi tuyên trưởng công tử còn lắm miệng hỏi vài câu đông cung người trong nhà hắn thiếu phu nhân biểu hiện nghe được thiếu phu nhân cái gì cũng chưa nói vì hôm nay hoàng thái tôn trăm ngày đến mặt mũi nhẫn nhục phụ trọng sau hắn còn cười cười vậy vừa đến trên xe ngựa hắn liền hỏi thiếu phu nhân thật sự là nhẫn nhục phụ trọng ách thiếu phu nhân không nghe minh bạch ta nghe nói hoác gia vị nào ân gọi là gì tới hứa xong nguyện có điểm minh bạch hoác óynh lại chú ta đã chết hứa song nguyện gật đầu người nhẫn nhục phụ trọng nhìn xuống hứa xong nguyện lắc lắc đầu lúc này thấy hắn móc ra dược bình ăn viên linh dược còn từ xe ngựa trí phóng hộp giữa nhéo viên yêm mai hướng miệng nàng tắc nàng há một miệng ăn trước hạ thấy hắn không cụ, nàng đi sờ soạn hắn tay đem nàng nhiệt tay đưa đến hắn trong tay hào ấm hắn lên tay nàng dùng đầu lưỡi đỡ, đỡ chua chua ngọt ngọt quả mơ liêm liếm mới nói không tính là Minh Thiện Phu Nhân nói đến ngày sẽ cho ta cái giao đái. Dứt lời, không đợi hắn nói tiếp, nàng cùng chính mình nói, không cho cũng không sao, ngày sau ta cướp. Ân, ta chính mình cho ta chính mình muốn cái kia giao đái. Bằng gì? Tuyên trọng an đầu dựa vào so với hắn thấp bé cực thê tử trên vai, dùng lạnh băng cái mùi xúc xúc nàng ấm áp cổ. Làm nàng gả không ra, có phải hay không cái biện pháp? Hứa song nguyện nói với hắn, cũng cùng chính mình nói, bất quá, nàng người như vậy, nếu có trong nhà giúp đỡ. người ngoài nhàn ngôn toái ngựa khởi tác dụng không lớn nhưng ta tổng cảm thấy nàng người như vậy một ngày nào đó nàng dọn khởi cục đá sẽ tạp đến nàng chính mình chân hứa song nguyễn cũng biết chính mình hiện tại không có gì biện pháp nhưng nàng quật cường mà cho rằng hoa quánh như vậy là đi không được lâu dài lộ nàng ở bọn họ quy đức hầu phủ trên người tài không được té ngã sớm muộn gì sẽ thua tại so quy đức hầu phủ cường ván sát thượng ân tuyên trọng an túi đầu không thoải mái dứt khoát lần đầu đem nàng bỏ vào trong ngực Đem tiểu bếp lò ấn ở trong lòng ngực ấm hắn thân hình, không cần một ngày nào đó. Hứa song nguyện eo bị hắn ôm đến thật chặt, chỉ có thể gian nan mà ngẩng đầu sau này chuyển, nhìn về phía hắn. Nàng đã tạp đến nàng chính mình chân tuyên trọng ăn ở nàng trên trán chạm chạm, thấy nàng nhăn cái mũi lại lùi về đầu, còn ghét bỏ thượng, liền cắn hạ nàng nhĩ. Hứa song nguyện trên người e lệ, này đó thời gian tới nay, bị nàng vị này trưởng công tử trưởng phu động bất động liền ở trên người nàng động tay động chân làm cho có chút chết lặng, bị cắn lô thai cũng không lên tiếng. Sợ thay đổi liền cái mũi đều phải bị cắn một ngụm, nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà tính một hồi tâm, mới nói, đã xử trí nàng sao. Không sai biệt lắm bãi, ngươi ngày sau sẽ biết. Ta nghe nói, thánh thượng còn rất thích nàng. Nghe ai nói? Vừa rồi trong yến hội một ít phu nhân. Cùng ngươi nói, vẫn là nghe lén. Hứa song nguyện không nói chuyện. Đương nhiên là lén lút nghe lén đến. Nàng còn không có cùng cái nào phu nhân quan hệ hảo đến các nàng có thể cùng nàng nói bực này lời nói. cho dù là nhận thức vương đại ca phu nhân cũng không có khả năng cùng nàng nói bực này nhai hàm răng nói lỗ thai còn rất linh nào chỉ lỗ thai nghe trưởng công tử bắt đầu tìm lỗ thai thấy nàng hai lỗ thai đều đỏ hắn dứt khoát hai chỉ lỗ thai đều cắn một ngụm cuối cùng cắn được nàng ngoài miệng thấy nàng dễ rủa đi lên mới buông tha nàng hảo hảo bất động thấy nàng đôi mắt đều đỏ tuyên trọng an ngừng ngoài miệng động tác trên tay đi không có nắm tay nàng không phóng ngươi xem động nhất động tay của ta đều ấm hứa song nguyện khí cực nhưng nàng lại không phải cái thích cùng người phát cáo người này khí cực cũng chỉ là trường hắn liếc mắt một cái nàng bộ dáng nho nhỏ này xương môi hồng răng trắng phá lệ dẫn người hạ tư, nhưng lại khi dễ đi xuống sợ là muốn thật rất nước mắt tuyên trọng an cũng liên tiếp liền dứt khoát ôm nàng đến trên người ôm đem đầu gác ở nàng trên vai thoải mái mà khẽ thở dài không nói hắn an tĩnh xuống dưới hứa song nguyện một lát sau thấy hắn thành thật lúc này mới nhẹ thở ra một hơi trưởng công tử lớn lên lánh lánh đạm đạm Làm người cũng là, nàng trước kia cho rằng hắn chính là như vậy người, cao quý có lễ nhưng không dễ thân cận, nhưng gả cho hắn qua mấy ngày, lại phát hiện hoàn toàn không phải như thế. Hắn chọc ghẹo khởi người tới, so đăng đồ tử còn càng rỡ làm nàng luôn là thúc thủ vô thố, vô kế khả thi, nóng nảy cũng chỉ có thể đương rùa đen rút đầu, chờ chính hắn hảo lên. Từ đông cung trở về không hai ngày, trong phủ trưởng công tử liền đi đi nhậm trước. Hứa song nguyện ở trong phủ cũng là vội đến hai mắt mờ, mỗi ngày bận về việc trong phủ tiền bạch việc. Cũng may, Quy Đức Hầu Phủ mấy năm nay cũng không có gì sản nghiệp, trừ bỏ trong phủ một ít tồn kho số lượng thường nhiều, thôn trang đồng ruộng lưu tại ngoại không có mấy chỗ, cũng không có gì chứng ngủ, đều không cần hao tâm tốn sức thanh toán. Tính ra tới bạc tồn kho là có một ít, này nếu là phóng tới người bình thường ra, là thiên đại một bút tài phú, nhưng muốn phóng tới phú quý nhân ra, liền cái gì đều không tính là. Quy Đức Hầu Phủ trừ bỏ lão tổ tông lưu lại kia mấy dương chân quý đồ vật, thật không có gì là đáng giá. Liên liên mất mặt, toàn phủ thêm lên, liền bà mẫu trên tay cũng coi như tới, lấy ra tới cũng không đến 10 vạn lượng. nay 10 vạn lượng, phóng tới bên ngoài, liền chuẩn bị cái giống dạng phương pháp đều không đủ. Hứa song nguyễn nhớ rõ có một nhà đi nhà nàng người sai vặt quan hệ, muốn nàng phụ thân cấp đánh giá thành tích một vị châu quan. quan cấp người sai vặt chuẩn bị đều là hai vạn nhiều hai đi, này vẫn là một cái nghèo châu không có quan hệ tiểu châu quan muốn câu lời hay, cấp hiếu kính tiền chính là cái này số. nay 10 vạn lượng. Nếu là chỉ ở bà mẫu một người trong tay chỉ xem như tiền riêng nói, còn xem như tiền. Nhưng ở một cái hầu phủ giữa, đó là trăm triệu không đủ, trừ phi nhốt lại sinh hoạt, không có nhân tình lui tới, không tiến tình, không báo đáp thân tình nói, miễn cưỡng có thể dưỡng cả gia đình qua cái mười hai mươi năm. trưởng công tử cùng nàng hôn sự liền hoa tam vạn nhiều hai, nay trong đó không bao gồm tu thấm viên tiền, thấm viên là sớm mấy năm hầu phủ liền ở phía sau hoa viên bắt đầu tu sửa, chỉ là trên đường ngừng một trận. Đến hai tháng trước lại lâm thời thêm kiến chút thời gian đuổi ra toàn cảnh, xem chướng mục là cậu gạt ra tam vạn nhiều hay, hẳn là cuối cùng một bức bạc. Hầu phủ hiện tại tính ra đáng giá nhất, chính là này chàng hầu phủ, đến nỗi thủ hạ hiện bạc, đều làm không được mấy chàng Thị yến. Mà nam nhân sự là nói không chừng, giống nàng đại ca là có phương pháp có ra thế, muốn cái công việc béo bở, mấy nhà đưa đưa cũng là hai ba mươi tới vạn liền đi ra ngoài, trưởng công tử nếu là nơi nào phải dùng đến tiền, trong phủ căn bản lấy không ra. cha chồng kia hắn là ở kinh giao một chỗ quan quặng giữa đương cái tiểu giám sát mỗi tháng lấy 20 lượng lương tháng nhưng từ bà mẫu bên kia cùng nàng lời nói giữa để lộ ra tới nói đến cha chồng mỗi tháng muốn từ trướng phòng chi đi 200 lượng nghĩ đến cũng là hắn chính là chỉ là cái tiểu giám sát cũng là cái hầu ra đi ra ngoài mời khách ăn cơm sợ là hắn tiêu tiền thời điểm nhiều mà nàng về điểm này của hồi môn chính là lâm thời thêm kia hai tầng thêm đến bên trong cũng không nhiều ít đặc biệt thêm kia hai tầng đỉnh không thượng thật tiền Nàng đi phiên cái dương, những cái đó sự vật danh mục đẹp, thực chất thượng đều là lấy trước hứa ra trong kho đẻ nặng những cái đó người khác đưa tới, lại không hợp nhà mình dùng một ít linh tinh vụ vặt, quang ám sắc nàng trước mắt xuyên không thượng các màu cẩm bố liền có các mười thất, tính ra là 50 thất, năm thất một dương trang 10 cái trường dương tới, tính làm 10 nâng của hồi môn. Mẫu thân phía trước nói là sợ nhà chồng không dùng tốt nàng, cũng liền không nhiều lắm cho, hiện tại hứa song nguyện chính là có cái kia tâm, cũng là không thể giúp gấp cái gì. Nàng của hồi môn thật thật tính ra, không quá đáng giá đổ vật quá nhiều, chân chính có thể lấy ra dùng tiền bạc quá ít. Tính ra, sau này nàng nếu là có nữ nhi, còn phải nhân lúc còn sớm làm tính toán. Nhà mẹ đẻ sự, hứa song nguyện cũng không đi nghĩ nhiều, nhưng không vội hai ngày, hứa phủ bên kia lại tới nửa thiệp, nói đại lao ra muốn thỉnh cô ra qua đi ôn chuyện, trò chuyện. Phía trước nàng về lúc này nhà mẹ đẻ không mấy ngày, hứa ra liền tặng thiệp lại đây, chỉ là khi đó bọn họ muốn đi các gia tạ tình, liền đi tin cự. Hứa phủ đây là lần thứ hai đưa thiếp mời. Hứa song nguyện nhận được thiệp, cũng không đi hỏi cái này mấy ngày trở về chính là ngã đầu liền ngủ trưởng công tử y tứ. Hắn hai ngày này nửa đêm còn khởi suốt nhẹ, mệt cực còn không dám ngủ đến quá sâu. Lão bắt lấy tay nàng hỏi là giờ nào, chờ giờ dần vừa đến, mặc kệ thiêu lui không lui, hắn mặc vào xiêm ý liền phải đi ra ngoài. Hứa song nguyện mỗi lần đưa hắn ra cửa, vướt hắn lạnh leo tay, liền câu nói đều nói không nên lời, mà hắn cũng là chỉ có thể cho nàng một cái mệnh cực cười liền độ đều không đùa nàng. Liền tuân lâm xem ở trong mắt, đều nhân đau lòng huynh trưởng trở nên ngoan ngoan đến cực điểm. Nàng chính mình viết tin, nói sang tỏ trưởng công tử mới nhậm chức bận quá việc, viết làm phụ thân nhiều hơn thông cảm chi lời nói, cũng nói về sau nếu là rảnh rỗi, nàng tất cùng cô gia thượng phủ hướng phụ thân trưởng bối tạ lôi nói tới, viết bãi, nàng lại kiểm tra rồi một lần, xem khẩu khí kính cẩn nghe theo không gì không đúng, mới vừa rồi thượng sắp phong thư hạ nhân đưa qua đi. Kia xương hứa phủ. hứa trung hành nhìn tin giận không thể ác thuở tay liền quăng hứa tằng thị một cái tát đối với nàng giống mắng nhìn xem ngươi dạy hảo nữ nhi quả nhiên là vô tâm vô phổi vô tình vô nghĩa hạng người liền cha mẹ đều không nhận xúc sinh hứa tằng thị bị hắn một cái tát đánh đến sửng sốt lập tức lấy lại tinh thần không nói hai lời thét trói hai chiều hứa trung hành vọt qua đi hứa trung hành ta nhẫn ngươi thật lâu hứa phủ sự hứa so nguyện không hai ngày liền cảm kích là nàng tỉ tỉ cho nàng đệ tin nói nhân nàng việc phụ thân cùng mẫu thân ầm ý lên nói nàng tin sau cũng là khuyên muội muội nói nếu như trong nhà không phải bận quá vẫn là muốn bận tâm một chút cha mẹ cảm thụ thuận thuận bọn họ ý không nói làm cha mẹ cao hứng cũng muốn làm cho bọn họ hòa thuận mới tốt lời nói hứa xong nguyện không hồi này phong thư qua hai ngày hứa xong đệ không thu đến hồi âm cũng là ở trong nhà a cười một tiếng cũng không hề đi tin nàng chờ nàng muội muội tới cầu nàng bất quá nàng lại hướng hứa ra trở về một chuyến châm ngòi thổi gió mà cùng nàng phụ thân nói vài câu nàng sớm nhìn ra mội mội là bạc tình quả nghĩa nói tới đem hứa trùng hành chọc đến càng là trong cơn giận dữ nhưng tới rồi hứa tằng thị bên kia đã ném quản ra danh phận hứa tằng thị nhìn vân đạm phong khinh cùng nàng nói mội mội chỉ là tạm thời quỷ mê tâm hồn đại nữ nhi hứa tằng thị mệt mỏi nói ngươi mội mội không phải cánh ốc ngươi là người nào nàng chỉ là trong lòng không nói không phải xem không rõ ngươi chọc giận nàng lại có thể được cái gì hảo ngươi cho rằng ngươi đem nàng chơi đến xoay quanh Nhưng hiện thực đâu? Hiện thực là ngươi hiện tại muốn bám lấy nàng, ở trên người nàng quát tiếp theo tầng ra tới, nàng không phản ứng ngươi, ngươi lại có biện pháp nào? Ta muốn bám lấy nàng. Hứa xong đệ nghe xong nổi giận, nàng phẫn nộ mà nhìn nàng bất công mẫu thân, nói cái gì chê cười. Nhà ta khang lang đến thánh thượng thánh tâm, sớm muộn gì sẽ đến đại vị, há là nàng kia bệnh lao quỷ trượng phu một nhà có thể so sánh. Ta ở trên người nàng quát tiếp theo tầng ra. Thật là cho cười lớn nhất thiên hạ. Trên người nàng có cái gì là ta nhưng đồ? Ta loại nào là so bất quá nàng? Ngươi không nhận, liền tính. Hứa Tằng thị nhắm hai mắt, thở dài. Mấy ngày nay ở trong nhà đại đấu, nàng cũng mệt mỏi. Hiện tại, chỉ cần không chọc nàng, nàng cũng không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Này cha con hai tưởng nháo, liền nháo đi bãi. Mấy ngày nay, không có người ở bên người nàng nói mâu thân đừng khóc. Khóc tỉnh cũng không ai giúp nàng sắt nước mắt, nàng cũng mệt mỏi. Chương 30. Cái gì ta không nhận? Hứa song đệ nói mũi to lên, thanh âm cũng thê lương lên, tổ phụ mẫu cùng phụ thân yêu thích chính là ta, ngươi nhìn một cái nàng là thứ gì. Gà đi ra ngoài không hai ngày, liền cha mẹ thân nhân đều không nhận, ngươi còn giúp nàng. Nữ nhi nói khóc lên, hứa tằng thị nhìn nàng chính là khóc thút thít cũng mang theo ba phần tư dung mặt, không thể phủ nhận. Lao thái gia cùng lão phu nhân là thích nàng, đặc biệt là nàng phụ thân, từ nhỏ liền rất đau nàng. Nhưng vì sao không thích thuận theo dịu dàng thứ nữ đâu? Chính là nàng thảo người ngoài thích. bọn họ cũng không thấy đến có bao nhiêu thích đâu. đơn giản chính là cái này xong đệ ở bọn họ bên người nói nói xong. nàng cũng là nghe lão phu nhân nói qua, nói xong nguyện ở bên ngoài chỉ biết định hót người khác, ở trong nhà liền không như vậy tận tâm. xong nguyện bất tận tâm, nàng nếu là bất tận tâm, sẽ ai có cái tốt xấu đều đi hỏi một câu. cho dù là nhị phòng các nàng có cái đau đầu nhức óc, nàng cũng sẽ quan tâm, cũng sẽ ở các nàng trước mặt thêm vào làm tiểu, càng đừng nói lão phu nhân có cái cái gì tốt xấu. Nàng hơi có điểm không khỏe, so Nguyễn là đầu một cái tự mình đi hỏi, đoan thủy sắc thuốc càng không nói chơi. Nhưng tiểu nữ nhi làm được lại nhiều lại như thế nào, không thắng nổi vài câu phỉ báng. Đến nỗi đại nữ nhi, hứa Tằng thị có từng không rõ nàng. Nàng vạn sự đều phải tranh cái cao thấp, đáng tiếc, nàng thích hôn kia mấy năm, kia mấy nhà so hứa phủ cao cảnh cửa liền chưa từng hướng hứa ra đi lại quá. Nói ra đơn giản là chờ hai năm, so Nguyễn thanh linh, muốn cho nàng nhập các nàng ra môn đương tức phụ nói. Sau nguyện 11-12 tuổi đã bị người nhìn trúng, khiến cho không phải trưởng tỷ có trung vinh dự, mà là ghen ghét, càng là âm thầm cùng nàng, cái kia tương giao tốt hảo tỷ mội trào phúng những cái đó các phu nhân ánh mắt cũng không thế nào, này một trào phúng, liền hoàn toàn chặt đứt nàng nhập nhà cao cửa rộng lộ, kia chỉnh các lao cháu gái quay đầu liền đem nàng bán, nàng ở kia mấy nhà phu nhân trước mặt thanh danh cũng là hoàn toàn hủy hoại, càng không ai dám muốn nàng loại này tức phụ. Nàng lúc trước là đương chính mình có thủ đoạn. còn có thể cùng trình các lao da cháu gái đương bản thân quay đầu lại cũng không quên cùng người trong nhà nói muội muội chỉ biết cùng những cái đó quan chức thấp hèn nhân ra cô nương sưng tỉ nói muội là cái kiến thức hạn hẹp vô tâm khí nàng khét ngược giao cái có thể xứng đôi nàng lòng dạ quay đầu nhân ra quay đầu đem nàng bán nàng liền cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng chỉ lo đem khi rơi tại muội mội trên người thật là nàng hao hết tâm tư tưởng trèo cao nhân ra đều là chướng mắt nàng thật vất vả thượng vội vàng lấy trang sức đa dạng kết giao một cái Quay đầu lại liền giúp nàng bán, mà nàng nguội muội mặc dù là cùng hầu phủ kết thâm thủ, nhân ra cũng muốn như vậy phi cầu thú nàng không thể, sáu bảo mũ phượng, tiệu tám người nâng, nên nàng nhập phủ. Nàng đi không được đông cung, nàng nguội mội gả tiến hầu phủ không mấy ngày, liền đi. Đại nữ nhi ngoài miệng không để bụng, trong lòng còn chẳng lẽ không thèm để ý cái này. Nàng mới vừa hồi nhà chồng không mấy ngày lại chạy về nhà mẹ để tiến phỉ báng, nay không phải ghen ghét đến nổi điên đó là cái gì. Đương nàng cái này đương mẫu thân còn xem không rõ nàng. Hứa tàng thị đều minh bạch. Bất quá nàng chỉ là cảm thấy lao ra từ nhỏ thiên vị song đệ, chưa chắc sẽ bởi vì cái này liền sẽ không thích song đệ, và lại nàng cũng thử quá, lao ra đối thứ nữ sự tình nghe đều không thích nghe, nàng nói trắng ra, đơn giản cũng là làm trượng phu cảm thấy nàng quá bất công tiểu nữ nhi, sợ càng sẽ khiến cho hắn đối song nguyện căm ghét, nàng cũng liền không có nói tâm tư. Nàng không nói, chủ yếu cũng là cho đại nữ nhi lưu mặt, rốt cuộc. Song đệ cũng là nàng nữ nhi, cũng là trên người nàng rơi xuống thịt, hiện tại xem nàng còn khóc thượng, nàng cũng thở dài, vẫn là trước thấp đầu, Ngươi làm sao khổ. Nói đến, lúc trước cũng là chúng ta không cần nàng. Muốn hay không, là nàng nói tính sao. Hứa song đệ thấy mẫu thân thấp đầu, trong lòng thoải mái chút, nhưng khẩu khí như cũ không tốt, phụ thân nói nàng lời nói chẳng lẽ sai rồi. Nàng nếu là có tình có nghĩa, như thế nào ở có thừa lực giúp đỡ nhà mẹ để thời điểm, liền dỗi cái tay đều không muốn. Ngươi có thừa lực, cũng không thấy đến giúp ta cái gì, mỗi lần trở về, chỉ lo tìm lý do hướng ta trong tay môi bạc, ta nếu là cầu ngươi ở phụ thân ngươi trước mặt trò chuyện, bạc phiên cái lần không nói, còn phải ta khẩu khí mềm, ngươi làm sao từng giúp ta cái gì. Chỉ khi ta quản gia trên tay có đến là tiền, lại chưa từng hoa quá tâm tư giúp ta thủ này quản gia chi vị, hứa Tằng thị nhìn đại nữ nhi, cũng là cười, đúng vậy, ngươi nói đúng. Khuyên không nghe, không khuyên, cũng giáo không rõ, nếu là giáo đến minh bạch. Đã sớm giáo minh bạch, hứa tẳng thị hiện tại cũng không cầu này đại nữ nhi cái gì, hứa trùng hành tới hay không nàng phòng nàng cũng không cái gọi là, quản gia danh phận không có, nàng cũng không có tới tiền lai lịch, đại nữ nhi muốn tiền, chỉ có thể tìm nàng cha làm nũng đi, dứt lời nàng liền đứng lên, lô lô trên người xiêm y đi, không chút để y nói, hảo, ta còn có việc, đi trước vội, ngươi phải có không, liền đi ngươi tổ mẫu kia nhiều bồi bồi nàng, ngươi chính là nàng hảo cháu gái, nếu lại về nhà mẹ đẻ, phải hảo hảo. hầu hạ hạ lao nhân ra tận tận ngươi hiếu tâm nói xong nàng liền hướng cạnh cửa đi hứa xong đệ chuẩn bị không kịp chờ mẫu thân đi rồi cũng chưa phục hồi tinh thần lại hứa xong nguyện này đầu thực mau thu được nàng mẫu thân cho nàng tin tin nói nàng hết thể đều hảo làm nàng chớ có quan tâm thải hà biết phu nhân biết cái gì sau không khỏi nhảy nhót phu nhân cuối cùng biết ngài đau khổ đau lòng ngài hứa xong nguyện gật gật đầu đem tin thu lên gác ở trong ngăn kéo cũng không hồi âm lâu ngày thấy lòng người tạm thời như thế bãi Và lại, nàng cũng là nghe trưởng công tử nói, gần nhất thiến vương huề cấp thánh thượng chữa bệnh dược vương muốn tới, hắn cùng yến vương có điểm nhàn khích, khả năng muốn xảy ra chuyện, làm nàng ở trong nhà hảo hảo đốc, nghe được không tốt tin tức cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ hắn phái A Mạc trở về cùng nàng luôn nói kỹ càng tỉ mỉ tình hình. Nghe trưởng công tử khẩu khí, cùng nàng nghe được sự tình, nàng biết hơi có điểm không ổn, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Nàng tưởng, nếu là quy đức hầu phủ trước tiên ứng tử kiếp, Nhà mẹ đẻ cùng bọn họ lúc này liên hệ quá nhiều cũng không tốt, nàng đảo không sợ mẫu thân bọn họ quay đầu lại lại cùng nàng tới một lần không tương nhận, ân đoạn nghĩa tuyệt, liền sợ bọn họ thật cùng quy đức hầu phủ dính vào quan hệ, thật bị liên lụy liền không hảo. Nàng là đối hứa phủ không có quá nhiều giúp đỡ chi tâm, nhưng nàng tóm lại là hứa phủ xuất thân, đối bọn họ cũng không có tương hại chi tâm, cùng mặt khác nhóm xong việc hối hận không kịp, nàng không bằng trước miệng đến lúc đó bọn họ lại đến tránh còn không kịp. Nay xương. hứa xong nguyện tự gả tiến vào liền đi theo trưởng công tử hối hả ngược xuôi lại đi tranh đông cung nghe xong vài cá nhân cùng nàng nói những lời này đó này mỗi loại đều bất bình thường nàng biết này không phải một cái tân tức phụ quá nhật tử bất quá này đó thời gian xuống dưới nàng kinh ngạc vài lần nàng cũng liền gợn sóng bất kinh chờ hắn nói quý đức hầu phủ lại nếu không hảo nàng cũng chỉ có một loại nên tới tổng hội tới cảm giác chẳng sợ chặt đầu cũng có thể lúc ban đầu gả tiến vào nàng còn tưởng trưởng công tử nếu là không có Nàng cũng sẽ ở hầu phủ tìm con đường sống sót, nhưng thực tế tình huống so này nghiêm túc nhiều, Gà tiến vào nàng mới biết được, hầu phủ vận mệnh là treo ở huyền ngai, Tránh thoát chính là sống, ngã xuống chính là cả nhà đều chết, vạn không có nàng có thể tham sống sợ chết đường sống. Nhưng chẳng sợ nàng đã biết trước đến kia kết quả, nàng đối sắp muốn thượng đoạn đầu đài cảm giác thực đạm, đạm đến thâm bất quá nàng ban đêm nắm hắn lênh tay cảm giác. Nàng trượng phu ban đêm lạnh lẽo tay là thật sự thực lãnh, thường thường nàng muốn ấm rất dài thời gian. mới có thể làm hắn bình yên đi vào giấc ngủ trưởng công tử thân mình là không tốt hắn đêm nay một hồi tới một cái lao đại phu mang theo hai cái đồ đệ cũng đi theo tới phải cho hắn sát thuốc canh thao hứa xong nguyện là lần đầu thấy cái này đại phu biết này lão đại phu là trước đây hầu phủ đi ra ngoài lão nhân hiện tại ở dân gian hơi có chút danh khí đại phu lần này là tới cấp trưởng công tử sát thuốc canh sau liền nhiều tâm nhãn tìm cái danh mục đem tuân lâm giao cho trưởng công tử làm hắn mang tuân lâm luyện tự nàng tác mang theo người y mắng đi phòng bếp tưởng trộm địa học người sát thuốc tuyên trọng an nghe a tham lại đây nói thiếu phu nhân đi phòng bếp hắn bật cười lắc lắc đầu si nhân si nhân là cái gì ngồi ở hắn trên đùi ở trên bàn sách luyện tự tuân lâm hỏi si nhân a tuyên trọng an trầm ngâm một chút nói si nhân chính là cái loại này định ra mục tiêu liền sẽ nghĩa vô phản cố tuyệt không quay đầu lại lập tức đi xuống dưới người đó là hảo vẫn là hư tuyên tuân lâm không hiểu Ấn Tuyên Trọng An lại suy nghĩ một chút, cùng hắn nói, là tốt, đối huynh trưởng tới nói, vậy là tốt rồi. Tuyên Tuân Lâm nghe, mặc danh nhẹ nhàng thở ra, lại muốn cầm bút viết chữ khi, hắn lại quay đầu lại hỏi, tia tẩu tẩu là si nhân sao? Là huynh trưởng si nhân sao? Tuyên Trọng An xoa xoa đầu của hắn, đúng vậy. Ta đây phải đối nàng hảo. Tuyên Tuân Lâm quay đầu lại đi, lẩm bẩm lầu bầu. Nay đêm, trưởng công tử phao nước thuốc thời điểm, làm hứa song nguyện mang Tuân Lâm đi ngủ. Hứa song nguyện đi trước hống tuân lâm ngủ, ra khỏi phòng hướng phòng tắm lúc đi, bị a mạc ngăn cản, nói là trưởng công tử làm nàng đi đem hắn siêu mỹ thì bị hảo. Sớm bị hảo. Nàng nói, tiếp theo tránh đi hắn, hướng tắm phòng bên kia đi. Trưởng công tử nói, hắn ra tới tưởng uống trà. Ta biết, đã làm người ở trong phòng bị, hắn ra tới là có thể uống. Trưởng công tử nói, nói, hắn còn tưởng, tưởng. Không vội, người chậm rãi nói. Hứa song nguyện đi phía trước đi. Trong miệng thấp nhu mà cùng nóng nảy A Mạc nói. Thiếu phu nhân đã đi một nửa lộ, nàng nói chuyện ôn ôn nhu nhu, cũng không vì làm khó người khác, lại cứ A Mạc cũng không biết như thế nào cùng nàng nói dối, mắt thấy ngăn không được, phiến chính mình buồn miệng một chút, nhìn ngươi buồn. Lúc này, thiếu phu nhân chiều hắn xem ra, A Mạc cười khổ một chút. Ta liền qua đi nhìn xem, bồi một hồi liền hồi. Hứa xong nguyện dịu dàng địa đạo. Gió lớn A Mạc bồi nàng hướng tắm phòng đi, ngài lạnh chính là chúng ta này đó hạ nhân tội lỗi Sẽ không hứa song nguyện mỉm cười nhẹ lay động hạ đầu, ta thân mình thực hảo. Nàng ăn mặc cũng nhiều, mấy ngày nay tới giờ nàng thực chú ý chính mình thân mình, chẳng sợ này hai đêm ban đêm vì phát sốt hắn các đêm, nàng cũng là ăn mặc cấm áp Người trong nhà thân mình đều không tốt lắm, nàng muốn khỏe mạnh mới được. Hứa song nguyện gần tắm phòng, mới vừa đi gần liền biết vì sao lúc trước trưởng công tử muốn chi khai nàng, không cho nàng hầu hạ, lại làm A Mạc ngăn đón nàng. Trong phòng thống khổ buồn gào một tiếng tiếp một tiếng, còn không ngừng truyền đến kia lão đại phu nói nhịn một chút nói, "Sư phó, không tốt, lỗ hại cũng xuất huyết. Không quan trọng, ngươi mau tới thay ta đỡ đằng trước." Đại phu nói cho hết lời, cửa sổ người trên ảnh giật giật, ngay sau đó, Hứa Song Nguyễn lại nghe hắn ở bên trong nôn nóng mà nói, "Trưởng công tử, này căn châm ta muốn thứ ngài huyệt thái dương, ngài ngàn vạn không thể động a." Những lời này sau, Hứa Song Nguyễn liền trầm thấp buồn gào thanh cũng chưa nghe được. A Mặc cũng là run như cây sấy, lúc này nhẹ giọng cùng thiếu phu nhân nói, công tử mấy năm nay thân thể muốn so trước kia khá hơn nhiều chính là trên người còn có cổ không tan đi hàn khí phía trước không chỉ tận gốc là bởi vì dược không đồng đều không có làm thành trước đó vài ngày dược tề kia dược cũng làm thành tục mệnh hoàn hiến cho thánh thượng cho nên này vừa đến mùa đông công tử thân mình vẫn là một mảnh lạnh lẽo nhiệt không đứng dậy thoáng mệt mọi chút liền sẽ phát sốt nhưng là năng một hồi nước thuốc lại lấy tôn đại phu thi trâm tá trị công tử liền sẽ tốt hơn nửa cái tháng sau thiếu phu nhân không nói chuyện nhưng chiều hắn gật gật đầu xem nàng có đang nghe a mạc cũng nhẹ nhàng thở ra nói tiếp công tử cũng cùng ngài nói yến vương sự yến vương đã qua tam giang châu cước trình mau nói ba năm ngày liền vào kinh thành phía trước ở yến địa khi yến vương cùng công tử luận bàn qua kiếm pháp khi đó đều là công tử cùng yến vương miệng đối trận ta cùng yến vương dưới trướng hộ vệ dựa theo chỉ thị đối chiến công tử rời đi khi yến vương cũng nói đến ngày sẽ tự mình cùng công tử một trận chiến a mạc nói đến này cũng là không thể nơi hà Công tử ngộ lực phi phàm, biết sở ngộ việc xa xa vượt qua ta chờ, nhưng công tử thân thể vẫn luôn không tốt lắm. Trên người khi tốt khi xấu, há là Yến Vương ngày ấy ngày tập võ người có thể so sánh. Hảo, có thể đánh thắng. Hứa song nguyện đã mở miệng, nhìn về phía hắn. A Mạc nhấp miệng lắc đầu. Yến Vương là tới đánh nhau. Nàng lại hỏi. A Mạc lại cười khổ, công tử siêu tập Yến Vương nghịch mưu chứng cứ. Sao có thể không để lộ tiếng gió? Hắn lần này tới, là muốn công tử mệnh. Ân. Hứa song nguyện gật gật đầu, là tới muốn hắn mệnh không giả, bất quá, trái lại, bọn họ cũng có thể muốn yến vương mệnh. Khó trách trưởng công tử nói, thái tử không nổi, thái tử cũng đến chạy thoát, yến vương như vậy khí thế lốt người, giết người đều giết đến kinh thành tới. chương 31 Nay đêm trưởng công tử thức ấm, hắn ngủ một hồi liền tỉnh lại, hứa song nguyện biết hắn ban đêm không thích diệt đèn, đặt ở mép giường trên bàn nhỏ liền điểm một chẳng, ban đêm hắn liền ngọn đèn dầu nhìn nàng, nhìn một hồi, sờ sờ nàng đầu. nhưng người đem nàng đầu nhét vào hắn ngực, tùy tay một hiên chăn che đậy vai, chân đều cái quá vai, lại đã ngủ say. Hắn là ngủ rồi, hứa song nguyện ở hắn ngủ sau, đầu gian nan mà hướng lên trên bò bò, đem mặt từ hắn ngực cùng trong chăn rút ra tới, nâng hai cái lô mũi ở bị phùng ven hút khí, lúc này mới đã ngủ. Bất quá, này đêm trưởng công tử ngực cực ấm, quá ấm áp, hứa song nguyện này rắc liền ngủ đến chấm chút, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai bừng tỉnh lại đây. Lúc này, hắn vừa lúc muốn xuống giường xuyên giày, nhìn đến nàng tỉnh hắn cho nàng đề đề chăn nói ngủ tiếp một hồi sáng nay ta chính mình đi hứa song nguyện quá mệt mỏi chỉ là theo bản nàng qua đi bắt được hắn tay đóng đôi mắt lại mơ mơ màng màng ngủ một hồi mới nhớ tới hắn muốn đi kim bộ điểm báo việc mở mắt ra cùng hắn nói cái mũi ngăn chặn lần sau đừng ân tuyên trọng an thò lại gần xem nàng nghe thấy nàng tiếng hít thở cười không lấp kín a hắn còn sờ sờ nàng đầu thấy không thiêu yên tâm xuống dưới tối hôm qua ngăn chặn Tối hôm qua, tuyên trưởng công tử còn không có minh bạch. Hứa song nguyện nhìn nhìn hắn ngực. trưởng công tử nhìn nhìn chính mình ngực, Trầm tư vừa lật, mới cao thâm khó đó nói, đã biết. Hứa song nguyện thấy hắn đã biết, liền gật gật đầu, lại nửa ngủ nửa tỉnh qua đi. Nàng này hai vẫn ngủ quá ít, ba ngày muốn vội sự cũng nhiều, trong phủ muốn qua mùa đông. Rất nhiều qua mùa đông đồ vật nàng tưởng trước tiên bị tệ, cũng không thể lười biếng ngủ. Thấm viên cũng là quá lớn, còn hảo ly cha mẹ chồng thính hiên đường không xa Nàng ban ngày mang theo tuân lâm qua đi, liền ở kia đem sự tình làm cho bà bà mặt phân phó hảo. Như vậy cũng hảo, nàng quản sự, bà bà cũng nghe một lỗ thai, nếu là có không đúng, bà bà còn có thể chỉ ra chỗ sai nàng, so nàng một người gọi tới quản sự từng cọc hỏi cường. Hứa song nguyện ngủ chung an bài này những sự, thẳng đến có người lại đã đi tới, túi đầu ở nàng trên mặt chạm vào một tiếng, nói một tiếng đi rồi, chờ môn đóng lại, mí mắt quá trường Không mở ra được mở to nàng ở còn có chứa hắn độ âm gối đầu thượng ma ma mặt. Thái tử Phi cũng không biết khi nào sẽ tìm nàng nói chuyện, còn có thoát ra phải cho hầu phủ giao đãi cũng không biết cái gì đưa tới. Trong đầu mơ mơ hồ hồ hiện lên hai việc, nàng rốt cuộc lâm vào hoàn toàn ngủ say chung. Chiều hôm nay Quy Đức Hầu sớm liền trở về, nói là quạng thượng không có việc gì, hắn tính toán nghỉ tắm gội một đoạn thời gian, tạm thời không đi quạng thượng làm việc. Hầu phu nhân nghe xong cũng là vui sướng, kia vừa lúc, thời tiết quá lạnh. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi cũng hảo. Tuyên hoành đạo nghe vậy hơi hơi mỉm cười, nhìn phu nhân trong mắt nhiều có chịu mến. Là hắn vô dụng, này sinh làm nàng chịu khổ. Hắn hiện tại cũng biết hắn càng là hoành tâm, sự tình càng là hắn kỳ vọng đi ngược lại, hiện tại cũng không dám tự tiện chủ trương, trưởng tử nói cái gì thì là cái đấy. Trọng an làm hắn chậm rãi từ quảng thượng rời khỏi tới, không hề đi quản kia quảng sát việc, hắn cũng tính toán thu tay lại. Cũng may, hắn mấy năm nay ở quảng sát thượng sớm thu mua mấy cái có thể sử dụng người. đến lúc đó phải dùng đến bọn họ, việc này vẫn là có thể làm thành. Hứa xong nguyện nghe cha chồng muốn ở nhà, không đi ban sai, liền suy nghĩ hồi thấm viên đi, nào tưởng, lúc này bà mẫu đã cùng cha chồng nói chuyện, đem nàng đã nhiều ngày ban ngày sở làm đủ loại đều nói ra. Còn mua mười tới điều dương, đặt ở ngầm hầm chứa đá đông lạnh, nói là một nửa ăn tết đưa đến phụ thân trong nhà đi, một nửa chính mình ra ăn hầu phu nhân nói lên những việc này, đầy mặt vui sướng, kia dương ta cũng đi nhìn, nhưng vì, ngươi nhìn, nhìn giết qua lấy tới đúng vậy đâu trên người không huyết ta không có đều đi sạch sẽ tức phụ nói còn phải làm hai chỉ thịt khô dương đến lúc đó nướng tới liền rượu ăn cũng có khác một phen phong vị tuyên hoành đạo xem phu nhân nói đều nuốt nước miếng ở một bên luyện tự tiểu nhi tử cầm bút cũng là mánh nuốt nước miếng không ngừng hắn cũng là phá lên cười chỉ vào này hai mẹ con nói nhìn đem hai người các ngươi thèm nói liền triều cung kính đứng ở một bên tức phụ nói không có việc gì Ngươi liền lưu tại bên này lý ra sự liền hảo, lúc trước là bồi ngươi nương, hiện tại cho là buổi hai chúng ta, vừa lúc, ta cũng mang mang tuân lâm, nhà chúng ta tiểu, không cần đi quản như vậy nhiều khách khách sáo bộ, người một nhà ở tốt nhất, có phải hay không, tuyên phu nhân. Cuối cùng một câu, hắn là đối với hầu phu nhân nói. Hầu phu nhân bị hắn nói được cười khanh khách lên, cả người đều trong sáng lên, sung sướng rất nhiều, đúng vậy, hầu ra. Tuyên hoành đạo đối nàng thực sự là hảo. tự hắn thanh mai trúc mã khương thị vào hầu phủ hắn đối khương thị không thể nói là cẩm y y ngọc thực mà cúng phụng nhưng là phạm là hắn có có thể cho hắn đều cho nàng khương thái sử vợ chồng bởi vậy cũng không dám nói lúc ấy chính mình nhìn nhầm đem ái nữ pho thác cho hắn là sai chỉ có thể nói là cá cùng tay gấu không thể kiếm đến trên đời này liền không có cái gì đẹp cả đôi đàng sự con rể tư chất theo không kịp hắn địa vị cùng hắn giã tâm cũng là không có biện pháp sự tuyên hoành đạo thời trẻ thề muốn phân chấn hầu phủ Việc này ở hắn nhị đệ mang theo tộc nhân đi xa tha hương sau đặc biệt càng sâu, sau lại rất là cấp tiến một phen, cũng thiếu chút nữa đem sự tình lộng tới tình trạng không thể văn hồi, nhưng thương gân động cốt, thiếu chút nữa liền trưởng tử mệnh đều đáp thượng sau, hắn cũng là dài quá chi nhớ, hiện tại cũng là trầm ổn. Cái này đã trở lại cũng không cùng trong nhà nữ tác nhân ra lộ ra cái gì, hắn phu nhân chỉ cần hắn ngày mùa đông không chạy tới kia đông chết người sơn gian ban sai cũng đã thật cao hứng, sẽ không nghĩ nhiều cái gì, đến nỗi tức phụ. Hắn xem nàng thông minh, nhưng làm người trùng quy chúng củ, làm việc du không được quy củ tới.